Ứng Vãn chớp chớp mắt, nói, Bạch Ngai lúc ấy hỏi ta đối tương lai sự tình cái nhìn, ta nói ta thích so với ta thông minh, hắn nói làm ta trở nhà trẻ sinh ra kia một đám có hay không cơ hội. Tư luật đầu tiên là cười một tiếng, lại duỗi thân ra nhéo nhéo ứng Vãn cánh tay, "Suốt ngày đừng nói mê sảng, ngươi còn có thể tìm ra so ngươi thông minh, chỉ số thông minh so ngươi cao, nhưng thật ra có, đều là mau xuống mổ người, ngươi cũng thích." Ứng Vãn dừng một chút, Tư luật sở trường bao lại hắn đôi mắt, nhẹ giọng nói, ngủ đi. chương 443 thầm mắng một tiếng thảo. Hắn là tưởng cùng ứng vãn tâm sự. Chỉ là hiện tại quá muộn, nàng bị đánh thức là không thoải mái, muốn cho nàng đi ngủ sớm một chút. Hai người chi gian khí chẳng nhưng thật ra kỳ dị bình thản, liền tính đáp ứng rồi kết giao. Giống như bọn họ bản chất không thay đổi cái gì, ứng vãn không làm ra vẻ không thẹn thùng, hắn cũng trực tiếp thực. Này một liêu giới tư luận phát hiện ứng vãn vẫn là có chút thay đổi. Nàng cùng chính mình nói chuyện thời điểm, nói nhiều lên, ngữ khí cũng nhanh rất nhiều. Nàng trước kia chính là kia phó bình tĩnh ôn thôn tính tình, nhìn cái gì đều không nóng nảy, dù cho thông minh, nhưng có đôi khi hắn liền cảm thấy như vậy quá làm người thất bại, lấy không chuẩn tiến công phương hướng. Con hảo, ít nhất chính mình kiên trì xuống dưới. 6 năm A. Tuy nói trong đó 6 năm đều đang sơ cá. Hán kỳ thật vẫn luôn đều ở chú ý nàng tin tức, bọn họ cái này dai tầng, tưởng được đến ứng vãn tin tức vẫn là tương đối dễ dàng. Nàng được cái gì thưởng có cái gì thành tựu, hắn nhớ rất rõ ràng. Hán chi nhớ không bằng ứng vãn, nhưng cũng sẽ không như thế nào quên sự, chỉ là đối sự tình trước kia sẽ mơ hồ. Duy độc đối với ứng vãn tin tức, hắn luôn là có thể thực mau nhớ tới. Ứng vãn chi nhớ hảo kỳ thật cũng có cái thập phần rõ ràng khuyết điểm, sở hữu sự nàng đều nhớ rõ ràng mạch. Cho nên ra ra lúc trước qua đời thời điểm, nàng trong lòng cực kỳ không dễ chịu. Nhiều năm như vậy chỉ cần tưởng tượng đến ra ra nàng là có thể đủ nhớ tới cái loại này cảnh tượng, tư luật cũng biết nàng nên nhiều khó chịu. Nàng nếu là không đem chính mình lâm vào bận rộn giữa, chỉ nhớ siêu quần mang đến hậu quả sẽ làm người cảm thấy tra tấn. Lúc ấy hắn còn không quen biết ứng vãn, hiểu biết sự tình không nhiều lắm, nhưng cũng đại khái biết ứng vãn nguy hiếp. Nàng cả đời này, đều chỉ có cái ra ra, Mặt sau trở về lâm mị, nếu không phải ứng vãn chính mình đồng ý, tư luật đều nhìn không thuẫn mắt. con hào nàng chính mình có chừng mực. Nghĩ như vậy suy nghĩ, hắn vẫn là nhịn không được cười, hiện giờ cái này nữ Hải vẫn là đến phiên hắn tới chiếu cố. Thư quan ngật tạc còn nói cái gì? Người đuổi không kịp nhân lúc còn sớm từ bỏ. Chật. Bất quá ứng vãn không phải hắn lấy tới khoe ra tư bản, hắn phải hỏi nàng ý tưởng, nếu nàng nói công khai liền công khai. Không công khai, dù sao người đều ở chỗ này lại chạy không thoát, hắn không đổi. Đương nhiên lúc này hắn tâm thái vẫn là phật hệ, mà sau liền sẽ biết, người luôn là lòng tham không đáy. Một khi có nhuộn bộ, hắn liền cảm thấy xa xa không thể thỏa mãn. Nghe thấy ứng bãn tiếng hít thở bình thản lên, hắn biết nàng ngủ rồi. Hắn dịch dịch chăn, có chút không bỏ được đi, nhưng nếu là một đêm không đi, ngày mai từ hắn có thể tra hắn tổ tông 18 đại. Lại nói hiện tại rốt cuộc cũng là 3, 4 giờ, hiện tại thả lỏng lại, hắn tinh thần là tinh thần, nhưng người không nghỉ ngơi không được. Trở về bổ mấy cái giờ rác, lên lại có thể nhìn thấy ứng vãn. Ân, cuộc sống này thực sự không tồi. Nghĩ vậy, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, cao lớn thân thể còn rón ra rón rén, sợ bừng tỉnh những vãn, tắt đi đèn, chậm rãi rời đi. Nhà chính khóa cửa không cần đóng lại, ban đêm có tử hàn bọn họ ở. Giao tre môn muốn khóa lên, thấy tư luật thân hình ra tới, đặc chiến đội viên đẩy mặt ốc, nhanh như vậy. Từ hàn, người hắn sao suy nghĩ cái gì? Đặc chiến đội viên, không, ta không phải, ta không có, ta chỉ là suy nghĩ hắn nửa đêm đi vào làm gì, có bao nhiêu chuyện khẩn cấp Từ hàn ném ra một cái trọng băng bom, đại khái suất là đuổi tới ứng tiểu thư. Xem như vậy Xuân Phong nộn nhạo lại vội vàng, sợ người chạy dường như... Từ hàn bóp tác tiên, trong nội tâm mặt vẫn là mắng một câu. Thảo. Chương 444 ta còn sẽ tẩy hành. Đặc chiến đội viên. Ta e giờ. Này nơi nào là trọng bằng bom, này quả thực chính là khủng bố tin tức. Ứng vãn không có tiếp thu đại gia đã cảm thấy là thái độ bình thường. Lúc này mới mấy tháng, ngòa Tào cư nhiên đã thủ. Đặc chiến đội viên vẻ mặt mộng ảo, không nên A. Ứng viện si cái loại này thần tiên. Đó là người bình thường xứng đôi sao. Tư Hàn, nơi nào không nên? Đội viên, cũng. Không phải, liền cảm thấy, ứng tiểu thư đáng giá càng tốt. Tư Hàn cười lạnh một tiếng, người nói cái tên. Đội viên. Như vậy tưởng tượng, này, thật đúng là không có. Bọn họ luôn cảm thấy ứng vạn rất giống thần tiên, hoặc là cô độc sống quãng đời còn lại, hoặc là nên tìm cái xứng đôi. Chính là, này quá khó khăn tổng hợp bên người người hơn nữa nhiều năm như vậy nam tính điều kiện, so tư luật thông minh một đống, nhưng người có chuyên tấn công, nhưng cái đó đều là khắp nơi đại lão, tuổi liền không phải một cấp bậc, người tuổi còn trẻ chính là tư gia người thừa kế, tư quan ngật ngày thường trào phúng về trào phúng, đảo không đối con của hắn năng lực xuất hiện cái gì nghi ngờ, đem tư gia phóng trên tay hắn rõ ràng yên tâm, bởi vậy có thể thấy được hắn bản thân liền cũng đủ ưu tú. Lớn như vậy một cái tư gia, Hán thân phận lại cũng đủ cao quý, thân cao ra thế bề ngoài mọi thứ chọn không làm lỗi không có khả năng mỗi người đều giống ứng vãn như vậy, nàng như vậy vốn dị mới là cực kỳ hiếm thấy thậm chí không có. Tư luật như vậy cũng đã đủ hiếm thấy, người như vậy cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên tri kiêu tử, người bình thường chẳng sợ tiếp xúc đều tiếp xúc không đến. Bởi vậy có thể thấy được, ứng vãn không phải không chọn, nhân ra một chọn vẫn là chọn cái điều kiện đứng đầu. Đội viên tưởng tượng thông Trật gian vẫn là bi từ giữa tới. Đều do ứng tiểu thư quá ưu tú, chúng ta đối người bình thường mất đi nên có sức phán đoán. Xem ai đều không bằng ứng vãn, kia cũng không phải là sức phán đoán giảm xuống. Từ Hàn. Hắn nhìn kia đồng an tĩnh tiểu phòng ở, cười thầm một tiếng. kỳ thật khá tốt, hắn đi theo ứng vãn bên người lâu rồi, mặt ngoài xem là đương viện sĩ đối đãi Thực tế cũng biết, ứng vãn cũng có người nên có thất tình lục dụng. Từ Hàn xem rõ ràng. Bằng không nàng như thế nào sẽ lưu lại lâm mị đâu. Nàng không phải không thèm để ý, nàng chỉ là nhiều năm như vậy đã thói quen không thèm để ý. Mới có thể làm người cảm thấy nàng mọi chuyện đạm nhiên, siêu thoát thế ngoại. Sáng sớm lên, ứng bán rời giường, mới vừa lên cấp tiểu hắc đổi cầu lương, tư luật nhưng thật ra đúng giờ đúng giờ xuất hiện. Chỉ là lần này, ngủ đông cả đêm đại hắc một khởi động máy, phát hiện có người ngoài, lập tức phát ra cảnh báo, kẻ xâm lớn, ứng bán. Có kẻ xâm lấn, có kẻ xâm lấn đang ở tự tiện xông vào địa bàn của ngươi. Tư luật đi vào tới, còn không có cười đâu đã bị đại hát những lời này đánh đòn cảnh cáo. Hắn sát mặt tối sầm, cái gì kẻ xâm lấn? Ứng bán nhìn thấy nhưng thật ra có chút buồn cười, ta đem nó nạp lại hảo. Nó hiện tại có tự động phân biệt công năng, ngươi tin tức còn không có ghi vào, nó đem ngươi đương kẻ xâm lấn. Nàng đem đại hát gọi lại đây đem tư luật tin tức ghi vào đi vào. Lại suy xuống tay hỏi tư luật, ngươi muốn ăn cái gì? Nàng thế nhưng chủ động hỏi ý kiến của người khác. hay còn nhớ rõ lần đầu tiên tư luật liền có hay không cay cũng chưa đến lựa chọn đường sống. Tư luật cười nói, đều được, ngươi làm đều ăn ngon, ta tới giúp ngươi trợ thủ. Ứng vãn, ngươi trừ bỏ sẽ lột tỏi cũng sẽ không khác. Tư luật sửa đúng nàng, ta còn sẽ tùy hành. Ứng vãn, đại hác lúc này ghi vào tin tức. Chỉ là có tư luật phân biệt hình ảnh, nó đi tới liền hỏi, ngươi tên là gì A Năm nay bao lớn rồi a Vẫn là sửa vì cha hộ khẩu. Chương 445 còn cần công khai sao? Tư luật không để ý đến đại Hắc ngược lại là vào phòng bếp bắt đầu giúp ứng văn hội. Hiện tại hắn cùng ứng vãn xem như tu thành chính quả, dù sao hắn nói là chính là. Hắn hiện tại mãn đầu góc đều là cùng ứng vãn giao tiếp, mới sẽ không để ý tới người khác. Đại ở ứng vãn bên người thời điểm, tư luật mới phát hiện người chỉ có được đến cho phép mới có thể trở nên lớn mật. Tỷ như trước kia cho dù là thích ứng vãn, nhưng cũng sẽ không làm ra cái gì thất lệ sự tình. Lúc này ở trong phòng bếp, hắn liền lung tung giúp đỡ giặt sạch một phen đồ ăn, thời gian còn lại tất cả đều dùng đang xem ứng vãn trên người. Nang khí chất thoạt nhìn không dính khói lửa phàng tục này sẽ làm ở phòng bếp bận rộn thời điểm tuy rằng liên quan chất, Lại ngược lại có loại làm nàng phá lệ ôn ninh cảm giác. Nàng là hưởng thụ nấu cơm, bởi vì làm ra mỹ vị đồ ăn giống như là nàng nghiên cứu học tập, đều là giống nhau tốt thành quả, nàng liền sẽ không cảm thấy phiên phức. Nếu là không thích, nàng từ lúc bắt đầu liền sẽ không tính toán dọn đến nông thôn đến. Tư luật chi cầm ở bên cạnh rất có thú vị xem nàng, chỉ cảm thấy thấy thế nào đều nhìn không tới, liền hỏi ra bản thân vẫn luôn muốn hỏi vấn đề về quê là bởi vì ra ra. Hán cái này ra ra, tự nhiên chỉ chính là dưỡng dục ứng bán ra ra. Ứng bán dừng một chút, tiếp theo mới gật đầu nói, không sai biệt lắm đi. Hoài niệm ra ra, cũng tưởng càng tốt thể nghiệm này đó sinh hoạt, ta còn tương đối thích ngốc tại nơi này. An tĩnh, lại là ra ra quê quán. Mặc kệ nói như thế nào, đều từng có thơ hấu hồi ức. Thôn hoa dương thôn dân người không tồi, khi còn nhỏ có hài tử đối với nàng nói chút không nên lời nói. Bị gia trưởng biết sau còn bị quát lớn quá Hiện tại niên đại Thôn Hoa Dương tuy rằng địa phương hẻo lánh Người lại hiếm thấy giản dị thiện lương Cũng không sẽ đối không có cha mẹ ứng vãn nói cái gì đó Kỳ thật đại bộ phận cũng muốn quy công với ứng vãn ra ra Ở trong thôn thật sự có hy vọng Hắn cháu gái Tự nhiên cũng là đã chịu đại gia yêu thích Tiểu hài tử không thích nàng kỳ thật cũng có thể lý giải Đại gia khi còn nhỏ Đối mặt một cái không hợp đàn Quá mức thông minh tiểu hài tử Giống nhau xuất phát từ ghen ghét tâm đều sẽ có bài xích tâm lý. Lúc ấy ứng vãn, cũng đã thể hiện rồi chính mình thông minh. Sau lại nàng thực mau đã bị người mang đi, cũng không hạ suy nghĩ những việc này, cho nên nàng đối thôn cũng không có cái gì mâu thuẫn. Ứng văn nói, ta nhưng thật ra kỳ quái ngươi còn có thể tại nơi này đãi đi xuống. Lấy này đại thiếu ra tính tình, cho dù là vì truy nàng, có thể ở cái này địa phương nghỉ ngơi mấy tháng cũng là một kiện thập phần không thể tưởng tượng sự tình. Vì ngươi ta nguyện ý khắc phục bất luận cái gì điều kiện. Tư luật tận dụng mọi thứ tỏ lòng trung thành, nói nữa, ngươi đều có thể đại trụ, ngươi như thế nào liền cảm thấy ta đại không được. Ứng vãn nhàn nhạt cười một tiếng, trong nồi cháo đã bắt đầu ngao đặc sệt, tàn mát ra tuyệt mị thanh hương hương vị. Đại buổi sáng không dễ ăn quá mức với dầu mỡ, nàng chỉ xào một trồng ăn sáng, đơn giản ngon miệng như vậy đủ rồi. Tư luật miệng trọn Nhưng ứng bán chủ nghệ vốn dĩ liền hảo, ăn cái gì hắn đảo không sao cả. Đồ ăn thượng bàn, tư luật giấu không được chính mình hảo tâm tình, vẫn là hỏi ứng vãn một vấn đề, ta có thể công khai sao? Ứng bán kỳ quái nhìn về phía hắn, công khai cái gì? Tư luật nghe thấy nàng lời này đoán không ra ý tứ, chính là chúng ta quan hệ. Kia vì cái gì muốn công khai? Ứng vãn những lời này làm tư luật tâm lệnh một đoạn, tiếp theo câu nói liền nghe thấy nàng nói. Kết giao là bình thường sự tình, có cái gì nhận không ra người, bọn họ biết liền đã biết, còn cần công khai sao. Chương 446 video Quả nhiên, người tưởng chính là cùng hắn không giống nhau. Tư luật một chút hiểu được ý tứ, lập tức tâm hoa nộ phóng, ta đã biết. Hắn đích xác không cần làm điều thừa đi chứng minh cái gì, tuy rằng hắn rất muốn chính thức công khai, nhưng ứng bản nếu không thèm để ý, kỳ thật hắn có thể tìm một cái càng tốt cơ hội. Thì như cuối tuần phụ thân hắn sinh nhật tiến hội, đó là muốn đại làm, bọn họ loại này sinh nhật tiến hội nói trắng ra là cũng chính là cái nói sinh ý nơi. Tới người tự nhiên khá nhiều, không sai biệt lắm toàn bộ đế đô xã hội thượng lưu có danh vọng người đều sẽ đến, lúc ấy công khai, kỳ thật chính là tốt nhất chứng minh. Đương nhiên vui vẻ vẫn là vui vẻ, nhiều năm tức phụ ngao thành bà, chính mình thấy thiên, nhịn không được vẫn là muốn khoe ra khoe ra. Tư luật tìm được rồi một cái hẹ chặt đàn, đều là từ nhỏ ở bên nhau chơi qua bạn bè tốt, gần nhất hắn vội vàng truy ứng vãn, cùng bạn bè tốt nhóm không như thế nào giao lưu, hoa hoan luôn cũng ở trong đó. ngày thường trong đàn mặt bọn họ đại bộ phận đề tài đều là liêu hàng hiệu hoặc là liêu cái gì hoạt động đua xe linh tinh liêu lửa nóng, muội tử ngược lại rất ít. Rốt cuộc bọn họ cái này địa vị, thật sự không cần dùng nữ nhân tới chứng minh cái gì. Tư luật tài khoản là đặc thù. Liên phát bao lì xỉ như vậy đều có đặc thù ngạch độ, nhưng cũng có lớn nhất hạn độ. Hắn một hơi đã phát lớn nhất hạn độ vài cái bao lì xỉ Các thành viên đảo không thiếu chút tiền ấy, nhưng là tư luật vạn năm lặn xuống nước, đột nhiên phát ra tiếng chính là phát bao lì xỉ mọi người vẫn là thụ sủng nước kinh. Luật ca đây là sao? Hôm nay còn phát tiền như vậy vui vẻ à? Chật chật chật chật sách hành đi ta kia xe thể thao vừa vặn thiếu chút tiền ấy đem lốp xe bổ thượng. Trên lầu ngươi tin hay không luật ca giết ngươi? Bất quá hôm nay đây là làm sao vậy? Luật ca như vậy vui vẻ. Hắn đột nhiên phát bao lì xì kia khẳng định chính là vui vẻ. Tư luật, chúc mừng ta thoát đơn. Một luật dấu chấm hỏi soát xuống dưới, biểu lộ hiện tại bọn họ ngộng bức tâm tình. Đào tạo, ứng viện sĩ ngươi không đuổi theo sao? a quá thảm, liền chúng ta luật ca đều sát vũ mà về, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo tìm cá biệt nữ nhân. Ai, trên thế giới này rốt cuộc không có người so được với ứng viện sĩ, luật ca ngươi cũng không cần không vui, ứng viện sĩ cái loại này người, liền ngươi đều khinh thường, đời này tám phần là phải làm cả đời thần tiên. Tư luật mặt tức khắc liền đen. Này băng nhân không tin hắn có thể đổi tới ứng vãn liền tính, cư nhiên còn ở nơi này hướng miệng vết thương thượng giải mối. Nói cách khác hắn liền tính là tìm nữ nhân khác, này mấy cái bạn bè tốt không hổ là bạn bè tốt, tự tự chắc tâm. Hoa hoan ôn, như thế nào nói chuyện đâu đây là? Chúng ta luật ca yêu đương là cỡ nào bình thường một việc, xem thưởng chúng ta luật ca vẫn là sao? Luật ca tẩu tử thế nào, gì thời điểm mang ra tới cho chúng ta trông thấy? Tư luật mỉm cười ta cảm thấy các ngươi không dám thấy. Hắn lời này nói xong, cỡ lắc mở quay trụ công năng, hướng tới cơm nước xong ở một bên đậu tiểu hắc ứng ván quay trụ, cùng lúc đó hắn bàn tay đi ra ngoài, dắt lấy ứng bán lòng bàn tay. Thực ôn nhu kêu một tiếng, vãn vãn. Ấn. Ứng vãn quay đầu tới, bình đạm bộ dáng phẳng phất lộ ra vài phần ngoan ngoãn, thấy hắn cầm di động đối với chính mình, cũng là đạm nhiên nói, ngươi làm cái gì? Chụp ngươi. Hắn nói xong lời này, rán đoạn quay chụp Bọn họ không tin việc này, ta làm cho bọn họ trước tiên có điểm chuẩn bị tâm lý, miễn cho đến lúc đó gặp ngươi người một đám toàn tròn váng. Nói xong lời này, hắn ấn tạm dừng thời điểm. Video đã phát ra. Ước chừng có như vậy vài phút, trong đàn mặt đều là một mảnh tinh mịch. Chương 447 người đuổi theo thần tiên. Tư luật liền ở kia cười, biết hiện tại này đàn nhị bức khẳng định dọa đến hồn cũng chưa. Hoa hoan luôn lúc này còn cùng chính mình huynh đệ đem rượu nôn hoan đâu. Tối hôm qua mới nghe nói luật ca trở về một chuyến đế đô, vốn dĩ cùng người uống rượu đâu. Nửa đêm liền từ quán ba chạy, vội vã không biết có cái gì về gấp Hiện nay đột nhiên thấy hắn ở trong đàn mặt nói thoát đơn, hoa hoan luôn trước tiên cảm thấy tư luật nghị thông suốt. Rốt cuộc ứng lao sư quá khó đổi theo, liền lần trước đi xem thời điểm, ứng lao sư kia thái độ liền không giống như là tư luật có thể bắt lấy, hoa hoan luôn cảm thấy hiện giờ luật ca rốt cuộc biết khó mà lui, cũng biết trên thế giới này không ngừng ứng lao sư một nữ nhân. Hắn rốt cuộc thoát đơn, này thật là một kiện khắp trốn mừng vui đại sự. Nếu là tư quan ngật thúc thúc đã biết, khẳng định cao hứng đương trưởng liền phải rơi xuống nước mắt tới. Hoa hoan luôn liền như vậy men say mười phần nghĩ, vốn đang chờ tư luật nói cái gì thời điểm mang tẩu tử cho bọn hắn nhìn xem, kết quả liền thấy tư luật đã phát một cái video. Hắn đột nhiên cờ lạc mở, trong video mặt kia trầm thấp gợi cảm giọng thấp pháo quả thực liêu người xương cốt đều phải tô, hắn một người nam nhân đều thiếu chút nữa không cầm giữ được, kia ôn nhu giọng làm hắn đánh một cái run run, thanh tỉnh về sau liền phản ứng lại đây. Hắn kêu chính là, vãn vãn. Sau đó trong video mặt, ứng lao sư mặt liền xuất hiện. Nàng phản phất tập mãi thành thói quen, chỉ đối với màn ảnh hỏi một câu hắn đang làm cái gì. Video liền gián đoạn. Hoa hoan nôn cũng thấy kia chỉ rắc hướng ứng văn tay, nàng không có ném ra. Hoa hoan nôn trợt ngẩn đầu lên, manh rót một mồm to rượu, ta uống say. Những người khác, cách như vậy vài phút, hoa hoan nôn bắt đầu quỷ khóc sói gào cầu nhật hắn này đều có thể đuổi theo, này về sau chúng ta nhật tử càng là không dễ chịu lắm, này đế đô thành, còn có ai đánh bại hắn, lại là đại thiếu gia, lại là tiểu bạch kiểm. Đối ứng vãn kia thân phận ra thế tới nói, tư luật nếu là nguyện ý, cũng có thể là cái tiểu bạch kiểm. Hoa hoan ngôn ở bên này nổi điên, trong đàn mặt liền bắt đầu sôi trào. Thà thao, mỉm cười không phải sợ, luật ca thất tâm phong, hắn về ra tới. Luật ca, Từ nay về sau ngươi thật là ta luật ca, ngươi đuổi theo thần tiên, tuyệt. Kêu luật ca ngày thường ở quảng đại nhân dân quần chúng trong lòng không phải cũng là cái thần tiên sao. Thần tiên xứng thần tiên, tuyệt phối. a ứng lao sư cư nhiên như vậy nhuyễn manh sao. Câu này mang theo mất hồn cuộn sóng tuyến nói bị tư luật một cái hồi phục bóp chết ở nảy sinh trạng thái, tân. Người nọ đem những lời này rút về. Ứng văn cũng không ngăn cản hắn. Chỉ là túi đầu nhìn thoang qua, tư luật tay còn chính nắm tay nàng tâm đầu, hắn nhưng thật ra niết tự nhiên, ứng vãn nhìn nhìn, cảm thấy nơi nào quái quái. Tư luật quá mức với tự nhiên, đương nhiên, nàng cũng không có ngăn cản. Đã nói lên nàng chính mình nội tâm quả nhiên vẫn là thành thật. Là khi nào bắt đầu chuyển biến thái độ đâu. Tiểu hắc ở dưới lòng bàn chân làm nũng, nàng nhìn nhìn, lại cười tủm tìm điểm điểm tiểu hắc đầu, rút ra tay, nói một câu ta buổi chiều muốn tiếp tục làm một cái thử nghiệm. Nàng làm thử nghiệm tư luật liền không hảo cái dây, chỉ là nghe vậy có chút buồn, hai ta ở bên nhau ngày đầu tiên, người muốn vội thử nghiệm sao? Thức khẩn cấp. Thật cũng không phải. Chính là ai phương diện số liệu nghiên cứu, nàng mấy ngày nay nhàn dỗi không có việc gì làm vẫn luôn ở lộng lùi lại một chút không là vấn đề, nghĩ thật là ở bên nhau ngày đầu tiên, nàng lại nhìn về phía tư luật, vậy người muốn làm cái gì? Tư luật nhạc nở hoa, chương 448 ta tối hôm qua tâm thần không yên, liền đi công viên Hải Dương đi. Ứng Văn đã từng đi qua công viên Hải Dương, cùng Lâm Mị cùng nhau. Chủ yếu là hiện tại vấn đề thời gian, mang nàng đi qua xa địa phương không hiện thực. Hắn nghĩ ra đi cùng Ứng Văn hẹn hò Tuy rằng là lần đầu tiên luyến ái, nhưng có chút kế hoạch hắn đều là ở trong đầu qua 8 trăm biến, còn rất có thiết tưởng, hôm nay là thời gian làm việc. Bên trong vườn hẳn là người không nhiều lắm, thả đại bộ phận đều hẳn là tiểu hài tử. Công viên Hải Dương chính là Nguyệt Nhai Công viên Hải Dương, đang nhìn Đông Thành này một cái. Tướng Vạn nghĩ nghĩ cảm thấy không thành vấn đề, chỉ là nhân tiện hỏi một câu, ngươi còn thích Công viên Hải Dương a. Tư luật, nếu ta nói đi ăn cơm, chính ngươi nấu cơm so nhà ăn ăn ngon, này liền không cần thiết, ngươi thời gian cũng rất ít, chờ trở, trở lại Đế Đô, ta sẽ cho ngươi an bài khác. Tướng Vạn cái gì cũng không thiếu nhưng tư luật nếu là tưởng chuẩn bị nàng cũng không ngăn trở. Tư luật nói xong lời này, liền nhìn ứng bán chi cảm cười, đây là chúng ta kết giao ngày đầu tiên, tương lai ngày này chính là ngày kỷ niệm, ngươi hiểu không? Ứng bán, nà, thấy nàng cái gì đều nhàn nhạt, nhạt, tư luật cảm thấy có chút buồn cười, nhưng thật ra biết nàng vốn dĩ liền này tính nết, đạm nhiên thực. Hắn nhìn ứng vãn tiến vào phòng đi lấy một chút đồ vật, hắn còn lại là lấy ra di động ở trên mạng đính hai chương phiếu. Bọn họ kết giao ngày đầu tiên thật là cái đáng giá vui vẻ kỷ niệm nhật tử trong một góc mặt hai canh giữ ở này đặt chiến đội viên xem vẻ mặt phức tạp ta liền ngủ mở giấc vì cái gì thế giới này ta liền xem không hiểu tư luật dắt tay khi ứng vã nhưng không cự tuyệt Tuy nói cách đến quá xa nghe không rõ ràng lắm đang nói cái gì nhưng bọn hắn sẽ đọc ngôi ngữ nhất thời gian ăn một miệng cầu lương còn cảm thấy trong lòng có chút thật lạnh thật lạnh một cái khác đồng dạng sắc mặt phức tạp Ta cũng xem không hiểu. Rõ ràng lần trước trở về thời điểm, ứng tiểu thư cùng cái này họ tư đều rất bình thường. Như thế nào cho tới hôm nay, thế đạo thay đổi a Đế đô kêu bang nhân nếu là biết ứng vãn cùng tư luật chính thức ở bên nhau, phòng trừng đến nổ thành vài vòng pháo hoa. Nàng hai hiện tại còn muốn đi công viên Hải Dương. Nói cách khác về sau nhật tử khả năng chính là muốn đối mặt loại này tùy thời giải cầu lương trạng thái. Táng tận tiên lương. Ứng vãn đi vào phòng cầm di động thời điểm, vừa lúc nhận được bạch nhai điện thoại. Hắn nhưng thật ra không phải khác sự, ngược lại thần kinh hề hề nói, ta tối hôm qua lão cảm thấy trong lòng không yên ổn, hỏi chung quanh một vòng cũng không có gì đại sự, ngươi bên kia không có gì sự đi. Ngươi ở chú ta. Ứng vãn cười nói, ta ở bên này có thể có chuyện gì. hắc há há này còn không phải là có chút miên man suy nghĩ, ta lo lắng ngươi sao. Nghe nói ngươi sau tuần tư quan ngật sinh nhật sẽ trở về có phải hay không? Ơn, nếu hiện tại là hợp tác đồng bọn, về tình về lý hắn sinh nhật yến ta là nên đi. Bạch Nhai suy nghĩ một chút, kêu hành, nếu ngươi đi ta liền không đi, sau tuần nước ngoài bên kia rất có khả năng có lâm thời kế hoạch, nói không chừng muốn đi ra ngoài, lộ nguyệt đến lúc đó cũng sẽ đi, ngươi giúp ta nhìn hạ nàng, đừng làm cho nàng nói lung tung, đặc biệt là tiếp cận tư quan ngật. Tốt nhất đừng làm nàng cùng tư quan ngật nói chuyện. Ứng vãn. Nàng không biết bạch ngai cùng chúc lộ nguyệt đây là cái gì con đường, chỉ nghĩ một chút nói, ta đảo đích xác có chuyện này, vốn dĩ tính toán trở về về sau nói cho của các người, hiện tại ta liền nói, ta cùng tư luật ở bên nhau, liền tối hôn qua sự tình. Bạch ngai. Hắn giống như là nghe thấy được cái gì kinh thế hãi tục nói. Chắc không được tối hôm qua tâm thần không yên, cảm tình bom chôn ở này. Chương 449 cự tuyệt thừa nhận. Bạch Nhoai không biết nên nói như thế nào ứng vãn. Hắn cảm giác nước mắt đều phải trào ra tới. Chủ yếu là từ đại học bắt đầu, hắn cùng tư luật liền không thế nào đối bản. Một cái là vạn ác tư bản chủ nghĩa dê đầu đàn, một cái là điển hình giai cấp vô sản đại biểu. Hai bên cho nhau nhìn không thuẫn mắt, đa số dưới tình huống vẫn là hắn đơn phương nhằm vào tư luật, này cậu nhật hai đều khinh thường. Nhưng chính mình ở trường học bắt đầu liền cùng ứng vãn hợp tác, hiện giờ cũng trở thành ứng vãn đắc lực phụ tá đắc lực, tư luật tìm mọi cách tới gần ứng vãn, chính là không bằng chính mình, này vốn là làm bạch nhai tương đương đắc ý một sự kiện. Hiện giờ, hắn trong lòng muốn mắng vài câu thô tụ. Nói tốt không yêu đương đâu. Nói tốt bất cận nhân tình đâu. Trước đó không lâu thời gian còn xem tư luật hèn mọn phát bằng hữu vọng như thế nào quay đầu hắn liền cùng ứng vãn ở bên nhau. Bạch Ngai trong thanh âm như là hàm chứa vô tận huyết lệ, như thế nào như vậy đột nhiên? Là rất đột nhiên. Ứng văn nói, bất quá ta đã đáp ứng hắn, cho nên ta hiện tại chính là nói cho người một chút. Bạch Ngai, nay quả thực là một cái ác mộng giống nhau tin tức. Treo điện thoại, Bạch Ngai có vẻ có chút mất hồn mất vĩa, hắn đảo không phải đối ứng văn có cái gì tâm tư, rốt cuộc người đều kết hôn, chủ yếu là hắn cùng tư luật không đối bản. Hắn cảm thấy ai đều có thể theo đuổi ứng vãn, như thế nào cố tình chính là tư luật cái này vương bắt đảng. Nghĩ lại một chút ở giáo thời điểm tư luật chính là cái loại này tuyệt đối nhân vật phong vân, cả ngày cùng nhất bang hồ bằng Cẩu hữu siêu cấp phú nhị đại ở bên nhau, chưa nói tới là người tốt, nhưng cũng chưa nói tới là người xấu. Hai người gặp mặt khi kẹp thương mang côn âm dương quái khí cũng không phải một ngày hai ngày, hiện giờ tư luật cùng ứng vãn ở bên nhau. Bạch Nhai cảm thấy chính mình nhật tử nếu không hào quá. Không nghĩ tới tan tầm về nhà sau Trúc Lộ Nguyệt trả lại cho hắn một cái cảnh tỉnh luật ca cư nhiên cùng ứng vãn ở bên nhau. Bạch Nhai nhìn về phía Trúc Lộ Nguyệt, ngươi làm sao mà biết được. Trúc Lộ Nguyệt nói, hoa hoan luôn bọn họ nói, vừa mới bắt đầu mọi người đều không tin đâu. Luật ca đều phát video ở bọn họ tiểu trong đàn mặt, bất quá còn không có chính thức công khai đi. Bọn họ cũng không dám nơi nơi nói. Liền chúng ta quan hệ tốt ngầm nói, ta thiên luật ca vẫn là ngư bức à, cư nhiên liền ứng bán đều có thể đổi tới, ta lúc trước còn không xem trọng hắn đâu, hiện tại xem ra là ta sơ suất. Bạch ngai! Hắn cảm thấy có chút một lời khó nói hết, ngươi không cảm thấy bọn họ không quá xứng đôi sao? Nơi nào không xứng đôi? Trúc lộ nguyệt ngược lại mắt trần trắng, các ngươi làm gì khinh thường nhân ra luật ca? Ngươi cũng không nghĩ ứng vãn cái loại này thiên tài đặt ở trên thế giới đều là tuyệt vô cần hữu, ngươi muốn thật nói một cái xứng đôi kia khẳng định không ai xứng đôi ứng vãn, luật ca lớn lên xoái lại có tiền cái gì đều là hoàn mỹ, đã là nhất xứng ứng vãn, ứng vãn nếu là tìm người khác, ta ngược lại cảm thấy người khác mới không xứng với hảo sao. Trúc Lộ Nguyệt bổ chốt một câu, nói nữa luật ca còn không phải giống nhau xoái, đó là siêu cấp xoái a, ngươi loại này nam nhân a, ta đều hiểu. Chính là ghen ghét. Bạch Ngai. Ta ghen ghét cái cây búa Chúc lộ nguyệt xem nhẹ người nam nhân này đáng xấu hổ sắc mặt. Mị tư tư tưởng. Chờ luật ca đến đế đô chúng ta có thể có lấy cớ làm hắn mời khách. Đây chính là đại hỷ sự A. Ai. Tính lên bọn họ tuổi cũng không nhỏ. Người nói này nói bao lâu mới có thể kết hôn. Kết hôn. Nhắc tới kết hôn cái này để tài càng chắc tâm. Bạch Ngai tỏ vẻ ta không muốn nghe. Hắn cự tuyệt thừa nhận sự thật này. Chương 450 rắc tay. Công viên Hải Dương như tư luật đoán trước như vậy, hôm nay người không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Rốt cuộc này cũng coi như vọng đông thành một cái thập phần được hoan nên công viên giải trí. Bên trong nơi sân rất lớn, công viên Hải Dương tương đối tới nói người là rất ít, đại bộ phận đều là gia trưởng mang theo tiểu hài tử lại đây xem. Ứng ban cùng tư luật xuất hiện tại đây, kêu quả thực chính là trong đám người xuất chúng nhất. Còn thật lớn bộ phận đều là người thường. Có người nhận ra ứng vãn, nhưng cũng không có tiến lên đây quay rời. Đại bộ phận đều là tiểu hài tử, đại gia nhiều lắm đều là giật mình tư luật diện mạo, đảo cũng không có gì khoa trương biểu hiện. nay đây đến công viên Hải Dương một chuyến còn tính bình thản. Lần trước đã đã tới một lần, mỗi cái địa phương ứng vãn đều nhớ rõ rành mạch, tư luật tuy nói là tìm một chỗ cùng ứng vãn tìm một chỗ hẹn hò. Trên thực tế ý của tuy ông không phải ở rượu, ven đường dạo thời điểm đều ở cùng ứng vãn túi người nói chuyện. Tham thảo nàng sự tình trước kia. Ứng vãn không có không kiên nhẫn, tư luật hỏi cái gì nàng đáp cái gì, đi ngang qua viên khu nội một cái nghỉ ngơi góc thời điểm, bên kia còn có bán đường xuyến. Loại này đường xuyến xem như vọng đông thành địa phương tay nghề, khác thành thị viên khu đều là không có. Ứng vãn khi còn nhỏ còn đang qua. Thấy đường xuyến, phản phất đều có thể nghĩ đến trước kia ra ra. Khi còn nhỏ, ra ra mỗi lần từ đuổi tập trở về liền sẽ cho nàng mang một chuôi đường xuyến. Trong trí nhớ hương vị ngọt ngào đến bây giờ cũng chưa quên quá. Chỉ là niên đại xa xăm, hiện tại rất ít thấy bán đường xuyến, nàng ngắm vài lần, tư luật chú ý tới, con con khỏe môi, muốn ăn. Ứng văn gật gật đầu, đã lâu không có ăn qua, ta ở địa phương khác cũng chưa thấy có bán. Ta đi mua. Nàng cùng tư luật đi qua đi, loại này đường xuyến có điểm cùng loại với đường hồ lô, nhưng lại không phải. Đường khối trung gian là lưu tâm, ngày mùa đông, còn mang theo ấm áp cảm giác, sẽ không làm người cảm thấy rết lạnh. Hương vị đều là trái cây vị linh tinh, rất nhiều, giá cả vẫn là tương đối quý. 10 đồng tiền một chúi thôi. Nhưng đối với bọn họ tới nói, chỉ là một cái không sao cả giá cả, tư luật mua một chúi hắn không thích ăn mấy thứ này. Hắn đưa cho ứng vãn ứng bán cắn một ngụm, hơi hơi nhiều nhíu mày. Nước chừng là hiện đại công nghệ đều là máy móc làm được nước chạy sản phẩm, này lại là công viên Hải Dương bên trong, vốn dĩ chính là thức ăn nhanh sản phẩm, hương vị thực sự chẳng ra gì, đường khối ngọt phát nỉ thậm chí phát khổ. Có lẽ tiểu hài tử còn sẽ thích, nhưng đối lập nàng trong trí nhớ hương vị, thật sự là kém khá xa. Nàng cắn một ngụm liền không thích ăn, tư sở nói, ta buổi tối trở về nhưng thật ra có thể hỏi một chút này đường xuyến như thế nào làm, ta chính mình làm tới ăn. Không thể ăn. Tư luật cười một tiếng, đem dư lại đường xuyến tiếp nhận đi, kia cũng không thể lãng phí. Lãng phí không lãng phí không ở tiếp theo, chủ yếu là ứng vãn hưởng qua đồ vật. Hắn tiếp nhận đi, một chút cũng không thấy ngoại đem ứng vãn cắn quá kia một khối cấp ăn. Cắn vào trong miệng, sắc thật hương vị quá mức với giống nhau, hắn nhịu như mày, đem này khối cắn nuốt xuống đi, đích xác không thể ăn. Phục lại nói, tốt xấu là bạch nhai khai công viên Hải Dương, treo ở ngươi danh nghĩa. Nếu là sản phẩm không hảo ảnh hưởng danh tiếng, kiến nghị ngươi tìm Bạch Nhai nói một chút." Ứng Văn cười nhẹ một tiếng, công viên Hải Dương là hắn phụ trách, ta trở về đảo có thể cho hắn đề đề kiến nghị. Tư Luật đem dư lại đường xuyến tìm cái thùng rắc nem xuống, ngay sau đó đi thời điểm, thực tự nhiên nằm Ứng Văn lòng bàn tay rời đi. Ứng Văn lúc ấy dừng một chút, túi đầu nhìn thoáng qua hắn năm chính mình lòng bàn tay, vẫn là chưa nói cái gì. Cảm giác này có chút kỳ quái, lại giống như Cũng sẽ không làm nàng không thoải mái. Chương 451 quay rời. Tư luật nắm ứng bãn tay ở công viên Hải Dương bên trong đi dạo một buổi trưa. Hai người đảo thật sự có điểm tiểu tình lữ dọng. Bất quá ứng vãn không có gì đặc biệt đồ vật, trừ này đó ra tư luật cũng bày ra không được quá nhiều đồ vật. Nhưng thật ra cuối cùng mang theo ứng bãn đi thể nghiệm một phen công viên Hải Dương bên trong một ít chơi trò chơi phương tiện. Này đó vẫn là ứng bãn chưa từng có tham dự quá. không sai. Nàng thật sự chưa từng có tham dự quá, bất quá thật không có người bình thường mới lạ cảm, nàng cho dù là ngồi ở mặt trên cũng xưng mặt trên vô biểu tình, nhìn không ra cao hứng vẫn là không cao hứng, liền rất đạm nhiên. Tư luật nhìn còn có chút bất đắc dĩ, xuống dưới khi liền hỏi nàng, ngươi không thích mấy thứ này. Ứng văn thành thật gật đầu, chưa nói tới thích không thích, khả năng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Tư luật một chút liền minh bạch, hắn nhìn thoáng qua sát trời, nói. Hiện tại có chút trưởng, hôm nay chúng ta liền ở bên ngoài ăn, ta đính hảo nhà ăn. Ứng vãn gật đầu, hảo nàng cực nhỏ ở bên ngoài ăn cơm, nhưng cũng không có khả năng mỗi ngày chính mình làm, nếm thử người khác làm gì đó cũng khá tốt. Tư luật đính vọng đông thành tốt nhất nhà ăn, đối với ăn qua sơn chân hải vị người tới nói, hương vị vẫn là thượng nhưng, hai người bọn họ ngồi không tính ẩn ngớp, nhà ăn bên trong còn có người nhận ra ứng vãn cùng tư luật, lập tức cảm thấy kinh hỉ Vốn dị muốn tìm một cơ hội tiến lên đây tìm ứng bạn nói chuyện, đáng tiếc đương nhiên bị giống nhau ngăn cản. Người nọ không thể so người khác, thoạt nhìn còn có chút không quá chịu phục bộ giáng, ta chính là muốn cùng viện sĩ trò chuyện, đối chúng ta quốc gia cống hiến lớn như vậy nhân vật, nếu gặp phải, ta tưởng phỏng vấn một chút cũng không quan hệ đi. Đặc chiến đội viên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thoáng qua người này, mang mắt kính lịch sự văn nhã, đảo thật là cái phóng viên bộ giáng, cũng không biết là nhà ai báo chí phóng viên. Đương nhiên hắn tư liệu chờ lát nữa liền sẽ đưa đến mặt bàn đi lên. Đặc chiến đội viên có nề nếp, ngựa ngùng, ứng viện sĩ cũng không tiếp thu phỏng vấn. Chê cười, liền quốc gia đài cũng chưa cơ hội, này đó bình thường phóng viên còn có thể có cơ hội. Người nọ nhìn vẫn là không cam lòng, liền hỏi câu nói cũng không thành. Ngôi ở nàng đối diện nam sĩ, là ứng viện sĩ bạn trai sao? Đặc chiến đội viên như cũ lạnh lùng nói, này không phải nguyên lên quan tâm sự tình. Người nọ ước chừng là không ăn qua mệt, trở về khi nhìn thoáng qua ứng vãn, thư lệnh một tiếng, cái giá còn rất đại. Đặc chiến đội viên chung có một người lập tức liền trầm khuôn mặt, một cái khác lập tức giơ tay ngăn lại hắn, lắc lắc đầu. Dù sao cũng là người thường, không thể đánh, nếu không nói ảnh hưởng không tốt. Bên kia động tình ứng vãn cùng tư luật cũng thấy, đúng lúc này, người nọ thế nhưng dơ cái di động, đối với ứng vãn cùng tư luật quay chụp lên. Đội viên lập tức đi qua đi. Rối tay liền xóa sạch hắn di động, ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi là ở tìm chết sao? Ngươi nọ kỳ thật không biết ứng viện sĩ bên người đều là người nào, chỉ tưởng bình thường bảo tiêu, lập tức liền cuống quyết nói, các ngươi làm gì? Còn đánh người di động, chúng ta không có quay chụp tự do sao? Viện sĩ hiện tại không phải còn ở thượng tiết mục, dựa vào cái gì không thể chụp A. Cái cỏ ẩm ý làm tư luật ngẩn đầu lên tới, hắn hướng tới bên này nhìn thoáng qua. Đồng nhiên đứng dậy hướng tới người này đi tới. Thấy bị đội viên chụp lạc di động lại bị hắn nhặt về đi. Tư luật ngoài cười nhưng trong không cười. Vương tay, lấy lại đây. Người nọ không phục dựa vào cái gì? Đây là di động của ta, người đây là phạm pháp. Phạm pháp hai chữ còn chưa nói xong. Tư luật một tay đem di động cầm qua đi. chương 452 hắn như thế nào lão tới nhà chúng ta có cơm? Người nọ nóng nảy. Còn muốn cấp di động thời điểm trực tiếp bị đặc chiến đội viên ngăn cản. Lại xem di động, tuy rằng video bị gián đoạn, nhưng như cũ bảo tồn xuống dưới. Một đoạn video mà thôi, thoạt nhìn không có gì, nhưng có thể làm văn địa phương nhiều. Tư luật không nghĩ hai người sự tình lấy loại này tin tức lên hot sẽ ấp liền tính đến lúc đó có thể áp cũng thế tất sẽ tạo thành ảnh hưởng. Lập tức liền đem video cấp cắt bỏ rớt, đồng thời ánh mắt âm trầm nhìn về phía người này. Lại bị ta phát hiện chụp lén, ta sẽ làm ngươi biết trên thế giới này vì cái gì trừ bỏ thiên đường còn sẽ có địa ngục. Hắn nói tàn nhẫn, hắn ý như là tôi ở tự mặt trên, người nọ nhìn tư luật ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, ngạnh sinh sinh đánh một cái run run. Mồ hôi lạnh mạo xuống dưới, hắn như cũ nhỏ giọng kiên trì nói, quay chụp là ta tự do, các ngươi đây là phạm pháp. Ai nói với ngươi là ngươi tự do? Lao tử chính là tố nhân, ngươi dám chụp ta. Xâm phạm ta chân dung quyền, ta làm ngươi táng ra bại sản cũng liền một câu sự tình. Đưa điện thoại di động ném hồi trên mặt bàn, tư luật mặt mang khinh thường, để thấp thanh âm, ngươi hẳn là cảm tạ nàng ở, bằng không cùng ngươi loại này hạ giá người, ta chưa bao giờ sẽ vô nghĩa nhiều như vậy. Hắn thu hồi ánh mắt, quay mặt đi, cùng ứng vãn cười sán lạ, như là một chút đều không có không thoải mái. Hắn đi tới, thanh âm ôn giải quyết. Người nọ nhưng thật ra sợ vừa rồi tư luật ánh mắt, cầm di động tính tiền vội vã đi rồi. Bọn họ tranh chấp cũng khiến cho người khác chú ý, nhưng bởi vì đặc chiến đội viên rõ ràng không dễ chọc, hướng chi có người nhận ra ứng vãn, không ai đi lên giải vây. Ứng vãn nhưng thật ra nói, lần sau nhưng thật ra không cần cùng loại người này tranh chấp. Tư luật như như mày, hắn là ở trào phú ngươi. Câu kia cái giá đại tư luật nghe thấy được. Muốn đổi thành hắn tính tình nói không chừng đều phải đánh người. Hắn không thể gặp bất luận kẻ nào nói ứng vãn. Chỉ là suy xét đến đối ứng vãn ảnh hưởng không hảo mới ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Nơi này ra kính chỉ có ứng vãn, hắn tin tức sớm bị phía chính phủ che giấu rớt, cho nên người này nói chính là ai có thể nghĩ. Ứng vãn lắc đầu, vậy cho hắn biết ta cái giá có bao nhiêu đại. Loại người này cũng không phải lần đầu tiên gặp, từ nàng ra kính tới nay, gặp rất nhiều lần. Tư luật không biết vì sao nhớ tới lúc trước Lâm Bảo Tuấn tới thời điểm. Ứng vãn làm hắn điếu xa một ít nói, người này kỳ thật trong xương cốt cũng là cái phúc hắc, thả cũng sẽ không có hại. Tư luật cười một tiếng, chật nhớ tới lâm gia. Bất quá lâm gia hiện giờ nhưng thật ra mất đi, ở nước ngoài buồn cũng trở về không được, nhưng thật ra không dám lần thứ hai liên lạc ứng vãn. Phòng trưng cũng minh bạch ứng vãn thân phận đại biểu lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Người này không nói được, mới vừa nói đi ứng vãn di động liền vang lên, gọi điện thoại tới không phải người khác. Đúng là lâm ra người, lâm mị. Lâm mị bên kia ngữ khí còn thập phần vui sướng, Vạn văn A ngươi đang làm gì đâu. Ứng văn không có khai loa, chỉ là nhẹ giọng nói một câu, ta ở cùng tư luật tăng cơm. Lâm mị lúc ấy liền có chút nói thầm, ngươi ở cùng tư luật tăng cơm. Liền nhà chúng ta đối diện cái kia. Hắn như thế nào lao tới nhà ta có cơm. Chính mình cái này đương tỷ tỷ cũng liền phát xong trực tiếp mới có thể nhìn thấy người. Ngày thường đều vội bay lên Hiện nay nghe được một người nam nhân tới cọ cơm Trong lòng quái quái Tuy rằng nàng biết tư luật ở truy người đi Ứng ban thực trực tiếp Ta hiện tại cùng hắn ở kết giao Bên kia tư luật nghe thấy ứng vãn như vậy Trực tiếp thừa nhận Trong lòng vui vẻ lại muốn bay lên Lâm mị ngược lại ngốc Lúc này mới bao lâu thời gian Thật đồng ý Chương 453 hết giận Nàng còn tưởng rằng lấy ứng vãn tính tỉnh Tốt xấu đến che giấu một chút không nghĩ tới ứng ván cũng như vậy trực tiếp. Bất quá ngẫm lại việc này có cái gì hào che giấu, nhân ra hai người yêu đương lại không phải nhận không ra người. Lại nói tư luật đích xác lấy ra tay. Lâm Mị nhưng thật ra thiệt tình thực lòng chúc phúc nàng, ta chúc các ngươi hạnh phúc nga, vui vẻ liền hảo. Ứng ván ân một tiếng, thuận tiện hỏi, ngươi hiện tại thân thể thế nào? Lâm Mị từ phát sóng trực tiếp bên trong ngã xuống đi, nhưng thật ra trở về đế đô tính dưỡng. Hiện tại Nao chấn động tình huống ứng vãn nhưng thật ra biết đến, cũng không biết Lâm Mị chính mình thân thể như thế nào. Lâm Mị lập tức nói, không có việc gì đâu, ta thân thể đã tốt không sai biệt lắm, đầu cũng không hôn mê. Nhưng bác sĩ Phi nói không bảo hiểm còn muốn cho nàng tiếp tục tinh dưỡng. Nàng tinh dưỡng nhưng thật ra không có việc gì, gọi điện thoại hồi đoàn phim, đạo diễn nói thẳng làm nàng nghỉ ngơi đến không thành vấn đề vì này, dù sao sau lưng đầu tư đại lão cũng không hội. Hắn, cái này đạo diễn gấp cái gì? Nữ chính đã xảy ra chuyện kia đương nhiên ý gì nữ chính làm trọng? Ứng vãn, vậy là tốt rồi. Lâm Mị cười thanh, đông nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, ngươi có biết hay không văn tử đã xảy ra chuyện? Ứng văn nói, văn tử. Nga, hắn xảy ra chuyện gì? Người này nàng nhưng thật ra không quan tâm, chỉ là trước đoạn nhật tử Lâm Mị xảy ra chuyện thời điểm còn có fans ra tới trộn lẫn thủy đem văn tử cấp kéo xuống nước. Sự tình nháo đại, hiện tại giải quyết không có ứng vãn cũng không quan tâm, bởi vì chỉ là một cái không chút nào tương quan người xa lạ. Lâm Mị nhỏ giọng nói, chuyện của hắn đều bị tuân ra tới, hơn nữa giống như còn bị người đánh, hiện tại ở bệnh viện đâu, cũng không biết là ai làm. Nàng nói ra là ở thử ứng vãn khẩu phòng, bởi vì trên mạng sự tình, văn tử Phèn đem Lâm Mị công kích thực thảm, các loại âu ngôn ngữ ngữ, tuy rằng Lâm Mỹ Phèn cũng không nhường một tớp. Nhưng rốt cuộc nháo lên khó coi. Lâm Mị bắt đầu còn tưởng rằng Văn Tự xẻ ra chuyện là ứng vãn làm, ứng vãn nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại, nói: "Ta không biết việc này." "Như vậy a?" Lâm Mị có chút vi diệu, nàng còn tưởng rằng là ứng vãn nhìn không được gọi người thu thập văn tự. Hiện tại nhớ tới, thật là rất tự mình đa tình. Treo điện thoại, Lâm Mị thở ngắn than dài, "Ta còn tưởng rằng là Vãn Vãn cho ta trở ra khí." "Liên ngươi kia chỉ số thông minh" Từ tiếu tức giận mắt trợn trắng, ta cảm thấy ứng bán lại thế nào đều sẽ không dùng loại này thủ đoạn, ta phải đến tin tức chính là văn tử bị một cái nữ tinh lão công cấp đánh. Hắn xứng đáng, chính mình đã làm sự tình cũng muốn tao báo ứng, ngươi xem hắn phên sở trên mạng còn như thế nào công kích ngươi, thật là không có một chút đếm hiện tại. Lâm Mị nói, hắn những cái đó sự đều bị rũ ra tới. Từ tiếu, đương nhiên là bị rũ ra tới, sau lưng ra tay liền có vài cái nữ tinh. Chúng ta không cần đục nước béo cỏ, liền làm bảng quan là được, nhưng cái đó liêu cũng đủ chỉnh chết hắn. Trước kia người khác hắc liêu còn có thể các loại tẩy, văn tự cái này là người khác bỏ đá xuống giếng, các loại chú ý chính là muốn chú ý chết hắn. Mặc kệ nói như thế nào làm nhân ra giúp đỡ cầm tài nguyên thượng vị một chân đem người đặng sự tình vẫn là làm thật quá đáng. Trừ phi là cực độ não tan phèn x, phàm là lý trí một chút đương nhiên là lập tức thoát phấn. Văn tử bên kia sức đầu mẹ chán, sự tình tuân ra tới còn đắc tội vài cái nữ tinh phèn, trước kia những cái đó lăng xê chính phủ biết văn tự như vậy cha quả thực hận không thể một giây cùng hắn bãi bình giới hạn, đừng nói tiết mục tổ tưởng cho hắn bồi thường, chính là hiện tại trong tay hắn tài nguyên đều giữ không nổi. chương 454 còn có ai so với ta cảng xứng nàng? Người một nhà thời gian cái này tiết mục tổ cảm giác cũng là vận số năm nay không may mắn. Kết quả này một cái văn tử cũng không phải cái gì thứ tốt, hiện tại ra chuyện lớn như vậy, bị chú ý như vậy chết, phòng trường phía trên đều có ý kiến. Hiện tại có thể cùng ứng viện sĩ cùng nhau thượng tiết mục chẳng sợ không phải ở bên nhau, nhưng chỉ cần ở cùng cái tiết mục phía trên liền không cho phép có cái gì bại hoại hình tượng đồ vật tồn tại. Văn tử cái này đương nhiên là một dây bị đá ra đi. Nói cách khác, bọn họ lại muốn thay đổi người. Nhưng mà thay đổi người là bọn họ nên rồi dám sự tình, văn tự đắc tội hiện tại lâm mị phèn bản thân chính là tử lộ một cái, ở giới giải trí hoàn toàn mai danh ẩn tích bất quá là chuyện sớm hay mượn. Tuy nói lần này lâm mị không có như thế nào ra tay, bất quá thấy nàng bởi vì chính mình mội mội liền có lớn như vậy năng lượng, rốt cuộc là không dám đắc tội. Tức khắc vòng chung người người cảm thấy bất an, nhưng cái đó nguyên bản cùng lâm mị có chút an tết còn tự mình phát tin nhắn lại đây xin lỗi. Thậm chí mời lâm mị ăn cơm. Rốt cuộc không biết ứng vãn chịu vì lâm mị làm được cái nào nông nỗi Hiện tại quang xem văn tử cũng đã xảy ra chuyện, tuy nói là hắn gieo gió gật báo, nhưng bọn hắn không biết cụ thể là người nào xảy ra chuyện, đương nhiên là tính ở lâm mị trên người. Đối với này đó giới giải trí sự tình, ứng vãn chỉ là nhìn nhìn náo nhiệt, chính mình hồn nhiên không thèm để ý. Nàng cùng tư luật về đến nhà về sau ở nông thôn đãi mấy ngày liền phải hồi đế đô đi tham gia tư quan ngật sinh nhật. Tuy nói bắt đầu yêu đương, nhưng bọn hắn chú định không thể giống khác tiểu tình nữ như vậy đường mật mọc ngào, ứng bán có chính mình việc cần hoàn thành, tư luật cũng không phải không có sự tình. Hắn ba sinh nhật sự tình ngược lại đối hắn là một cái khảo nghiệm, hiện giờ tư quan ngật ở cố ý bồi dưỡng hắn bắt đầu làm hắn tiếp thu những cái đó gia tộc quan hệ sự vật, không chấp nhận được hắn tùy hứng. Ai làm tư quan ngật liền hắn một cái nhi tử? Này khổ chỉ có thể hắn gánh vác. Cho nên còn không có cùng ứng bán ở chung vui sướng đâu, tư luật đã bị bách triệu hồi đế đô, cũng liền nghĩ đến hai ngày sau hướng bán đi theo tới đế đô tâm tình mới hảo như vậy một ít. Về đến nhà thời điểm, tư quan ngật còn không biết tư luật cùng ứng bán đã kết giao thượng sự tình. Tư luật mấy cái bạn bè tốt đã biết nhưng cũng không dám tùy tiện hướng bên ngoài truyền, liền trong lén lút cùng chơi đến tốt nói. Đại gia đã biết cũng không nói bậy, tư quan ngật lại không phải bọn họ này một đợt người trẻ tuổi trong vòng mặt. Này đây đế đô thành bên này biết đến người còn không nhiều lắm. Cố tình tư quan ngật cái hay không nói, nói cái dở, nhìn thấy tư luật vẫn là hướng vọng đông thành chạy. Khi trở về còn có nhàn tâm trào phúng tư luật, xem ra ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ta vì cái gì muốn gặp đến quan tài? Tư luật ngồi ở trên sofa lật xem tư quan ngật sinh nhật mời danh sách. Hắn đến nhớ kỹ người, đây là cơ bản lễ nghi Hắn ngâng lên mỹ mắt nhìn về phía tư quan ngật thời điểm Không chút để ý giọng còn đựng đầy chút đắc ý Ta cái này kêu chờ đến mây tan thấy trăng sáng Tư quan ngật tức khắc nghe ra chút không đối vị tới Vẻ mặt có chút kinh ngạc, ngươi thành công Tư luật tiếng nói mang theo chút trầm thấp sung sướng Ta đều nói, ngươi đến tin tưởng ngươi nhi tử Tư quan ngật thật sâu nhìn về phía tư luật Không nghĩ tới người này thật đúng là thành công đem người đuổi tới tay, mấu chốt đối phương vẫn là ứng vãn. Tuy nói tư quan ngật đã từng động quá chủ ý này, nhưng không ngại ngại hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Tư quan ngật, xem ra ứng vạn ánh mắt cũng không bằng ta trong tưởng tượng như vậy bắt bẻ. Tư luật, hắn sát mặt trầm một chút, phục lại cười lạnh lên, bắt bẻ. Ngươi nhưng thật ra có thể lấy ta đi ra ngoài làm đối lập, ngươi nhìn xem cái này tuổi tác còn có ai so với ta càng xứng nàng. chương 455 giọng nói, tư luật đối chính mình cũng là có 10 phần tự tin. Bằng không hắn cũng sẽ không to gan lớn mật trực tiếp truy người A. Hiện tại ứng vãn nhưng thật ra coi trọng hắn, đã nói lên chuyện này là nói được không. Tư quan ngật thấy hắn bộ dáng, biết hắn hiện tại là một sớm đắc chí phòng trưng đều phiêu một thời gian, vẫn là gõ hắn, người đổi tới đó là chuyện của người, nên chính mình làm vẫn là phải làm. Tháng sau đi nước Pháp nói một câu sinh ý, ít nhất muốn nửa tháng, chính ngươi nhìn làm." Tư Luật vừa nghe nửa tháng lập tức liền tra kế mặt, vì cái gì muốn nửa tháng? Tu tư, tư đặc gia tộc người luôn luôn khó làm, ngươi nếu có thể dựa vào chính mình nói xuống dưới cổ đông đại hội kêu bang nhân mới sẽ không tiếp tục vô nghĩa nhiều như vậy, lần này hợp tác rất quan trọng, ta dự đánh giá chính là nửa tháng thời gian, ngươi nếu có thể đủ trước tiên, đương cha còn muốn bội phục ngươi. Liên nửa tháng mà thôi." Thế nào, ngươi sợ người chạy, vừa rồi không phải nói chính mình xứng đôi, hiện tại lại đối chính mình như vậy không có tự tin. Tư Luật chóc mũi tràn ra một tia hừ lạnh, không có nói tiếp. Thư quan ngật cười nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, trước rời đi. Buổi tối, Tư Luật ở đế đô tư thị tập đoàn tổng bộ, vội xong rồi sự tình, đem nổ tệ vục đẩy đến một bên, xoa xoa chóp mũi. Làm việc thời điểm vẫn là chuyên tâm, chính là thường thường nghĩ đến ứng vãn sẽ phân lên đồng. Nhưng phân thần cũng vô dụng, công tác vội không xong còn chậm trễ thời gian. Hiện tại vội đến không sai biệt lắm, vừa thấy thời gian, buổi tối 9 giờ. Thực hảo, ứng bán khẳng định không ngủ. Trước cài ứng bán đã phát điều tin tức, một phút sau ứng bán vẫn là không có đáp lại, chầm mặc một chút, tư luật trực tiếp bắn giọng nói qua đi. Ước chừng là hẹ chặt có nhắc nhở thành ứng bán nhưng thật ra thực mau liên tiếp, giọng nói một hồi, thoải mái thanh tân giòn linh giống nhau bình tĩnh giọng nữ vang lên. Ngươi làm gì? Có chút thủy nhuận nhuận khàn khàn khuynh hướng cảm xúc, phản phất mới từ địa phương nào ra tới. Tư luật hơi hơi nhúng mày, nghe được ứng bán điện thoại liền thể sắc và tinh thần sung sướng, khỏe môi đều có chút không tự giác mà câu lấy, xảo đến ngươi. Không có, mới vừa cấp tiểu hắc đổi cầu lương đâu. Nàng nói xong lời này, ước chừng là nghe được chính mình tên, còn có thể nghe được tiểu hắc ở di động bên trong gâu gâu gâu thanh em. Tư luật nói, Như thế nào luôn đổi cầu lương, nó không thể dùng một lần ăn xong sao. Nó không thế nào ăn cầu lương, thường xuyên thửa, sẽ biến chất ta. Tiểu hắc đều là đi theo ứng vãn ăn chính mình đồ ăn, cho nên đại bộ phận thời gian tiểu hắc rất ít ăn cầu lương. Cầu lương đương nhiên cũng là xa hoa, nhưng hương vị nào có ứng vãn làm đồ ăn hương vị tốt. Nhắc tới ăn tư luật nhưng thật ra có chút tưởng nghiệm, hắn nghĩ đến ứng vãn chủ nghệ, liếm liếm đầu lưỡi ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Trở lại tư ra ăn tư ra đầu bếp làm đồ ăn, hương vị kỳ thật cũng thực hảo, nhưng cùng ứng vãn so sánh với, luôn là kém chút hương vị. Rõ ràng hắn cũng chỉ là ăn mấy đốn mà thôi, lại phản phất bị ứng vãn chủ nghệ cấp dưỡng điều ăn uống. Ứng vãn, ngươi có thể học chính mình làm, nấu cơm là một kiện rất đơn giản sự tình. Tư luật Hắn không cấm bật cười một tiếng, ngón tay thon dài tiêm ở trên mặt bàn gõ, phát ra gõ gõ thanh em, ta chính là muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, tư luật văn phòng là đơn độc, nhưng giờ phút này là trong suốt, người tới muốn bàn giao công trình làm tư liệu, thấy tư luật ở bên trong gọi điện thoại, vị này có tiếng kiệt ngạo thiếu ra giờ phút này treo cười thế nhưng thực ngọt ngào, có điểm hoảng người đôi mắt. Lóa mắt về lóa mắt, muốn vẫn là muốn gõ. Căng ra đầu gõ sau, quả nhiên thấy tư luật ánh mắt tức khắc trở nên âm lánh phóng ra lại đây. Chương 456 chỉ có một chút điểm. Ước chừng là đối với đối phương quấy dày đến ứng vãn cùng chính mình giọng nói trò chuyện khó chịu. Bất quá tư luật đánh cái thủ thế, đối phương đẩy cửa tiến vào, đem tư liệu giao cho tư luật trên mặt bàn, lại cung cung kính kính chạy nhanh lui đi ra ngoài. Lui ra ngoài thời điểm, chỉ ước chừng nghe được một câu thập phần gợi cảm câu nhân nói, nào có ngươi làm ăn ngon. Tới giao tư liệu người giống như là cảm nhận được hai tháng gió lạnh, ngạnh sinh sinh đánh một cái dùng mình. Nhìn không được có chút hoảng sợ trở về một chút đầu. May tư luật không chú ý hắn. Thái tử ra đây là yêu đương. Phải biết rằng tư luật tiến vào tư thị công tắc cũng có đoạn thời gian, bên ngoài người không biết, nhưng trong công ty mặt người đối với hắn cha là ai rõ ràng, tự nhiên biết cái này thái tử ra rốt cuộc cái gì thân phận, giá trị con người có bao nhiêu kinh người. Hắn tướng mạo càng là xuất sắc, gặp qua người không có có thể quên. Công ty phía trước còn có không ít tưởng giả ngu tới gần thái tử gia giành được ưu ái sau lại cảm nhận được thái tử gia tàn nhẫn vô tình liền công tác đều giữ không nổi, nghiêm trọng còn có bị cái này ngành sản xuất trực tiếp phong giết, không còn có bất luận kẻ nào dám mơ ước vị này thái tử gia. Mỹ nhân tuy rằng đẹp lại có tiền, nhưng người đến khống chế trụ, tiền đồ đều lấp kín đối phương nói không chừng còn muốn giấm một chân, vậy vô phúc tiêu thụ. Nghe nói năm nào phương nhị bác, Đến bây giờ còn độc thân. Tuổi này độc thân còn không làm loạn nam nữ quan hệ, không phải gây chính là phương diện nào đó có vấn đề. Rốt cuộc ngươi muốn trông cậy vào bọn họ cái này giai tầng có cái gì chuyên tâm hoặc là toàn tâm toàn ý, kia quả thực không thua gì sao trổi hạ lì đâm địa cầu tỷ lệ. Cho nên vị này quản lý tầng biết tư luật thanh em kia có chút khác thường nộn nhạo, phòng trừng, 8 phần là yêu đương. Thái tử ra yêu đương A. Quả thực là oanh động thế giới đại tin tức ca. Quản lý tầng có chút kích động, giống như là đã biết cái gì kinh thiên đại bí mật, hẳn không thể ôm di động lập tức ở trong công ty mặt tuyên dương. Chính là hắn lại nhớ tới, vừa rồi liền chính mình đi giao tư liệu đã biết thái tử ra ở cùng đối tượng gọi điện thoại, vạn nhất liền hắn một người biết, hắn nếu là nói ra đi kia chẳng phân biệt phút là sống điện ngắm, thái tử ra không nghĩ công khai, kia không được lột hắn ra. Nghĩ vậy một chút, Người này run là cập, lại không dám nói. Bí mật nghẹn ở trong lòng mà không dễ chịu, người này nhưng thật ra càng thêm tò mò, có thể bị thái tử ra coi trọng, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ngày thường ngươi không ăn ta làm đồ ăn nhật tử vẫn là làm theo qua. Ứng văn thanh âm thanh thanh đạm đạm, lại hỏi, chọn thời gian này cho ta giọng nói, ngươi là vừa vội xong. ân Hắn đứng lên, dối cái lười eo đứng ở thật lớn cao ốc cửa kính trước nhìn về phía bên ngoài thành thị cảnh đêm, quan sát toàn bộ đế đô thành. Tuyệt hào địa lý vị trí, cũng đại biểu nơi này giai tầng. Hắn thanh âm cũng lười biếng, lúc này như là hàm chứa bạc hà đường giống nhau thanh nhu, ta mới không thấy ngươi một ngày, liền độ nhật nhiều năm, rất nhớ ngươi, công tắc một khi không xuống dưới, liền tưởng cùng ngươi nói chuyện, ngươi nếu là không tiếp, liền cảm giác sống không nổi nữa. Lời o yếu nhưng thật ra tự nhiên mà vậy nói ra, Ứng vãn lại không phải cái loại này dễ dàng thẹn thù người, thập phần bình tĩnh hồi phục trước kia chúng ta một cái tuần không thấy được nói một câu, ngươi như thế nào sống xuất hiện tại liền như thế nào sống. Tư luật nhịn không được gửi, ngươi có thể hay không hơi chút có điểm xúc động. Vãn vãn, bạn trai từ ngươi, này không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ngươi không nghĩ ta? Ứng vãn, nàng chầm mặc vài giây, lại thấp giọng nói, chỉ có một chút điểm. Nàng trong đầu không xuống dưới có thể tưởng rất nhiều sự tính toán rất nhiều đồ vật, nghĩ đến tư luật là tất nhiên, nhưng lại không phải chủ yếu, cho nên chỉ có một chút điểm. chương 457 bí thư là diệp nghe biểu muội Chỉ có một chút điểm. Nghe được lời này tư luật có chút mất mát, nhưng vẫn là cảm thấy buồn cười. Ta tưởng nhưng tất cả đều là ngươi. Ứng vãn lời nói nhạt nhạt, phải không? Vậy ngươi công tác thời điểm còn có thể làm việc. Tư luật dừng một chút. Ngay sau đó cười khe ra tiếng, chính là bởi vì quá tưởng ngươi, ta phải tìm điểm sự tình làm, nếu không nói cả ngày nghĩ ngươi, ngươi không biết có bao nhiêu khó chịu, lại không thấy được. Vừa mới bắt đầu kết giao phía trước, ứng bán còn cảm thấy tư luật là cái có chút buồn phận người. Lúc này liền cảm thấy chính mình lúc trước nhìn lầm, tư luật này nơi nào là buồn phận, hắn chỉ là không có được đến cơ hội, hiện tại cơ hội đã xảy ra, hắn liền bắt đầu làm trầm trọng thêm. Lời ô hiếm nhưng thật ra há mồm liền tới, ứng vãn không có nhiều phản cảm, lại cũng không thể xưng là tâm động. Ước chừng là nàng vốn dĩ chính là cái cảm tình tương đối đạm người, đối với thường nhân tới nói ngựa ngùng cảm xúc đều cơ bản biểu lộ không ra, càng miễn bản mặt khác. Ứng vãn sờ sờ bên này tiểu hắc, nói, ta ngày mai buổi chiều liền tới đây, đến lúc đó cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên chủ động mời hắn ăn cơm, tư luật ánh mắt lúc ấy liền sáng. Hảo, ngươi muốn ăn cái gì? Ứng vãn ta đều có thể. Tư luật, ra đây đến lúc đó chờ ngươi lại đây. Liều xong sự tình, tư luật tâm tình vui sướng, hắn chuẩn bị tan tầm, ứng bãn cũng muốn vội hạ sự tình. Hệ chặt bên trong tịch mịch thiên tài cấp ứng bãn gửi tin tức, nói hắn gần nhất phải về nước một chuyến, hỏi ứng bãn có hay không thời gian, nhưng thật ra có thể trước tiên thấy cái mặt. Hắn nhưng thật ra gấp không chờ nổi tưởng cùng ứng vãn cùng nhau tham thảo về bọn họ ở trên mạng nói ai kế hoạch, cùng nhau sáng tạo một phen đại sự nghiệp. Ứng Vãn đương nhiên không có ý kiến, nàng hiện tại tùy thời có thời gian, nhìn Hạ Tịch Mịch thiên tài về nước liền tại Hạ Cái Tuần, vừa vẫn tham gia xong tư quan ngật Sinh Nhật hiến hội là có thể cùng hắn gặp mặt. Ứng Vãn cùng hắn xác định hảo cuối cùng thời gian, đồng thời sửa sang lại ra một phần kỹ càng tỉ mỉ tư liệu ra tới. Đến lúc đó cho hắn nhìn. Nếu là có cái gì cảm tưởng, ai nghiên cứu kế hoạch liền có thể chính thức triển khai. Ngày hôm sau hướng bạn muốn xuất phát đi đế đồ, bởi vì mang theo tiểu hắc còn có đại hắc, nàng dứt khoát lại làm bạch nhai dùng tư nhân phi cơ tới đón chính mình, xuống phi cơ khi tư luật còn ở công ty, nàng không đối tư luật nói chính mình trước tiên tới rồi, tới đón nàng là chính mình công ty người. Bạch nhai bên người bí thư. Cái này bí thư là mới tới. Chủ yếu phụ trách này bên ngoài công việc bên ngoài sự vụ, vẫn là cái nữ sinh, tuổi còn trẻ cũng thật xinh đẹp, cũng may chúc Lộ Nguyệt không có ý kiến. Bất quá này bí thư rõ ràng không bằng lúc trước mấy cái chầm ổn, nhìn thấy ứng vãn khi liên tiếp nhìn về phía ứng vãn, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Nàng trước kia chỉ biết ứng vãn là viện sĩ, trước đó không lâu mới công khai thân phận, không nghĩ tới phó tổng làm chính mình tiếp đại bột, cư nhiên cũng là ứng vãn. Thế giới này, quả nhiên như thế không công bằng. Nghĩ đến lúc trước chính mình muốn chết muốn sống nỗ lực đọc sách, rốt cuộc xem như trở nên nổi bật, mà nhân ra tùy tùy tiện tiện là có thể sáng lập một cái siêu cấp tập đoàn, chỉ số thông minh cực cao, quả nhiên là người so người sẽ tức chết. Nhưng loại người này ghen ghét cũng vô dụng, rốt cuộc nhân ra là thật sự chỉ số thông minh quá cao nghiền áp hết thảy, đã hoàn toàn áp đảo nhân loại, đảm đương nổi thần tiên, chỉ có thể hâm mộ, vô pháp ghen ghét. Đem ứng vãn đưa đến công ty về sau cái này bí thư ở kế tiếp công tác nghỉ ngơi thời gian cấp xa ở vạn dặm ở ngoài biểu tỷ gửi tin tức làm người không nghĩ tới chính là nàng cái này bà con xa biểu tỷ chính là Diệp nghe bởi vì hai người từ nhỏ nhận thức quan hệ cũng không tệ lắm Diệp nghe xuất ngoại chân chính nguyên nhân trừ bỏ Diệp ra người cũng không những người khác biết cái này mỗi mỗi giờ phút này lòng tràn đầy đều là khoe ra chương 458 cấp công nhân chào hỏi Tỷ, quá ngư bẻ, ta thấy đến ta công tác địa phương tổng bột, ngươi biết là ai sao? Nói ra quả thực khiếp sợ ngươi cả nhà. Cái này tổng bột chính là khoảng thời gian trước nổi danh những viện sĩ, chính là cái kia lâm mị muội muội nhân ra không chỉ là viện sĩ, tuổi còn trẻ còn trưởng quản vãn đằng như vậy đại một tập đoàn, quả thực quá lợi hại, ta lúc ấy cũng không dám tin tưởng, ở nàng trước mặt khẩn trương ta tay chân cũng không biết nên như thế nào thả. Diệp nghe vốn dĩ ở nước ngoài qua một đoạn thanh nhàn nhật tử, tuy rằng lui vòng xác thật có chút không cam lòng đi. Bất quá ở nước ngoài gần nhất cũng nhàn nhã thả lỏng, nàng đến cảm nhận được trước kia chưa bao giờ thể hội quá tự do tâm cảnh, cũng không cần cưỡng bách chính mình nâng cười đi đối mặt bất luận kẻ nào. Chính là vô pháp lại trở lại trong vòng mặt, nàng gần nhất ở chuẩn bị một ít khảo thí, chuẩn bị tiến vào gia tộc xí nghiệp công tác. Về lâm mị nàng vẫn là nhớ kỹ, thường thường nhìn xem tin tức, Đối với nữ nhân này vẫn là ghen ghét, chính là nghĩ đến nhân ra có như vậy cường đại một cái muội muội thật là hận hiện tại đều có chút vô lực, cũng không dám quay đầu lại tìm phiền thoái. Lúc này xem đều chính mình một cái có đoạn thời gian không liên lạc phương xa biểu muội phát tới tin tức, nàng đem trong miệng uống nước trái cây tất cả đều phun ra. Vãn đẳng tập đoàn đại bột cũng là ứng vãn. Diệp nghe đều phải điên rồi. Nàng phía trước như vậy điên cùng nhằm vào lâm mị. Chỉ là thầy ứng vãn là viện sĩ cũng đã sợ đến không được, không nghĩ tới đối phương vẫn là vãn đằng bột. Vãn đằng A. Diệp nghe lại không phải tròn váng, nàng đương nhiên biết vãn đằng là cái dạng gì tính chất tồn tại, lại nghĩ đến qua đi đủ loại, Diệp nghe người đều tròn váng. Ứng vãn quả nhiên không nghĩ đối phó nàng, hoặc là nói cũng chưa đem nàng để vào mắt. Bằng không lấy vãn đằng thực lực, muốn chỉnh nàng lui vòng từ đây biến mất quả thực lại nhẹ nhàng bất quá sự tình. Mà nàng mặt sau còn nghĩ tới nhằm vào ứng vãn. Diệp nghe thiếu chút nữa chưa cho chính mình tới thượng một cái tát, nếu không phải nàng triệt đến mau hiện tại thật là cái gì chết cũng không biết. Nàng nghĩ tới lâm mị bắt được thế gian nhân, chắc không được nàng có thể đột nhiên bắt được nữ chủ, cảm tình sau lưng đầu tư đại lao chính là nàng muội muội cho nên đây là mội mội tùy tiện cấp tỷ tỷ tài nguyên. Diệp nghe khắc sâu ý thức được cái gì gọi là một ngày kêu chim sẻ biến phượng hoàng, lâm mị bế lên đùi. Quả thực, quá làm nhân khí phẫn, tức giận qua đi, lại chỉ còn vô lực, cố tình là lâm mị, như thế nào cố tình chính là lâm mị. Ứng vãn nhưng thật ra không biết nước ngoài hiện tại có người nguyên nhân chính là vì chính mình thân phận cho hấp thụ ánh sáng nghĩ mà sợ không thôi. Nàng trở lại công ty xử lý một chút sự tình, nhàn dối không có việc gì còn đi vãn đẳng tổng bộ phía dưới thị sát một chút. Chủ yếu là thể nghiệm thể nghiệm công nhân bầu không khí sao. Ước chừng là kế hoạch bộ, một đám công nhân ngồi thản mạn có khắp nơi chạy loạn, còn có ở ăn đồ ăn vạt. Nay không phải bọn họ không nghiêm túc, mà là vãn đẳng bầu không khí rất là nhẹ nhàng. Chỉ cần công nhân hoàn thành nhiệm vụ, trên cơ bản sẽ không cưỡng bác yêu cầu có cái gì biểu hiện. Rốt cuộc năng lực quan trọng nhất, công đạo nhiệm vụ nếu là không hoàn thành tự nhiên mà vậy sẽ bị đá ra vãn đẳng, chính bọn họ hiểu rõ. Còn có mấy cái tụ ở bên nhau giờ phút này đang ở thuyết minh tinh sự. Kết quả đương tầng này thang máy mở ra trong nháy mắt, ứng văn xuất hiện. Mọi người chỉ là quay đầu lại nhìn như vậy liếc mắt một cái, nháy mắt toàn trường yên tĩnh. Ứng văn nhàn nhạt cười cười, còn đối mọi người chào hỏi, các ngươi hảo. Bang một tiếng, có người thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi ngã xuống đi, mấy cái công nhân nhanh chóng từ mặt khác vị trí buôn trở lại chính mình trên chỗ ngồi, hoàng loạn chung còn tận lực bảo trì một mảnh chỉnh tề thanh âm đáp lại ứng văn. Ứng đồng hảo. Chương 459 nữ tính mẫu mực. nay động tác nhất trí thanh âm vẫn là thực chấn động. Này xem như ứng vãn lần đầu tiên đi vào bên này, trước kia mở vãn đẳng thời điểm, nàng trên cơ bản một lần cũng chưa đã tới, có cái gì quan trọng sự tình đều là ở trong video mặt cùng bạch nhai thương lượng. Rốt cuộc vãn đẳng lúc trước đi chủ yếu chính là chip làm giàu công nghệ cao công ty lộ tuyến, sản phẩm đều là từ nàng nghiên cứu phát minh, nàng giống nhau là ở phía sau màn. Bằng không cũng sẽ không đến lần trước ứng bán xuất hiện ở công ty sẽ khiến cho hoành động. Đương nhiên hoành động về hoành động, lần trước là ứng bán xuất hiện, lần này đại gia không nghĩ tới chính là đại bộn còn tự mình đi vào bình thường công nhân công tác địa phương. Quả thực sợ ngây người đầy đất người. Từ ứng bán nổi danh về sau, bọn họ nhưng thật ra xem qua ứng bán phát sóng trực tiếp, nhưng mà này vẫn là hiện thực giữa lần đầu tiên nhìn đến ứng bán người. Trước không nói cái khác, ứng bán cũng thật. Xinh đẹp A. Công nhân nhóm nhìn ứng vãn, ngăn không được cảm khái, người lớn lên đẹp chỉ số thông minh còn cao thái quá, này quả thực chính là sở hữu những thứ tốt đẹp đều hướng ứng vãn một người trên người đôi. Ta chính là tới tùy tiện nhìn xem, đại gia không cần câu nệ. Ứng vãn là cảm thấy có ý tứ, bởi vì trước kia nàng cũng không có tới quá này, chỉ là xuống dưới nhìn xem công nhân bên trong công tác bầu không khí. Biết, biết. Hoan nên ứng đồng. Ứng đồng hảo. Mọi người đều kinh sợ cùng nàng Vân An, trong mắt ngăn không được tò mò, trên tay cầm di động đều cảm giác đang run dậy. Tưởng phát bằng hữu vọng, tưởng phát tuổi bù. Cảm giác có thể nhìn thấy ứng vãn đều là một loại thiên đại vinh hạnh. Ứng vãn đi tới tùy tiện nhìn nhìn, tuy rằng nàng tuổi không tính đại, thậm chí ở chỗ này có rất nhiều một đống tuổi so nàng đại, nhưng là mọi người xem thấy ứng vãn vẫn là cảm thấy phi thường có áp lực, chủ yếu là cái loại này thân phận khác biệt mang đến. Còn có một cái công nhân vừa lúc liền đang xem ứng văn phát sóng trực tiếp, bởi vì ứng văn tới đột nhiên nàng liền video cũng chưa quan, vừa lúc đã bị ứng văn thấy. Lúc ấy người này ám đạo một tiếng xong rồi. Tuy rằng công ty thực tự do, nhưng là đi làm thời gian xem tổng nghệ bị đại bột tận mắt nhìn thấy đến, đó là hoàn toàn không giống nhau ý tư A. Không nghĩ tới ứng văn thấy chỉ là cười một chút, công tác thời gian nên thả lỏng cũng là có thể thả lỏng. Khi nữ công nhân thầy ứng vãn như vậy thân hòa, cũng không giống như là phát sóng trực tiếp trong video mặt biểu hiện ra ngoài cái loại này cao lanh khí chất, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, còn cẩn thận dẹ ra cười, ứng đồng ngài tỷ tỷ hiện tại không có việc gì đi. Nàng con tính nửa cái lâm mị phấn, chủ yếu là thích lâm mị mặt. Không nghĩ tới một ngày kia còn có thể tiên kiến đến nhân gia muội muội Đại gia nghe thấy người này lá gan như vậy phì còn quản ứng vãn hỏi lâm mị sự tình đều hút một ngụm khí lạnh Ứng vãn lại rất tự nhiên nói, nàng không có việc gì. Dứt lời lại cười gật gật đầu, xem ra ta ở chỗ này các ngươi thực khẩn trương, ta chỉ là xuống dưới tùy tiện nhìn xem, các ngươi tiếp tục vội. Nàng buồn ý chỉ là tới tùy tiện nhìn xem, có thể cho rằng là nhất thời hứng khởi, thật không có ý khác, tới cùng đại gia chào hỏi, sau đó liền xoay người rời đi. Chờ nàng vừa đi, văn phòng bầu không khí nhưng thật ra thả lỏng xuống dưới. Đào tạo, ta thật sự không nghĩ tới đại bột cư nhiên sẽ đến. Nàng cũng quá tuổi trẻ. Ứng động quả thực quá ngư bức. Nữ tính mẫu mực A Này nơi nào là mẫu mực có thể giải thích sự tình, quả thực chính là nhân loại tiên phong. Trong văn phòng mặt người một người tiếp một người thổi cầu vùng thí, đương nhiên chính là bởi vì ứng vãng ngư bức tròn nên đại gia mới kích động như vậy. Hiện tại nhìn đến người đi rồi, còn có người ngăn không được kích động tâm tình. Móc di động ra bắt đầu phát bằng hữu vọng. Chương 465 bảo hy về nước. Đương nhiên đại gia cũng không dám tùy tiện lộ ra ứng vạn thân phận. Chỉ là xôi nổi dùng gặp được người lãnh đạo trực tiếp như vậy kích động tâm tình tới tỏ vẻ. 24 tuổi tuổi tác sáng tạo như vậy nhiều kỳ tích liền tính. Hiện tại ngay cả quốc nội lớn nhất chip công ty đều là của nàng, là người cảm thấy quả thực chính là ở trong ngọng mặt tồn tại nhân vật, hiện tại biến thành hiện thực vẫn là làm người không thể tin được. Ứng bán từ tầng lầu này rời đi, ngồi thang máy xuống lầu khi nhận được tư luật điện thoại. Hắn ở trong điện thoại mặt nói, nghe nói người hồi đế đô. Hắn cũng có chút tin tức con đường, ứng bán hồi đế đô cũng không phải cái gì cất giấu sự tình, phòng chừng lúc này hắn là thu được tin tức. Ứng bán nhàn nhà tân một tiếng, tư luật tức khắc có chút không mấy vui vẻ, ngươi như thế nào không nói cho ta. Ngươi không phải muốn buổi chiều mới có thời gian. Ứng bán nhưng thật ra nhất quán đạm nhiên, ta tới trước liền tới công ty nhìn một chút, xử lý một chút sự tình. Hiện tại vẫn là nửa buổi chiều, tư luật bên kia cũng không bội xong, ứng bán cũng không tính toán đi tìm hắn. Tư luật nghe vậy, cũng chỉ hảo nói, lời nói là nói như vậy, ngươi nhưng thật ra có thể cho ta biết một tiếng. Ngươi buổi chiều nếu là không có sự tình nói có thể tới ta bên này. Không được, buổi chiều thời gian ta tính toán đi xem lâm mị. Nàng hiện tại còn ở bệnh viện đợi đâu? Tỷ tỷ ở bệnh viện, nàng cái này đương muội muội cũng không có khả năng chẳng quan tâm. Tư Luật vừa nghe, đảo không cứng cầu, "Hành, thay ta hướng nàng hỏi rõ hảo. Dù sao cũng là chính mình bạn gái tỷ tỷ, khách khí một chút hay là nên." Ứng Vãn, "Hảo." Tới rồi ngầm bãi đô xe, từ Hàn ở chỗ này chờ, nhìn thấy Ứng Vãn ra tới lập tức đem xe lái qua đây ngừng ở nàng trước mặt, nàng lên xe, đối Từ Hàn nói, Đi lâm mị bệnh viện. Từ hàn ngược lại đã mở miệng, nàng hiện tại không ở bệnh viện. Biết ứng bán đại khái hành trình muốn đi đâu, từ hàn đem sự tình đều điều tra rất rõ ràng. Hiện tại ở bệnh viện bên trong lâm mị đương nhiên cũng là bị điều tra. Rốt cuộc nàng hiện tại không phải giống nhau thân phận, nàng là ứng vãn tỷ tỷ Chỉ là cái này thân phận liền có không biết bao nhiêu người tưởng lĩnh bỡ lâm mị. Ngày thường tiếp xúc lâm mị người hiện tại đều phải bắt đầu bài tra. Nàng hành tung tự nhiên cũng ở bọn họ chú ý trong phạm vi. Chủ yếu là sợ phát sinh một ít không tốt sự tình, tư thiếu gần nhất đều bắt đầu ở xuống tay cấp Lâm Mỹ An bài càng tốt bảo tiêu. Ứng văn có chút ngoài ý muốn, nàng không phải nên ở bệnh viện đợi. Trở về đóng phim, tư hàn dừng một chút, vẫn là nói, không có, là Lâm Bảo Hy về nước, nàng đi gặp Lâm Bảo Hy. Ước chừng là không nghĩ phiền thoái người, cho nên mới không nói cho người. Ứng văn Tuy rằng đối Lâm ra người có hạn chế lệnh, nhưng bên ngoài thượng Lâm Bảo Hy vẫn là an toàn, nàng cũng không có làm cái gì quá mức sự tình. Hơn nữa nàng việc học cũng ở quốc nội, cho nên trở về nhưng thật ra không ra kỳ, chỉ là hiện tại Lâm ra người gặp chuyện không may, nàng hẳn là sẽ không lựa chọn trở về mới đúng. Ứng văn chỉ hỏi một câu, Lâm Bảo Hy về nước vì cái gì sự? Từ Hàn, hẳn là về nước tính toán tiếp tục đọc sách, nàng ở nước ngoài, cũng không có chức tiết như vậy tự do. Lâm Gia Thủy còn tính toán làm Lâm Bảo Hy trước gã cho một cái nước ngoài phú nhị đại. Cái này nhưng làm ứng vãn có chút kinh ngạc. Nàng chủ yếu là tưởng Lâm Gia đều đến nước ngoài, ra Lâm Mỹ cùng chuyện của nàng, tự nhiên còn có thể đem chủ ý đánh tới dư lại nữ nhi duy nhất trên người đi. Lâm Gia người tuy rằng bất hòa ứng vãn liên lụy, nhưng từ hàn bọn họ cần thiết được đến mới nhất tin tức. Miễn cho Lâm Gia tiếp tục làm cái gì chuyện xấu, Lâm Bảo Hy việc này không liên quan ứng vãn. Cho nên từ hàn liền không nói cho ứng vãn. Chương 461 chỉ lo chính mình. Lâm gia hiện tại thật đúng là không dám tìm ứng vãn phiền thoái. Chủ yếu là hiện tại đều đã biết ứng vãn thân phận, không phải ngốc đều biết, cho dù là bọn họ không biết xấu hổ, ứng vãn bên này tùy tiện vươn một ngón tay đầu đều có thể ân chết bọn họ. Hùng chi láo hai cái đều đã chết, hiện tại liền dư lại một cái lâm gia thụy, thường thường còn phải vì chính mình nhi tử bôn ba. Lâm ra ở nước ngoài tình huống quá cũng không phải trong tưởng tượng như vậy hảo. Công ty bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ, bắt được một tuyệt bút tiền cũng đủ bọn họ áo cơm mua yêu, cho dù là bại một bộ phận, vẫn là có thể căng rất dài một đoạn thời gian. Nhưng mà Dư Văn Tư chịu đựng không được như vậy nhật tử, nàng nghĩ đến chính mình trước kia vì Lâm ra trả giá, vì Lâm ra thủy trả giá, thật vất vả mới sinh ra một cái nhi tử Lâm Bảo Tuấn. Hiện giờ lại bởi vì nho nhỏ một sự kiện rơi xuống này bước đồng ruộng, hơn nơi chuyển nhượng công ty cổ phần tiền toàn bộ đều nít ở Lâm Gia Thụy trong tay mặt, hắn cũng không có cấp Dư Văn Tư. Ở nước ngoài không lâu lúc sau Dư Văn Tư liền phát hiện Lâm Gia Thụy ở bên ngoài dưỡng một người tuổi trẻ xinh đẹp lưu học sinh tiểu tam. Lúc này mới bao lâu a Dư Văn Tư thầm hận không thôi, nhưng mà lúc này đã không có tư cách cùng Lâm Gia Thụy có kẻ mà cả, nàng còn phải dựa vào Lâm Gia Thụy sống còn phải dựa vào lâm gia thủy vớt nhi tử, cũng không dám nháo. Trùng hợp lâm bảo hi đi theo bọn họ bên người, quốc nội việc học chỉ có thể đủ tạm thời bông, trước đem lâm gia xử lý tốt lại nói. Kết quả lâm bảo hi đã bị địa phương một vòng tròn phú nhị đại coi trọng, phú nhị đại đối nhà bọn họ sự tình cũng không rõ ràng lắm, nhưng thật đánh thật có tiền. Dư văn tư liền động tâm tư. Lâm bảo hi biết về sau tất nhiên không muốn, chủ yếu là kêu phú nhị đại lớn lên là thật sự khó coi. Hơn nữa ở bên ngoài thanh danh cũng không tốt, có chút tính chất so lâm bảo tuấn còn nghiêm trọng, chỉ là không có phạm quá lớn tội mà thôi, ở địa phương phú nhị đại vòng đặc biệt nổi danh. Nhưng nàng từ nhỏ liền ở lâm gia lớn lên, cũng không phải chỉ xem tiền, chết sống không muốn. Mua phiếu về nước thời điểm phát hiện hạn chế lệnh đối chính mình không có tác dụng, vui mừng quá đối, ai từng tưởng kêu phú nhị đại cư nhiên đi theo truy trở về quốc. Lâm gia sự tình tuy rằng náo loạn một trận. Nhưng biết Lâm ra cùng ứng vãn có quan hệ nước ngoài vòng thật đúng là không nhiều lắm, kia phú nhị đại liền không biết, Lâm Bảo Hy lúc này cũng không dám đi tìm ứng vãn, cũng không dám đánh ứng vãn tên tuổi hành sự, chỉ có thể nghĩ đến đại tỷ. Mà cái kia phú nhị đại như thế chấp nhất nguyên nhân, chính là bởi vì hắn tới cửa bái phòng khi cấp Dư Văn Tư mua một kiện 100 vạn trâu áo, Dư Văn Tư nhưng thật ra thu, kia phú nhị đại nhưng không ở trong lòng liền nhận định. Ngươi một cái đương mẹ nó đều dám thu như vậy quý trọng đồ vật, kia không phải nói rõ đem nữ Nhi các bán. Lâm Mị nhận được Lâm Bảo Hy cầu cứu điện thoại về sau đều có chút không thể tin được, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là đồng ý thấy Lâm Bảo Hy, rốt cuộc huyết thống thượng vẫn là thân tỉ muội, nếu là Lâm Bảo Hy làm ra chuyện gì tới nàng nhưng thật ra có thể nhẫn tâm mặc kệ, nhưng cũng không thể trơ mắt liền nhìn Lâm Bảo Hy như vậy nhảy hố lửa hủy hoại cả đời. Nàng vừa lúc mấy ngày nay đều ở tỉnh dưỡng mới có thời gian đi gặp Lâm Bảo Hy. Ứng vãn nghe thấy từ Hàn hội báo tin tức qua đi, chấm mặc ước chừng vài giây, lại là chậm rãi dạng hai môi, Lâm ra thật đúng là là người, lau mắt mà nhìn. Nàng liên tính, đối với Lâm Mị cùng Lâm Bảo Hy, đều xem như hướng tuyệt lộ thượng bức. Nếu không phải Lâm Mị thoát ly sớm, phòng chừng lúc này chịu khổ chịu khổ vẫn là Lâm Mị Xem ra Lâm Bảo Tuấn xẻ ra chuyện cũng không có làm các nàng trưởng cái gì chi nhớ. Đôi vợ chồng này trong xương cốt vẫn là chỉ lo chính mình. chương 462 không có an ăn, ăn. Từ hàn cũng cảm thấy Lâm ra người làm việc quá không thể tưởng tượng, trầm ngâm một chút nói, kia hiện tại muốn qua đi sao? Ứng văn gật gật đầu, qua đi tìm Lâm Mị Lâm bảo hi đối nàng tạo thành không được bất luận cái gì ảnh hưởng, ứng văn cũng không cần thiết nghị tránh đi nàng. Xe tới bệnh viện thời điểm, ứng văn cấp Lâm Mị gọi điện thoại. Lâm Mị nhận được ứng văn điện thoại lúc ấy liền ốc, Ngươi tới đế đô. Hôm nay thời cơ không vừa khéo, nàng nhìn thoáng qua thần sắc phiền muộn Lâm Bảo Hy, thấp giọng nói một câu, ta hiện tại không ở bệnh viện. Ứng văn thanh âm thanh lánh, ta biết, ta liền tới bệnh viện nhìn xem ngươi. Lâm Mỹ Minh Bạch ứng văn ý tứ, thấp giọng nói, hành, ta lập tức liền trở về. Nàng treo điện thoại, hơi mang chút phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Bảo Hy, đêm nay ngươi trước tiên ở khách sạn bên trong trụ đi kia phú nhị đại sự tỉnh ta kêu từ tiếu đi thu phục Lâm Mị hiện tại bởi vì ứng vãn duyên cớ nhưng thật ra cùng từ tiếu chính mình kết bạn không ít người mạnh, dựa theo Lâm Bảo Hy cách nói kia phú nhị đại giải quyết lên nhưng thật ra không khó, chỉ là. Nhưng ngươi phải biết rằng, ta có thể giúp ngươi giải quyết kia cũng là bởi vì ứng vãn duyên cớ, nói đến cùng vẫn là lại gần ứng vãn. Lâm Mị ngón tay gõ gõ mặt bàn, ta đối với ngươi xem như tận tình tận nghĩa Lâm Bảo Hy. Giải quyết xong chuyện này, ngươi cũng chỉ có thể dựa chính ngươi, ngươi có thể lưu tại quốc nội cũng không cần trở lại bên kia cùng Lâm ra cùng nhau, nhưng ngươi về sau, ta sẽ không phụ trách, ngươi là cái người trưởng thành, ngươi hẳn là biết chỉ có chính ngươi mới có thể đủ nắm giữ chính mình nhân sinh, ta liền tính là ngươi đại tỷ, bởi vì tầng này huyết thống quan hệ ta giúp ngươi, nhưng ta không có đối. Với ngươi phụ trách nghĩa vụ, ngươi hiểu không? Lâm Bảo Hi vừa rồi nho nhỏ đã khóc một hồi và mắt vẫn là có chút xương đỏ, nàng nghe vậy gật gật đầu, có chút buồn bã. Đại tỷ, ta biết ngươi ý tứ, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không có việc gì liền tìm ngươi. Ta tính toán ở quốc nội hảo hảo học tập, sang năm lựa chọn đi cổn sát lệ tiến tù, tương lai lộ ta chính mình sẽ đi. Ngươi giúp ta vội ta sẽ nhớ rõ, trước kia ngươi cho ta vài thứ kia ta còn giữ, ngươi nếu là nguyện ý nói có thể lấy về đi, ngươi cho ta tiền coi như là ta mượn ngươi. Về sau ta có tiền, ta sẽ còn cho ngươi. Lâm Mị hiện tại nghe Lâm Bảo Hi nói như vậy vẫn là có chút phức tạp, nàng rất là không kiên nhẫn nói. Trước kia ta cảm thấy chính mình ngốc, nhưng hiện tại tốt xấu nghe ngươi như vậy một câu còn có điểm an ủi So đưa cho Lâm Bảo Tuân cái kia ngốc bức hảo, đồ vật ngươi lưu trữ, tiền ngươi có là được, còn không còn đó là chuyện của ngươi, ta cũng không thiếu cho ngươi những cái đó. Lâm Bảo Hi đôi mắt hồng hồng nhìn nàng, thanh âm thấp một ít. Đại tỷ nàng ngừng lại một chút, vẫn là cổ đủ dũng khi nói ra, ta biết hiện tại nói ra khả năng có chút quá muộn, nhưng trước kia ở nhà mặt, thật sự thực xin lỗi. Có rất nhiều thời điểm Dư Văn Tư cùng Lâm Gia Thụy chỉ trích Lâm Mị thời điểm, nàng vì sợ bị liên lụy đều là làm bằng quan. Lâm Mị đối nàng hôm nay này thái độ đều là nàng gieo gió gật bão nàng sẽ không đi trách cứ bất luận kẻ nào. Nàng biết chính mình hiện tại xin lỗi cũng đã chậm, nhưng nàng thật sự không có cách nào mới có thể trở về tìm Lâm Mị tưởng chuyện này. Lâm Mị trầm mặc nhìn nàng, cũng không có nói lời nói, chỉ là cảm thấy có chút châm trọng Lâm ra bên trong, nàng cùng ứng vãn liền không nói, liền một cái Lâm bảo hi đều không tính hư, nhưng Lâm bảo tuấn mấy cái lại là một cái so một cái độc Trọng nam khinh nữ được đến là loại kết quả này, dư văn tư trong lòng thật sự không có ăn năn sao. chương 463 ta còn tưởng rằng nàng có thể có ngày lành quá. Biết Lâm Mị phải về bệnh viện, vừa rồi tiếp kia thông điện thoại Lâm Bảo Hy ước chừng cũng biết là ứng vãn lại đây. Nàng hiện tại thập phần hâm mộ Lâm Mị cùng ứng vãn quan hệ có thể tốt như vậy, nếu lúc trước nàng có thể giống đại tỷ như vậy duy trì ứng vãn, có lẽ hôm nay cục diện này cũng sẽ không như vậy. Nhưng nàng cũng biết, trên thế giới không có thuốc hối hận. Lấy nàng ngay lúc đó tâm thái, liền Lâm Mị nàng đều không có đà đứng, liền sợ dư văn tư đối chính mình yêu thương bởi vì chuyện này biến mất. Hiện giờ sự tình qua đi, nàng nói hối hận không khỏi có vẻ quá mức với thế lực, nàng cũng biết chính mình đã không có tư cách, nhưng thật ra không nghĩ tới muốn đi bái thượng ứng vãn, chỉ thật cẩn thận nhìn Lâm Mị nói, "Đại tỷ, ta có thể cùng ngươi cùng đi trông thấy Nhị tỷ sao?" Lâm Mị mày đầu, "Ngươi muốn đi?" Lâm Bảo Hi xua xua tay nói, "Ta chính là đi gặp nàng, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối Nhị tỷ nói chuyện này, ta sẽ không tìm nàng hỗ trợ, ta chính là đi gặp nàng." Về sau ta sẽ không quấy dày nàng. Lâm Bảo Hy nói này phân thượng, Lâm Mị biết ứng vãn khẳng định biết nàng hiện tại ở cùng Lâm Bảo Hy gặp mặt, hướng chi lâu như vậy hiểu biết, nàng cũng biết ứng vãn là cái sẽ không xen vào việc người khác, cũng sẽ không để ý một chút sự tình, làm Lâm Bảo Hy đi gặp đảo cũng không có gì. Lâm Mị các nàng liền ở bệnh viện phụ cận quán cà phê bên trong, cùng Lâm Bảo Hy nói xong lời nói, Lâm Mị liền mang theo Lâm Bảo Hy hồi bệnh viện. Nàng hiện tại trụ chính là đế đô tư nhân bệnh viện, phụ cận hoàn cảnh thực hào, bảo mật tính cũng rất cao. Nàng trụ vẫn là VIP phòng bệnh, sẽ không có người dễ dàng quấy giày, càng thêm sẽ không có đội bạ bạ giặt tì. Nàng về tới phòng bệnh, phát hiện ứng vãn đã ở phòng bệnh trên sofa ngồi. Nàng ở chơi di động, nghe thấy Lâm Mị trở về động tính, nhàn nhạt, nhạt nâng lên đôi mắt, liền thấy được đi theo Lâm Mị phía sau Lâm Bảo Hy. Vãn vãn! Lâm Mị kêu một tiếng. Ứng vãn gật gật đầu, quả nhiên như Lâm mị tưởng như vậy, nàng cũng không có đối Lâm Bảo Hy đã đến tỏ vẻ ra cái gì bài xích, nhưng cũng không đại biểu là hoan nền, hoàn toàn chính là một cái người xa lạ thái độ. Lâm Bảo Hy thấy ứng vãn, phía trước một đoạn thời gian nàng thấy ứng vãn thời điểm, tình hình không tính quá hảo, cái này nhị tỉ ở trong lòng nàng mặt vẫn luôn chính là thực đạm nhiên cao lênh tư thái, hiện giờ xem ra, nàng sắc có cái này tư bản, nếu nàng từ nhỏ ở lầm ra. Lấy nhị tỷ ưu tú, liền tính là Lâm Bảo Tuấn chỉ sợ đều không đổi kịp nàng địa vị, chỉ tiếc, trên thế giới này duy nhất không có chính là thuốc hối hận. Lâm Bảo Hy kéo kéo khoe miệng, có chút xấu hổ lại có chút không dám nhìn thẳng kêu một tiếng. Ứng văn tỉ. Nàng không có kêu nhị tỷ là biết chính mình không có tư cách, nàng so ứng văn tiểu, kêu một tiếng tỷ không gì đáng trách. Trước kia là không hiểu chuyện, hiện tại xem ra, Lâm Bảo Hy nhưng thật ra thức thời thực. Ứng vãn nhưng thật ra không có đối Lâm Bảo Hy có cái gì đặc thù đối đại ý tưởng, nàng thực tự nhiên, nhạt nhạt điểm điểm chính mình đầu, thân, ngươi hảo. Lần này làm Lâm Bảo Hy trong lòng thả lỏng xuống dưới. Nàng tưởng, ít nhất không chán ghét chính mình liền thành, chẳng sợ chỉ là một cái coi như người xa lạ thái độ. Ứng vãn chỉ là đến xem Lâm Mị các nàng ngồi xuống khi ba người chi gian không khí vẫn là tương đối xấu hổ, Lâm Mị không có cố ý đi khiến cho đề tài gì. Lâm Bảo Hy ngồi trong chốc lát, liền thức thời đối Lâm Mị nói chính mình phải đi, hôm nào tới xem nàng. Bởi vì Lâm Mị sinh bệnh, nàng nhưng thật ra có tham tư cách. Chờ đến nàng đi rồi, Lâm Mị thấy Lâm Bảo Hy đi thời điểm cô đơn bóng dáng, mới khẽ thở dài một cái. Ta còn tưởng rằng chỉ có nàng một cái, còn có thể có ngày lành quá. Chương 464 đều là báo ứng. Lâm Bảo Tuấn là phế đi, canh giữ ở dư văn tư bên người cũng liền một cái Lâm Bảo Hy. Dư văn tư này đều có thể bỏ được, quả thực không thể tưởng tượng. Ứng văn câu môi cười, không phát biểu cái gì cái nhìn, chỉ nói một tiếng, nàng cũng không quay về. Lâm mị gật gật đầu, quay đầu tới thật cẩn thận xem nàng, cái kia phú nhị đại sự tình nguyên nên đã biết đi. Ta đáp ứng giúp nàng giải quyết. Nàng cười khổ một tiếng ngồi xuống, người có thể hay không cảm thấy ta không biết cố gắng. Không có. Ứng văn lời nói ngược lại làm lâm mị ngoài ý muốn. Ngươi giúp nàng chỉ là bởi vì các ngươi là tỉ muội rốt cuộc từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên, có chút đồ vật không phải nói đoạn là có thể đoạn, ngươi không có khả năng mắt thấy nàng nhảy vào hố lửa. Tạo thành lâm mị này hết thể cũng không phải lâm bảo hy, lâm bảo hy lựa chọn một cái bằng quan, hiện giờ lâm mị lựa chọn giúp nàng, vừa lúc chứng minh rồi lâm mị cũng đủ mềm lòng cùng thiện lương. Tựa như nàng lúc trước đi vào bên này tìm được ứng vãn, tuy rằng là bị buộc không có cách nào. Nhưng nàng từ đầu đến cuối cũng không có đối ứng vãn làm ra cái gì cao ngạo thái độ cùng quá mức sự tình, bằng không ứng vãn cũng sẽ không đối nàng thay đổi chủ ý. Nàng ở lâm ra là không giống nhau, nguyên nhân chính là vì cái này không giống nhau, nàng hiện tại làm ra giúp lâm bảo hi sự tình, mới không cho ứng vãn ngoài ý muốn. Lâm Mị nghe thấy ứng vãn lời này, nhưng thật ra có chút tiêu tan cười, là, ta cũng đối nàng nói rõ ràng, về sau ta sẽ không lại còn nàng. Ta xem nàng chính mình cũng minh bạch, nàng hiện tại cái gì đều không có, trừ bỏ hảo hảo đọc sách không có khác phương pháp. Nói đến này, Lâm Mị lại suy nghĩ một chút, Lâm Bảo Tuấn chuyện đó ta ba mẹ bọn họ hiện tại hẳn là giải quyết không được đi. Ứng văn phòng trừng một chút từ Hàn hội báo tin tức, suy nghĩ một chút, đại khái là Liên tính giải quyết, ra tới Lâm Bảo Tuấn cũng là phế đi, từ Hàn giống như nói qua, ở cai nghiệm trung tâm Lâm Bảo Tuấn biểu hiện cũng không phải đặc biệt hảo. Lâm Mị đối với cái này đệ đệ nhưng thật ra hoàn toàn lãnh ngạnh tâm địa, hiện tại nhớ tới thậm chí ẩn ẩn còn có chút căm ghét, cũng coi như là báo ứng. Nói xong này đó, nàng không nghĩ nhắc lại Lâm ra những cái đó mất hưng sự tình, quay đầu tới nhìn Ưng Vãn, cười nhưng thật ra ngọt tư tư, ngươi cố ý tới xem ta. Ứng Vãn, buổi tối cùng tư luật có ước, ta trước tiên tới rồi, không ra thời gian, thuận đường đến xem ngươi. Lâm Mị, đạo lý là như thế này. Ngươi nói như vậy Minh bạch liền không cần thiết Nàng cái này đương tỷ tỷ Cũng sẽ thương tâm hảo phạt Ứng văn hỏi Ngươi còn muốn dưỡng mấy ngày Sau tuần là có thể xuất viện Ta chính mình vấn đề cũng không lớn Bác sĩ còn phải làm cuối cùng một đạo kiểm tra Hảo hảo chơi đoạn thời gian Lâm Mị phát hiện không công tác nhật tử Quá con mẹ nó Mỹ Nàng hiện tại đều có chút không lớn Vui trở lại đoàn phim Phải biết rằng trước kia không ứng vãn thời điểm Nàng một mình tinh trên cơ bản đều là vội đến chân không chẳng đất, trời nam đất bắc nơi nơi phi, thường xuyên nơi này ghi lại tiết mục tiếp theo cái lại đuổi khắc thành thị, duy nhất có thể thời gian nghỉ ngơi chính là mấy cái giờ, dư lại đều là ở trên phi cơ ngủ, thật sự là không dễ chịu. Nhưng vì tiền, này đó đều là thứ yếu, rốt cuộc chỉ là vội, không phải khổ. Hiện tại quá mấy ngày nay, ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo, Hoặc là chính là chính mình chơi game truy tổng nghệ xem mặt khác minh tinh, tiểu nhật tử quá đến còn rất mỹ. Vậy là tốt rồi. Biết nàng muốn xuất viện, ứng vãn gật gật đầu, ngươi đến lúc đó xuất viện ta lại đến xem ngươi, bất quá mấy ngày nay ta đều ở đế đô, ngươi nếu là có chuyện có thể cùng ta nói. chương 465 hẹn hò. Xem xong lâm mị, muốn đi nhà ăn trên đường thời gian liền quá không sai biệt lắm. Ứng vãn nhìn nhìn thời gian chuẩn bị cùng Từ Hàn rời đi, đi thời điểm tư luật trước đánh một chiếc điện thoại lại đây, nàng đi đến một bên đi tiếp điện thoại. Lâm Mị tới đưa nàng, bất kỳ nhiên liền thấy ở xe bên chờ Từ Hàn. Hắn ỉ ở xe biên nghĩ đến là người này trước đó không lâu đem chính mình cấp vớt đi lên, đương nhiên chủ yếu là nhân gia nhiếp ảnh ra, bất quá cũng không ngại ngại Lâm Mị đối hắn công chúa ôm chính mình ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ai không thích xoái ca vẫn là kẻ cơ bắt đầu lại không phải cường tráng rõ người, người chính là cường tráng. Vừa thấy chính là trải qua khắc nghiệt huấn luyện hảo dáng người. Phá lệ có nam nhân bị, mị lực mười phần. Lâm Mị là thích sắc đẹp, sắc đẹp trước mặt càng vì tò mò, nhịn không được hỏi Từ Hàn, trước kia cũng là các ngươi phụ trách bảo hộ ứng văn sao? Từ Hàn liếc liếc mắt một cái Lâm Mị, chỉ thanh lánh lánh nói một câu, "Không phải, ứng viện sĩ về hưu về sau chúng ta bị phân phối lại đây bảo hộ ứng viện sĩ." Vệ Hưu Kỳ thật Lâm Mị không quá lý giải ứng vãn về hưu cái này hằng nghĩa, vì cái gì là về hưu, nàng như vậy tuổi trẻ liền về hưu sao? Từ Hàn, đề cập cơ mật, không thể trả lời. Lâm Mị, hành bá nàng đã hiểu. Có một số việc hắn có thể nói, có một số việc liền tính là Lâm Mị cũng là không thể biết đến. Lâm Mị nhìn từ Hàn, nhưng thật ra thiệt tình thực lòng khen một câu, các ngươi thật sự rất khóc, ngày thường có thời gian tìm bạn gái sao? từ hàn Giống như Lâm Mị hỏi qua cùng loại vấn đề, lúc này đây Từ Hàn đáp rõ ràng chút, không có hứng thú. Lâm Mị Ngươi chẳng sợ nói một câu không có thời gian đều được, không có hứng thú là cái quỷ gì. Lâm Mị thần sắc tức khắc hoàng hốt, ngươi thích nam nhân. Từ Hàn hắn hoàn toàn không thể lý giải Lâm Mị mạch não, thậm chí thân là viện sĩ tỷ tỷ nàng tư duy như thế nào như vậy kỳ ba. Không khỏi có người bại hoại chính mình thanh danh, Từ Hàn ấn ấn chính mình giữa mày. Kiên nhẫn cho nàng giải thích, ta hiện tại không có tìm bạn gái hứng thú, đó là tương lai sự tình, ta trước mắt nhiệm vụ là bảo hộ ứng biên sĩ. Nga Lâm Mị Nga một tiếng, cũng không biết là tin vẫn là không tin. Với lúc bên kia ứng vãn tiếp xong điện thoại trở về, nhìn thấy Lâm Mị cùng từ Hàn đang nói chuyện thiên bộ ráng, thuận miệng hỏi câu, đang nói chuyện cái gì. Đề tài này có chút xấu hổ, từ Hàn vô pháp trả lời, Lâm Mị cười tủm tìm nói, không có gì liền hỏi điểm về ngươi bác quái. Ứng vã nghiêng đầu nhìn thoáng qua lâm mị, ngay sau đó con con khỏe môi, nhưng thật ra không hỏi đi xuống. Nàng không phải một cái thích đối người khác do hỏi tới cùng người, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới lâm mị cùng từ hàn liêu khẳng định không phải về nàng đề tài. Lên xe, hình chiếu hậu còn có thể nhìn đến lâm mị đối với các nàng cười tủng tìm phất tay làm tai kiến. Ứng vãn chọc chọc chính mình cầm, giống như lầm bẩm tự nói hỏi một câu. Lâm Mỹ năm nay cũng là 26, nàng liền so ứng vãn lớn hơn 2 tuổi. Từ hàn không biết nàng lời này là có ý tứ gì, tưởng đang hỏi hắn, liền gật gật đầu, đúng vậy. Hắn tự nhiên biết mọi người tư liệu. Ứng vãn cười khẽ một tiếng, ta nhớ rõ người là 29 tuổi. Từ hàn gật gật đầu, đúng vậy viện sĩ, ta năm nay 29 tuổi. Sang năm liền phải buôn tam lão nam nhân. Ứng vãn gật gật đầu liền không đang nói cái gì. Phản phất nàng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Tư hàn sơ không chuẩn ứng bán ý tứ, nhưng hẳn là chính là tùy tiện hỏi hỏi. Thực mau, ứng vãn liền đến cùng tư luật ước hảo địa phương. chương 466 hắn là Gengetta. Tư luật đính một nhà tiệm cơm tây. Tuy rằng là tiệm cơm tây, nhưng danh tiếng thực hảo, Mike nhà hàng 3 sao, thượng qua thế giới cấp quyền hủy tạp chí. Mỗi ngày chỉ chiêu đãi quy định số lượng khách nhân, cho dù có tiền đều hẹn trước không đến. Nói như vậy muốn ăn một bữa cơm đều yêu cầu trước tiên một tháng hẹn trước. Đương nhiên ở tuyệt đối tiền tài cùng địa vị trước mặt, vẫn là muốn cho bước. Cứ việc tư luật là lâm thời đính, nhưng hắn vẫn là đính tới rồi. Yêu nhã yên lặng nhà ăn nhỏ, này xem như cái lâm thời phòng nhỏ, rốt cuộc nơi này là một cái phó nhà ăn, ngày thường đều là thích tuyệt đối an tĩnh khách nhân đặt trước, nơi này không có đơn độc phòng linh tinh. Nhưng hôm nay tư luật đính xuống dưới, To như vậy nhà ăn chỉ có bọn họ hai người, chứ bỏ lại đây hầu hạ người phục vụ. Nhìn thấy ứng bắc khi, tư luật đã tới rồi, hắn ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi, chân dài ưu nhã giao điệp ngồi ở bàn dài đối diện, mặt mang ý cười nhìn ứng vãn bị phục vụ viên mang lại đây. mơ nhà tái mội ánh đèn hạ, tư luật khuôn mặt giống như là mạ lên một tầng ánh sáng nu hòa, mơ hổ càng thêm như là rớt xuống thế gian thiên sứ. Đáng tiếc người này tính cách nhưng không giống như là cái gì thiên sứ. Ứng vãn ngồi xuống khi, tư luật chủ động mở miệng, muốn khai một lọ rượu vang đỏ sao. Như thế tốt đẹp bầu không khí, không uống một ly rượu vang đỏ trợ hứng, thật sự là quá không đối vị. Đáng tiếc ứng vãn không từ, không được, khai người uống, ta chỉ có thể uống nước trái cây. Nàng đã xác định chính mình tích rượu đều không thể dính, trước mặt người này cười rõ ràng có chút không có hào ý. Không khó tưởng tượng chờ hắn chính là chờ nàng uống say. Ứng văn còn có chút tò mò hỏi một câu, ngươi biết rõ ta uống say liền thích cho các ngươi ra đẻ mục, như thế nào, ngươi như vậy thích ta ra đẻ mục cho ngươi. Lần trước cho ngươi lưỡng đạo để ta nhớ rõ ngươi cũng chưa giải đáp ra tới. Khu! Tư luật ngồi ngay ngắn, nhướng mày, ta cảm thấy ngươi không thể lấy khó xử mặt khác toán học ra để tới khó xử ta. Vãn vãn, ngươi biết ta không phải toán học chuyên nghiệp, Ứng vãn cười một tiếng, cho nên liền đừng làm ta uống rượu. Phục vụ sinh cấp ứng đổ một ly nước trái cây, tư luật vẫn là khai một lọ rượu vang đỏ. Chính hắn mang lại đây. Ứng vãn không thể uống hắn lại không phải không thể uống. Chỉ là hôm nay tư luật giống như phá lệ vội, ngồi xuống về sau không bao lâu di động liền bắt đầu vang. Thanh âm này có chút phá hư không khí, tư luật túi đầu nhìn thoáng qua, mà không lên tiếng tắt đi di động tiếng trông. Phục lại nhìn về phía ứng vãn thấy nàng hiện tại ngồi ở chính mình trước mặt cùng chính mình Hẹn Hò, tư luật chấp khởi rượu vang đỏ ly nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mắt mắt thâm thúy cười, "Vãn Vãn, ngươi có biết hay không mấy ngày hôm trước ta ở trong ngộng còn đã làm như vậy ngộng." Hy vọng cùng ứng Vãn mặt đối mặt Hẹn Hò, không nghĩ tới liền mới qua mấy ngày thời gian, mộng liền biến thành hiện thực. Cho nên hắn có chút mộng cũng không phải không thể thực hiện. Thì như nào đó quá mức cái muội kiểu giẫm ngộng. Ứng Vãn ngân một tiếng, hỏi một vấn đề. Ta nghe từ Hàn nói ngươi vẫn luôn không có dao quá bạn gái, ta là ngươi mối tình đầu. Có đôi khi thời gian không đủ, có chút vấn đề liền còn không có tới kịp hỏi xong. Tư luật những mày, chẳng lẽ ta không phải ngươi mối tình đầu. Như vậy không phải vừa lúc, chúng ta trời sinh một đôi, nhiều sướng. Ứng vãn đem tay dao nắm đặt ở mặt bàn, nhìn hắn nói, bạch ngai nói ngươi vẫn luôn không dao bạn gái. Bên ngoài người đều chuyển cho ngươi hoặc là là đồng tính luyến ái hoặc là là nơi nào có vấn đề, ngươi biết này đó nghe đồn sao. Tư luật sắc mặt đen một chút, vãn vãn, hẹn hò sự tình miễn bà này đó mất hứng đồ vật, ngươi lại không phải không biết bạch nhai vẫn luôn xem ta không vừa mắt, này đó nghe đồn ta thậm chí hoài nghi chính là hắn biểu đặt ra tới truyền bá, vãn vãn, hắn là ghen ghét ta. Chương 467 Người lớn lên đẹp Không phải đồn đãi bất truyền ngôn vấn đề Ứng bán hỏi hắn vấn đề này buồn ý đảo không phải ai nói ra tới, mà là Này đó lời đồn đối với ngươi đều sẽ không tạo thành bối rối sao. Bởi vì ngươi ở ta trong ấn tượng, không giống như là sẽ chịu đựng mấy thứ này người. Ứng bán trước kia đối với tư luật không quá thục đi, cũng vẫn là có chút hiểu biết. Rốt cuộc trước kia ở hủ tờn, có chút đồ vật liền tinh chính mình không thấy đến, cũng có thể nghe nói. Ở mặt khác đồng sự giáo thụ trong miệng, nàng cũng nghe đến quá tư luật tên. Đại gia đối với tư luật hình dung đơn giản chính là, à, cái kia hoa hạ tới kiêu ngạo tiểu tử, ỷ vào trong nhà mặt có quyền thế, mang theo nhất bang hủ Tẩn phú nhị đại làm sằng làm bậy, cố tình còn không có biện pháp, kia giúp phú nhị đại đều lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, này ở hủ Tẩn kỳ thật cũng là cái kỳ tích. Nước ngoài kỳ thị chủng tộc phương diện không phải tùy tiện nói nói, nhưng đối với ứng vãn loại này thật đánh thật siêu cấp thiên tài kia chính là ai cũng không dám mang theo thành kiến xem lợy. Hụ Tờn như vậy nhiều giáo thụ thấy ứng vãn làm theo tất cung tất kính. Nhưng là học sinh đoàn thể không giống nhau, Hu Tờn tuy rằng là thế giới nhất lưu học Phật, nhưng bởi vì là nước ngoài tình anh cấp bậc đại học, chỉ cần đi bên trong đi học, trên cơ bản đều là trong nhà điều kiện không tồi phú nhị đại, không chỉ có có tiền, còn có năng lực, cũng có thành tích. Nguyên nhân chính là vì như thế, Hu Tờn cũng là một cái loại nhỏ xã hội vòng. Bên trong nhân chủng vòng cùng phú nhị đại vòng bất đồng đều là tồn tại, có chút người là phú, có chút người còn lại là siêu cấp giàu có, còn bởi vì nhân chủng cùng quốc tịch vấn đề đều có chút phân chia, đại gia cho nhau khinh thường, có chút còn lại là ai đều khinh thường. Tư luật lấy một cái hoa hạ người thân phận lãnh kia giúp phú nhị đại, cũng có thể cảm nhận được hắn một ít chỗ đặc biệt. Bên ngoài đã có như vậy lời đồn, lấy tư luật tính tình tới nói, hắn có thể chịu được này đó lời đồn lên men bỏ mặt mới là không thể tưởng tượng sự tình. Ứng văn tò mò chính là điểm này. Miệng mọc ở bọn họ trên người, người khác nói cái gì ta có thể biết được sao? Ngoài dự đoán, tư luật đối điểm này nhưng thật ra xem phá lệ khai, nói nhưng thật ra hơi hơi nheo lại đôi mắt, có chút đen tối ý cười, ngươi cũng biết này đó đồn đãi, thuyết minh ngươi ngầm chú ý ta. Thật cũng không phải. Ứng văn nói, ngươi nghe đồn rất nhiều, liền giáo thụ đều sẽ bắt quái, ta ngẫu nhiên nghe thấy được. Tư luật. Chật. Có thể bị giáo thụ bắt quái hiển nhiên cũng không phải cái gì hảo nghe đồn. Hắn nhưng thật ra cười nói, ta nhưng thật ra muốn biết, những cái đó giáo thụ nếu là biết ta và người ở bên nhau lúc sau, sẽ có bao nhiêu kinh ngạc. Phòng trưng trong mắt đều có thể rớt ra tới. Thậm chí đều có thể tưởng tượng đến, có chút người còn sẽ bóp cổ tay thở dài, nói tốt hảo một cái siêu cấp thiên tài như thế nào đã bị một cái tập đoàn tài chính thái tử gia cấp đuổi theo. Tuy rằng hiện tại ứng vãn tự thân cũng nên thuộc về siêu cấp tập đoàn tài chính. Sớm hay muộn đều sẽ biết đến. Ứng vạn đối với cùng tư luật tin tức bị người đã biết nhưng thật ra không ngại. Rốt cuộc nàng nếu là để ý này đó cũng không có khả năng đáp ứng cùng tư luật ở bên nhau. Tư luật gật gật đầu, đuổi theo ngươi không kỳ quái. Ta cảm thấy bọn họ nhưng thật ra sẽ tưởng ngươi như thế nào sẽ nhìn chúng ta. Đây là một cái liền tư luật chính mình đều không quá minh bạch vấn đề. Thổ lộ cũng thổ lộ quá vài lần, trước vài lần ứng vãn đều cự tuyệt, cuối cùng một lần ứng vãn sẽ tiếp thu cũng thực sự ra ngoài hắn dự kiến. Lúc này bắt đầu thượng đồ ăn, thịnh phóng tinh mị thức ăn mâm đồ ăn phóng tới hai người trước mặt khi, ứng vãn cầm lấy dao nia mới nói một câu, người lớn lên đẹp. Tư luật Chương 468 xem điện ảnh Trước kia hắn nhưng thật ra hoài nghi quá vì cái gì chính mình như vậy đẹp ứng vãn đều trước mắt. Hiện giờ thật sự nghe ứng văn trong miệng mặt nghe thấy cái này đáp án, hắn cảm thấy trừ bỏ buồn cười ở ngoài, còn có chút hơi hơi thở dài, liền thật là bởi vì ta đẹp, phát hiện người chung quanh lâu rồi đều không có ta như vậy một khuôn mặt, cố mà làm tiếp nhận rồi ta. Thật cũng không phải. Ứng văn thần sắc đạm nhiên, đối với cảm tình đề tài cũng không làm ra vẻ, đem chính mình cảm giác hơi chút hình dung ra tới, ban đầu chỉ là cảm thấy ngươi người này không biết điều. Hiện tại nghĩ đến ta ngay từ đầu liền đối với ngươi không có chán ghét cảm xúc, ta cũng không có chán ghét hơn người, nhưng ước chừng vẫn là ngươi ở ta bên người vòng lâu rồi. Tư luật gật gật đầu, ân, là ta ra mặt dạy. Ra mặt không hậu cũng đuổi không kịp lá bà. Nhưng cũng có thể tưởng tượng, nhất kiến chung tình loại đồ vật này ở ứng vãn trên người phòng chừng cơ hồ là loại không tồn tại. Tư luật ma lâu như vậy chính là bởi vì ở ứng vãn bên người, sự tình nhiều thời gian lâu rồi. Nàng tâm tư liền dần dần có chút thay đổi, nếu thật muốn tính lên, trừ bỏ ngầm tư hẳn, chỉ sợ vây quanh ở ứng vãn bên người nhất lâu nam tính chính là tư luật. Mặt khác đều là phòng làm việc nam trợ thủ hoặc là các loại giáo thụ, tuổi không đắp liền tính, những cái đó nam trợ lý cẳng là không dám đối ứng vãn có bất luận cái gì mơ ước. Nói tóm lại vẫn là tư luật chiếm một cái thiên thời địa lợi nhân hòa. Thảo luận những đề tài này hiện tại tới nói cũng không có ý nghĩa. Tư luật chỉ biết hiện tại ứng bán đáp ứng chính mình liền khẳng định là thích chính mình, hắn nói, ta còn không có đối ta ba nói chuyện của chúng ta, sau cuối tuần hắn sinh nhật, ta muốn mang ngươi chính thức thấy một chút hắn. Ứng bán ngày thường không có trải qua quá này đó, cũng không có kinh nghiệm, chỉ ước chừng biết kết giao người yêu cầu thấy hai bên cha mẹ, nàng hiện tại không có cha mẹ tự nhiên hoàn toàn không cần suy xét này đó, nhưng thật ra tư luật bên này, gật gật đầu nói, ngươi làm quyết định liền hảo. Tạ bài hạ thời gian. Tư luật, Ấn. Nhà này nhà ăn hương vị thực sự không tồi, cho dù là cơm tây cũng tuyệt đối là cơm tây trung đỉnh cấp, chắc không được ở hoa hạ có thể có như vậy địa vị, bằng không tư luật cũng sẽ không chọn chung nơi này. Chính là chờ thượng đồ ăn thời gian lâu rồi một ít, bởi vì đồ ăn phẩm nhiều, yêu cầu liên tục thượng, môi nói đồ ăn phân lượng cũng ít. ý gì theo ứng vãn trước kia tính tỉnh, nàng không quá thích đi sang quý nhà ăn ăn cơm tây chính là nguyên nhân này quả thực quá lãng phí thời gian. Hiện tại loại này hẹn hò, đào đích sắc có loại khác cảm giác. Hai người hàn huyên một chút sự tình, quan hệ thay đổi ứng vãn nói dần dần biến nhiều lên, cũng sẽ không làm tư luật nói chuyện không chiếm được đáp lại, không sai biệt lắm ăn xong rồi cơm, tư luật hàm chứa ý cười ôn nhu xem nàng, ăn kém không được đúng không, buổi tối 10 điểm có chàng điện ảnh, ta bao chàng, muốn đi xem sao. Ứng vãn có chút tò mò, ở bên ngoài xem sao. Tư luật gật gật đầu, Ta biết người nhất định không đi qua. Ứng vãn ngợt đầu là không đi qua. Giáp chiếu phim mấy thứ này chỉ sợ chỉ tồn tại nàng nghe nói chung, bởi vì nàng đặc thù thân phận, một mực cũng không yên tâm làm nàng đơn độc đi những người này nhiều địa phương. Trước kia xem điện ảnh đều là cầm nổ tệ phục tùy tiện liền thả. Bất quá nàng đối điện ảnh hứng thú bản thân cũng không lớn, hiện tại nếu tư luật tan bài, nàng vẫn là có chút hứng thú. Suy xét đến ứng vãn thân phận. Tư luật cũng không có đi cái gì công khai trường hợp, chỉ là đi một nhà thập phần đặc thủ thương trường. Nơi này cũng có giảp chiếu phim, nhưng không phải đại chúng ý nghĩa thượng cái loại này thường trường giảp chiếu phim, có thể đi vào này đều thị phi phú tức quý, tiêu phí ngẩn, cao cũng liền, có bậc thang. chương 469 hôm nào đi nhà người xem, người rất ít, cũng an tĩnh. Chẳng sợ ứng bán cùng tư luật đi vào nơi này, cũng sẽ không khiến cho cái gì xôn xao. Đặc biệt là đại buổi tối. Ứng văn hiện tại bị tư luật nắm tay, suy nghĩ nhưng thật ra có chút rối loạn. Nói đến buồn cười, nàng trở về lâu như vậy, nhưng thật ra không ai hảo hảo dạo quá này đó địa phương. Bởi vì trước kia là có nhất định hạn chế, rốt cuộc an toàn của nàng làm trọng, cho dù có từ hàn sau lưng mặt nhìn, nhưng quốc gia thật sự quá khẩn trưng nàng, không dám đánh cuộc. Rốt cuộc lại không phải không có vết xe đổ. Liên hủ tởn như vậy đại học đều từng phát sinh chuyện như vậy, chẳng sợ hoa hạ trị an sát thật hảo, tổng muốn phòng hoạn với chưa xảy ra. Một ít dụng tâm kín đáo không hợp pháp phần tử khẳng định là không hy vọng ứng vãn loại người này tồn tại. Nàng một người liền cực nhỏ đi cái loại này phức tạp người nhiều trường hợp. Cho dù là như vậy thương trường, mặt sau ở nông thôn, cũng là trải qua bài tra, trong thôn mặt người cũng chưa cái gì huy hiếp tính cũng sẽ không làm ứng vãn có cái gì không an toàn sự tình phát sinh. Hiện tại bị tư luật mang theo, nhưng thật ra không có như vậy nhiều hạn chế, bởi vì tư luật cũng nhìn nàng, hắn tự thân còn có bảo tiêu. To như vậy thương trường đối nàng tới nói, nhưng thật ra ít có mối mẹ cảm, nàng từ tư luật nắm đi lên, tư luật nhớ tới lần trước sinh nhật thời điểm cùng ứng vãn cùng đi siêu thị sự tình, liền cười hỏi nàng, ngươi có phải hay không cơ bản không ra khỏi cửa. ân Ứng vãn nhìn nhìn chung quanh, hiện tại quá muộn cơ bản cũng không vài người, trước kia là không cần ra cửa, mặt sau là không biết ra cửa làm cái gì. Nàng cũng xác thật không có gì người bồi. Đại đa số biết đến cùng nàng ở chung về sau vẫn là quá mức câu nệ, ngay cả từ hàn đều cảm giác đến, không chỉ là về hưu trở lại ở nông thôn vấn đề, cùng lâm mị các nàng đợi đến lâu rồi nhìn thấy người xa lạ nhiều lên, ứng vãn hiện tại đối với đại chúng còn nhiều một ít kiên nhẫn. Nàng trước kia làm thực nghiệm thời điểm nhưng thật ra sẽ không có như vậy nhiều kiên nhẫn đúng đúng đãi người khác, húng chi quán có cao lênh gương mặt, rất ít có người cùng nàng tùy ý nói chuyện. Đương nhiên không thể nói ứng vãn loại này, thiên tài liền nhất định yêu cầu bằng hữu nhưng nàng hiện tại nếu đối này hết thảy đều không bài xích, kia ai có thể biết nàng trước kia có phải hay không có hay không như vậy nghĩ tới. Thượng thang máy, dạp chiếu phim tới rồi. Đêm nay dạp chiếu phim tư luật bao tràng cũng chỉ phụ trách bọn họ hai người. Nhân viên công tác nhìn thấy bọn họ đều cười thân thiết, đặc biệt là đem ứng vãn nhận ra tới lúc sau, không thể tưởng tượng chung lại có chứa một ít bừng tỉnh. Trách không được sẽ đặt bao hết, liền ứng vãn này thân phận, đem toàn thương trưởng quét sạch đều được. Tư luật còn mua Bắc giang, tư ứng vãn cầm, nàng trước vê mấy viên nhét vào trong miệng. Vị kỳ thật không như vậy hảo, ước chừng là nàng chính mình làm đồ vật miệng trọng. Đối với mấy thứ này tự nhiên mà vậy liền có yêu cầu. Bất quá ở chỗ này sao, chú ý chính là một cái bầu không khí. Tư luật thấy nàng hiện tại trực tiếp đem bắp giang nhét vào, có chút không phù hợp nàng ngày thường ổn trọng hình tượng, còn cười một tiếng, tham ăn. Không thèm. Ứng vã nghiêm túc cho hắn giải thích, tò mò, nếm thử. Tư luật cười sủng địch, hương vị như thế nào? Hai người lúc này tránh ra một khoảng cách, Ứng vãn vẫn là đẻ thấp thanh âm không làm nhân viên công tác nghe thấy, giống nhau. Rốt cuộc không thể làm cho chủ quán mặt nói nhân ra đồ vật không thể ăn. Tư luật cũng hơi hơi cúi người đối nàng kề thai nói nhỏ, là chẳng ra gì, bất quá đến giạp chiếu phim chính là đồ cái bầu không khí, kỳ thật nhà ta cũng có giạp chiếu phim, ta không ngại ngươi ở nhà ta đi xem. Ứng vãn dừng một chút, nói, ta phòng ở cũng có. Tư luật biết nghe lời phải sửa miệng, hành. Hôm nào đi nhà người xem. Ứng vãn. Chương 470 góp đủ số cảm giác càng thêm rõ ràng. Lời này có khác ý tứ, nếu là giống nhau nữ hài nghe thấy lời này có lẽ sẽ mặt đỏ. Ứng vãn nhưng thật ra nghe ra tư luật lời ngầm, nàng thậm chí có thể biết đây là người yêu chi gian tiểu hái muội bầu không khí, rốt cuộc nàng lại không phải cái loại này không thể lý giải người khác ý tứ người bằng không nàng cũng sẽ không thông suốt biết chính mình đối tư luật có điểm cảm giác liền tiếp nhận rồi. Như vậy hậu quả chính là, nàng có thể nhìn thẳng nàng cùng tư luật chi gian có cảm tình cơ sở, phát hiện chính mình thái độ có điều chuyển biến về sau, liền thản nhiên tiếp nhận rồi tư luật lại một lần thông báo, nhưng đối với tư luật loại này hái mọi ngữ điệu, nàng, một chút thẹn thùng cảm xúc đều không có. Hác bạch phân minh con ngươi chỉ là nghiêm túc nhìn về phía tư luật, cũng không thấy đối lời này nửa phần xấu hổ buồn bực. Tư luật nhìn liền thở dài một tiếng, vãn vãn, ngươi có biết hay không thẹn thùng hai chữ là cái gì viết? Ta chính là không loại cảm giác này. Vô luận tư luật nói cái gì nàng đều thản nhiên tiếp thu, này không gọi chỉ độn, phải nói là cảm xúc luôn luôn tương đối nội liễm, sẽ không có này đó cảm xúc, đối hết thể đều thực đạm mạc. Tư luật nhưng thật ra hiểu biết nàng tính tình, chính là quá mức với châm ổn. Muốn cho người như vậy có thẹn thùng cảm xúc, kia quả thực so lên trời còn khó. Hai người lựa chọn ảnh tính ở trên lầu, bọn họ ngồi thang máy đi lên về sau, còn có thể nhìn thấy từ hàn vài người trực tiếp quang minh chính đại theo ở phía sau, nhưng thật ra không có dựa vào thân cận quá. Ngẫu nhiên còn có đặc chiến đội viên đoán giận, trước kia thủ đứng tiểu thư đi đâu đều cảm thấy không quan hệ, hiện tại liền cảm thấy chúng ta quả thực là mấy ngàn loát đại bóng đèn. Từ hàn thấp giọng nói, Tư luật đều không chê các ngươi là bóng đèn, các ngươi chính mình đảo cảm thấy chính mình trướng mắt. Đội viên, điều này cũng đúng. Này nam nhân cư nhiên có thể chịu đựng bọn họ vẫn luôn đi theo ứng văn phía sau. Đương nhiên đây là nhiệm vụ, hắn cũng biết, nhưng có thể làm được đêm này nhóm người làm lơ, này phân sức chịu đựng cũng đến không được a Chờ đến bọn họ đều đi rồi, dặm chiếu phim người còn có chút kích động nhỏ giọng nghị luận. Đây là ứng viện sĩ sao. Thoạt nhìn bên người nàng vị kia chính là nàng bạn trai, ta thiên bạn trai quả thực soái vô cùng, ta trước kia còn cảm thấy không ai xứng đôi như vậy thiên tài nhân vật, hiện tại mới biết được trên thế giới này thần tiên quả nhiên là cùng thần tiên ghép đôi. Nếu không phải nhìn thấy chân nhân ta thật không dám tin tưởng nàng như vậy tuổi trẻ có thể làm ra như vậy nhiều thành tựu Hơn nữa hảo điệu thấp à, chỉ là bao cái chàng, ta trong ấn tượng bọn họ loại này đại nhân vật cơ bản đều là muốn thanh chẳng đi. Chúng ta hiện tại nhiều trầm thương trường không ai, cùng thanh chẳng có cái gì khác nhau, chỉ có thể nói bọn họ điệu thấp. Hiện tại cả nước nghị luận nhiệt độ tối cao chính là ứng vãn, rốt cuộc như vậy thiên tài phía trước vẫn luôn cất giấu, hiện tại ngang trời xuất thế, chỉ là những cái đó chiến tích liền đủ để cho người đôi mắt đều xem hoa, càng là vô số gia trưởng hiện tại trong lòng bảo, nhiệt tình yêu thương dùng này kéo dấm nhà mình hài tử. Trung tâm tư tưởng chính là đồng dạng đều là người. Ngươi nhìn xem nhân già 24 tuổi, ngươi nhìn nhìn lại ngươi 24 tuổi. Hoàn toàn mặc kệ liền này chỉ số thông minh cùng tư duy năng lực, khả năng toàn thế giới này một thế hệ cũng chỉ ra như vậy một cái sắc suất Chủ yếu chính là tuổi trẻ, quá tuổi trẻ liền dễ dàng trở thành quảng đại học sinh, ác mộng. Hơn nữa nàng còn không giống người khác, chẳng sợ thượng tiết mục tương quan giải trí tin tức cũng rất ít, nhưng thật ra trước kia ở trường học công tích vĩ đại không ngừng bị bái ra tới. Càng bãi đến cuối cùng, cư dân mạng phát hiện quả thực tựa như ác mộng dường như, rứt khoát không lột. Có chút người luôn là càng bái càng làm người cảm thấy trên thế giới này tới góp đủ số cảm giác càng thêm rõ ràng. Chương 471 đảo không nghĩ tới hắn là một cái chính nhân quân tử. Tới rồi ảnh thính, bởi vì là đặt bao hết, to như vậy ảnh thính cũng chỉ có bọn họ hai người. Tư luật lựa chọn chính là một bộ danh tiếng không tồi tình yêu chưa khỏi phiến. Đảo không phải cố ý chọn lửa cái này phiến tử, mà là nhìn hạ gần nhất nhất hỏa cũng là này bộ, hơn nữa mặt khác đều là lạ thiến. Bộ phim này là nước ngoài, nhưng vừa lúc bối cảnh lại cùng ứng vãn thân thế có chút điểm tương đồng. Nữ chính chỉ là cái bình thường sinh viên, từ nhỏ chính là bị chính mình cha mẹ không cẩn thận đánh rơi, sau khi lớn lên trải qua chợ giúp về đến nhà bên trong, phát hiện trong nhà đã có thay thế chính mình tồn tại dưỡng nữ. Đương nhiên, Cha mẹ cũng không phải hiện thực giữa như vậy cực phẩm, bộ phim này chủ yếu giảng thuật chính là nữ chính đối mặt xa lạ mà xấu hổ cha mẹ, lẫn nhau chi gian ở cái này trong nhà mặt ma hợp, cuối cùng cùng cha mẹ buông khúc mắt cũng tìm đến chân ái chứa khỏi chuyện xưa. Bởi vì câu chuyện này bối cảnh cùng tiểu tơi mát, hơn nữa gần nhất thật sự không có gì có thể xem, bộ phim này danh tiếng cùng phòng bán vẽ đều không tồi. Nước ngoài cực nhỏ ra như vậy hệ liệt phiến, ứng vắn cũng không thấy quá. Chỉ là đắm chìm xuống dưới nói, bộ phim này cho nàng cảm quan vẫn là không tồi. Chờ đến xem xong rồi về sau, chuyện xưa kết cục là đại đoàn viên kết cục, nữ chủ cùng dưỡng nữ trở thành hảo tìm muội, tiếp nhận cha mẹ cùng chính mình bạn trai vui sướng sinh hoạt ở bên nhau, là một cái hoàn mỹ nhân sinh kết cục. Xem điện ảnh chuyện xưa trong quá trình tư luật nhưng thật ra thực an tĩnh, thập phần tôn trọng ứng vãn xem xét cảm giác, thẳng đến xem xong rồi. Ứng bạn mới nghe thấy bên thai truyền đến một câu nhàn nhạt, nhạt từ tính tiếng nói, cảm giác thế nào, cũng không tệ lắm. Đây là lần đầu tiên ở dạp chiếu phim xem điện ảnh, ứng bạn lựa chọn một cái đánh giá, thử ấm áp chuyện xưa, kết cục cũng thực hoàn mỹ. Nàng cũng sẽ không đại nhập đến chính mình trên người tới, sớm tại biết lâm ra là tình huống như thế nào về sau, nàng liền đối lâm ra quá sớm từ bỏ, bởi vì sẽ không có chờ mong, liền cũng sẽ không có bất luận cái gì thất vọng. Điện ảnh sở dĩ là điện ảnh, là bởi vì kết cục là có thể khống chế. Hiện thực thường thường muốn phức tạp nhiều. Xem xong điện ảnh vừa vặn là dạng sáng 12 giờ, tư luận thấy nàng đối trận này hẹn hò quá trình còn tính vừa lòng, trong lòng cũng coi như vui sướng, liền nói, ta đưa ngươi trở về. Ứng bán nhìn hạ thời gian, nói, hiện tại quá muộn, từ hàn bọn họ sẽ đưa ta trở về, ngươi không bằng trực tiếp hồi tư ra. Dạp chiếu phim ở vào đoạn đường ly Ứng Vãn cho ở, nhưng thật ra rất gần, trên thực tế nàng trụ nào đều không sao cả, dù sao đều có phòng ở. Tư Luật Kiên chỉ nói, vẫn là ta đưa ngươi đi, lần đầu tiên hẹn hò khiến cho ngươi một người về nhà, kỳ cụ. Ứng Vãn, ngươi như vậy không đem từ Hàn bọn họ để vào mắt, ta không cảm thấy bọn họ sẽ cao hứng. Tư Luật cười nhạo một tiếng. Từ Hàn bọn họ cũng bị bách nhìn bộ điện ảnh này. Đội viên còn ở Phùng Tạo Ta còn tưởng rằng lấy tư luật tính cách hắn sẽ vạn ác chọn chút phim kinh dị, làm cho ứng tiểu thư cảm thấy sợ hãi, này không đều là trên mạng một ít thường thấy chiêu số, kết quả hắn như vậy chính nhân quân tử nhưng thật ra ta không nghĩ tới. Từ hàn suy nghĩ một chút, khoe môi nhẹ cong, ta nhưng thật ra nghĩ không ra ứng tiểu thư sợ hãi bộ dáng. Mọi người cũng suy nghĩ một chút, phát hiện, thật đúng là tưởng tượng không ra. Trong ấn tượng ứng tiểu thư làm cái gì đều là trầm ổn bình tĩnh bộ dáng, có chút thời điểm cùng người nhiều thái độ đảo sẽ hiền lành hướng ngoại một ít, nhưng sợ hãi là trăm triệu không có khả năng. Ước trừng tư luật cũng biết điểm này, cho nên cũng không có ra cái gì siêu chú ý. Dù sao cũng là lần đầu tiên hẹn họ, ấn tượng tốt quan trọng nhất. Hắn mới sẽ không vác đá nện vào chân mình. chương 472 chính mình lý luận bị người đánh cắp. Hôm nay cùng Tư Luật lần đầu tiên hẹn hò trả thù là vui sướng. Buổi tối nàng từ Tư Luật đưa về ra, đã là dạng sáng 12 giờ rưỡi. Tư Luật không có ở lâu, hắn nhưng thật ra tưởng lưu lại, đáng tiếc Ứng Bán không có cho hắn cái này ám chỉ. Này không khỏi làm người có chút tiến lưỡi. Tiểu Hắc còn không có ngủ, Ứng Bán sờ sờ bụng, đột nhiên cảm giác được chính mình có điểm đói bụng. Có thể là hoạt động lâu lắm, nhưng lại không như thế nào vận động, không nên đói mới đúng. To như vậy phòng khách nhìn có chút cô tịch, nàng đi qua đi mở ra tủ lạnh môn, bên trong đồ vật nhưng thật ra tắc tràn đầy, ứng bạn nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán làm chén mì ăn. Nguyên liệu nấu ăn mới vừa lấy ra tới, di động đống nhiên kịch liệt chấn động. Tịch mịch thiên tài. Thảo ngươi có ở đây không? Tịch mịch thiên tài, gia đại sự. Tịch mịch thiên tài, bực này vô sỉ kẻ cắp quả thực không biết xấu hổ, hán tuyệt đối là trộm chúng ta lý luận liên tiếp liên tiếp liên tiếp. Ứng văn thấy di động chấn động vui sướng, còn tưởng rằng tư luật mới vừa xuống lầu liền cho chính mình đã phát tin tức, vừa thấy cư nhiên là trên mạng bằng hưu phát. Bọn họ đã ước hảo vài ngày sau gặp mặt, lúc này tịch mịch thiên tài như là phát hiện cái gì khó lường sự tình, phẫn nộ chi tình cách di động đều có thể thấy được tới. Ứng văn nhìn một chút, phát hiện hắn cho chính mình đã phát một cái liên tiếp, nàng điểm đi vào về sau, minh bạch tịch mịch thiên tài vì cái gì như vậy phẫn nộ rồi. Đây là phát biểu ở quốc nội mô quyền uy máy tính khoa học tạp chí một thiên diễn thuyết, vẫn là thanh Bắc đại học một thiên tài học sinh phát biểu. Vốn dĩ này không có gì, xem lý lịch người này ở người thường lúc ấy cũng là tương đương lạo thị quần hùng, tuổi còn trẻ đã có tam thiên quốc tế đoạt giải luận văn, cũng là máy tính khoa học chuyên nghiệp ưu tú nhân tài. hắn này thiên diễn thuyết vẫn là ở giáo nội diễn thuyết, nhưng vấn đề là, diễn thuyết bên trong mấy cái chủ đề, quá làm ứng vãn quấn mắt. Đây là nàng cùng tịch mịch thiên tài ở trên diễn đàn thảo luận quá về ai đề tài. Nơi này kỳ thật đại bộ phận nội dung đều là cận đại nhà khoa học đưa ra quá, không tính cái gì sáng tạo độc đáo, nhưng có mấy cái ý tưởng cùng mô hình giá câu ứng bán dùng cao đẳng toán học đại nhập trong đó, kỳ thật khó khăn cũng không phải rất lớn, nhưng là có chút vòng, người bình thường rất khó nghĩ đến từ loại này đại nhập, phải nói thuộc về tương đối cửa hông. Nhưng ứng ván dù sao cũng là chính mình nói ra, Nàng có thể xác định chính mình trong trí nhớ không thấy được quá tương quan liền đưa tin, như vậy liền thuộc về chính mình sáng tạo độc đáo, chẳng sợ nàng là phát biểu ở một cái trên diễn đàn mặt. Người này diễn thuyết chủ đề có điểm như là đánh tan nàng cùng tịch mịch thiên tài thảo luận, nhưng là trung tâm chủ đề lại là giống nhau, mượn rất nhỏ một đoạn, là trực tiếp lấy tới dùng. Lấy tới dùng kỳ thật không có gì, ghi chú rõ một chút là đăng lại là đủ rồi. Nhưng người này diễn thuyết thời điểm được xưng là chính mình nghĩ ra được. Bởi vì thiết tưởng cũng đủ tiền vệ diễn thuyết sau khi kết thúc thanh Bắc đại học giáo thụ điểm danh khăn ngợi, thậm chí bao gồm hủ tấn đều có tương quan chuyên nghiệp giáo thụ tỏ vẻ này thiên diễn thuyết sắc thật không tồi. Chỉ có trong đó một đoạn ngắn là ứng vãn bọn họ thảo luận đề tài, lại bị đánh tan quá, liền tính là xem qua ứng vãn cùng tịch mịch thiên tài thảo luận diễn đàn những người khác đều không nhất định nhìn ra được tới. Nhưng mà tịch mịch thiên tài là tương quan chuyên nghiệp nhân tài kết xuất, cho nên đại khái là ngẫu nhiên thấy, hắn cùng ứng bán thảo luận quá như vậy nhiều ngày, đề tài đã sớm thâm nhập tư tưởng, một chút liền nhìn ra vấn đề. Chắc không được như thế phẫn nộ. Ứng bán không phải thích hùng hổ doa người, nhưng cũng sẽ không ngồi xem người khác cầm chính mình lao động thành quả nói là chính mình tưởng. Chương 473 Hạ Thiên Khánh Cái này cái gọi là thiên tài học sinh gọi là Hạ Thiên Khánh. Là thanh bác đại học máy tính khoa học chuyên nghiệp một cái nổi danh nhân vật, tuổi còn trẻ đã viết quá vài thiên đoạt giải chuyên nghiệp luận văn, đến không được thế giới đỉnh cấp nông nỗi kia cũng là làm người hâm mộ ưu tú học sinh. Ngày hôm qua vườn trường có cái chuyên nghiệp diễn thuyết thi đấu, Hạ Thiên Khánh lợi dụng chính mình sở học tương quan tri thức tiến hành rồi một phen diễn thuyết, đưa ra mấy cái tương đối mới mẻ độc đáo về ai phương diện đầu để diễn thuyết, đạt được nhất trí khen ngợi. Liên đạo sư đều nói không nghĩ tới Hạ Thiên Khánh ở chuyên nghiệp đến nỗi đối với ai có như vậy nghiên cứu. Ai là gần mấy năm bắt đầu sinh ra tân học khoa, Hạ Thiên Khánh ở sau khi học xong thời điểm cũng tiến hành quá phụ tu, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra học khá tốt. Diễn thuyết sau khi kết thúc, Hạ Thiên Khánh đạo sư tìm được rồi hắn, đối hắn này phiên diễn thuyết bản thảo tiến hành rồi khen ngợi. Thiên Khánh A, người hôm nay này thiên diễn thuyết bản thảo, mấy cái đạo sư đều đối với người thực vừa lòng. Không nghĩ tới ngươi đối ai phương diện còn có như vậy giải thích, nếu có thời gian nói, thêm nữa một ít ngươi giải thích, sửa sang lại thành luận văn tiến hành phát biểu, nói không chừng lại là một thiên đoạt giải luận văn. Hạ thiên khánh người lớn lên vẫn là có chút không tồi, là vườn trường bên trong thuộc về đẹp lại là siêu cấp học bá cái kia loại hình. Thanh bác đại học không thiếu học bá, thậm chí có thể nói người người đều là học bá, nhưng luôn có chút phân chia. Hạ Thiên Khánh vẫn là thuộc về tương đối đẳng cấp cao cái loại này. Nghe thấy lời này, hắn ánh mắt hơi hơi loe loe, nhưng thật ra không chú ý tới hắn ý cởi trên khỏe môi có chút mất tự nhiên nhẹ nhấp, chỉ nghe hắn nói, ta trở về về sau sẽ hảo hảo sửa sang lại một phen, đến lúc đó còn muốn phiền phái lao sư ngài cho ta tiến hành chỉ điểm sửa chữa. Này đương nhiên không thành vấn đề, bất quá người bên trong về hai cái chủ đề còn đề cập tới rồi tương đối cửa hông toán học công thức. Ta là hoàn toàn không nghĩ tới, ngươi lại như thế nào nghĩ đến. Hạ thiên khánh y cười có một lát cứng đờ. Hắn như thế nào nghĩ đến. Đương nhiên là hắn ở diễn đàn hạt dạo thời điểm ngẫu nhiên thấy có hai cái diễn đàn tài khoản ở thảo luận chuyện này. Hắn là tương quan chuyên nghiệp, tuy rằng những người khác đều cho rằng này hai người là ở không khẩu nói nói mớ, nhưng xem hoàn chỉnh thiên thảo luận, ít nhất này hai cái tài khoản đều là có nhất định chuyên nghiệp tính. Cái này đưa ra ai phương hướng quan điểm tương đương xảo quyệt, nhưng cũng thực thưa thớt. Hắn lúc ấy thấy liền nhớ kỹ, ngày hôm qua diễn thuyết bản thảo thời điểm thiếu một ít linh cảm, suy nghĩ một chút liền thuận tay lấy tới dùng. Hắn đương nhiên biết đây là một loại không tốt hành vi, cho nên đều là đánh tan chút, nhưng trung tâm bản chất vẫn là mượn nhân ra quan điểm, đương nhiên là giống nhau như lúc đổ vở. Hiện tại nghe được đạo sư nói như vậy, Hắn thực sự không nghĩ tới cái này quan điểm sẽ khiến cho bọn họ lớn như vậy hứng thú, luận văn bất luận văn không phải mấu chốt, mấu chốt là nếu bị người bắt được. Hạ Thiên Khánh là như vậy tưởng, nhưng trong miệng nói ra lại là một cái khác ý tứ, ngẫu nhiên linh cảm được đến, cụ thể đương nhiên còn phải tiến hành số liệu đo lường tính toán mới được. Ngươi cái này lý luận kỳ thật là rất đáng tin thậy. Đạo sư gật gật đầu, ngươi nhưng thật ra có thể đem hoàn chỉnh lý luận tiến thêm một bước sửa sang lại ra tới. Nói không chừng sẽ khiến cho một trận doanh động, trong ngoài nước trước mắt ta còn không có nhìn đến quá cùng loại với ngươi như vậy về ai mới mẻ độc đáo quan điểm. Hạ Thiên Khánh Mỹ mắt mạch vừa kéo, lão sư, ta cái này lý luận thực kinh người sao? Đạo không phải kinh người không kinh người vấn đề. Đạo sư suy nghĩ một chút, tương đối là người ngoài ý muốn, hơn nữa căn cứ ngươi đưa ra bước đầu thiết tưởng, hẳn là có nhất định số liệu thực nghiệm không gian, bất quá ta rốt cuộc không phải tương quan chuyên nghiệp. Cụ thể muốn xem ngô lão sư bọn họ ý tứ, ta xem bọn họ hôm nay bộ ráng, đối với ngươi biểu hiện đều thực kinh hỷ. Chương 474 đối chất nhau. Hạ Thiên Khánh loang thoáng có loại không thật là khéo dự cảm. Nhưng hắn cũng không phải rất sợ. Rốt cuộc chỉ là hai cái chủ đề đề cập tới rồi người khác quan điểm, mặt khác đều là chính mình suy nghĩ. Hắn hay là thực sự có tài thật liêu. Nhưng mà cố tình chính là này hai cái chủ đề được đến đạo sư khích lệ. Nói hắn sáng tạo khác người. Nào đó trình độ đi lên nói chính là ở phủ định hạ thiên khánh này thiên diễn thuyết mặt khác nội dung. Hắn suy nghĩ một chút, cái kia trang web là tương quan chuyên nghiệp diễn đàn, nhưng người nhiều như vậy, hắn này thiên chỉ là ở thanh bắc đại học diễn thuyết bản thảo, không nhất định sẽ bị người phát hiện, nói không chừng liền đưa ra cái kia lý luận bản thân đều không nhất định sẽ nhìn đến này đó, lại nói liền tính phát hiện, chỉ là thiết tưởng có chút gần thôi. Hắn hoàn toàn có thể nói đây là chính mình nghĩ ra được, chỉ là vừa khéo cùng người khác đụng phải náo động mà thôi. Nghĩ vậy, Hạ Thiên Khánh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cùng đạo sư nói xong về sau, Hạ Thiên Khánh được đến tin tức, Thanh Bác Đại học ở hôm nay hủy bồ mặt trên riêng đem hắn diễn thuyết video bò thượng võng. Hạ Thiên Khánh tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng không khỏi vẫn là đắc ý, rốt cuộc đầu năm nay, ai không nghĩ bởi vì chính mình bản lĩnh nổi danh đâu. Bất kỳ nhiên, Hạ Thiên Khánh liền nghĩ tới gần nhất ở quốc nội ngang trời xuất thế siêu cấp thiên tài ứng vãn. Kia quả thực chính là đẻ ở sở hữu học sinh trên người một tòa núi lớn, là một cái nằm mơ đều không thể siêu việt thần cấp nhân vật. Liên Hạ Thiên Khánh bản thân đều không thể tưởng tượng trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy thái quá người tồn tại, bất quá đối phương cách bọn họ vẫn là quá xa. Hạ Thiên Khánh chỉ là đột nhiên nghĩ đến ứng vãn, suy nghĩ chợt lẽ mà qua. Thực mô liền không bỏ trong lòng. Thanh bác đại học cọp phỉ sỉ ổ hế bổ xưa nay phèn số không ít, rốt cuộc hoa hạ đệ nhất học phủ, mức độ nổi tiếng tự nhiên không cần phải nói. Nhưng là ngày thường phát video trừ bỏ bị người cúng bái 666 ở ngoài, cơ bản không có nhiều ít có dinh dưỡng bình luận. Duy độc hôm nay phát này tắc bình luận, bởi vì đề cập tới rồi tân ai lý luận, thả bị tương quan chuyên nghiệp giáo thụ nhận định có nhất định thực nghiệm không gian. Hạ Thiên Khánh người này một chút liền xâm nhập vong hữu tầm mắt. Đại gia đương nhiên một bên nói tiểu KK666666 một bên cúng bái học bá không chỉ có như thế thông minh, ngay cả nhan giá trị đều như vậy cao. Trong video mặt Hạ Thiên Khánh một thân Tây Trang, đối mặt các vị thanh bắc giáo thụ hoàn toàn không luôn cuống hào phong khí chẳng làm người không rời được mắt, vệ bùa phía dưới thực mau một mảnh phạm Hoa si. Càng thêm lệnh người không nghĩ tới chính là... Cái này quan điểm quá mức mới mẻ độc đáo, còn có rất nhiều tường quan chuyên nghiệp giáo thụ cùng nghiệp giới người có quyền đều ở vấy bùa phía dưới để lại ngôn, tỏ vẻ hậu sinh khả quý. Ngay cả lúc trước vì ứng vạn đánh cồn hủ tờn giáo thụ đều thấy được cái này video, ở vấy bùa phía dưới để lại một câu tiếng Anh. Đại ý chính là cái này học sinh thực không tồi, cái này lý luận ta rất có hứng thú, có cơ hội có thể gặp mặt tham thảo. Phải biết rằng vị này chính là chứ danh hủ tờn ai chuyên nghiệp giáo thụ. Danh khí thực quảng, có thể được đến hắn khích lệ, quả thực chính là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Tức khác một thiên nguyên bản là bình thường học sinh diễn thuyết video, tức khác liền đem nhắn lại thảo tới rồi một vạn hơn, thuộc về thật đánh thật nhiệt bác, tự nhiên cũng thượng hót xệ ập cái đuôi nhưng thực mau, quẩy bù phía dưới bình luận, liền có chút không giống nhau. Ngưu bức là thật ngưu bức, nhưng không thể không nói bên trong có hai lý luận ta như thế nào nhớ rõ ta ở nơi nào nhìn đến quá. Là toàn bộ diễn thuyết chủ đề đều là nguyên sang lý luận sao? Ta lúc trước còn tưởng rằng diễn đàn kia hai ở khoác, không nghĩ tới hiện tại thật đúng là bị chứng thực. Tịch Mịch thiên tài, cũng thật không biết xấu hổ a, cầm trộm tới lý luận liền dám nói là chính mình nguyên sang. Vị này Hạ Thiên Khánh thiên tài đồng chí, có dám hay không tới diễn đàn đối chất nhau a? Chương 475 lời nói vô căn cứ. Tịch Mịch thiên tài ở ấy bổ thượng dùng cũng là chính mình diễn đàn tên. Đương nhiên hãy bù thượng kỳ kỳ quái quái tên nhiều đi, hắn tên này đảo không phải thứ yếu, nhưng ở Hạ Thiên Khánh video hãy bù phía dưới trực tiếp nã pháo, lập tức liền khiến cho một đám fans bán ngược. Không sai, Hạ Thiên Khánh vẫn là có fans. Rốt cuộc hiện tại phát sóng trực tiếp ngành sản xuất phát đạt, bao gồm các đại video ngắn ngôi cao hoành hành, Hạ Thiên Khánh làm một cái có nhan giá trị học bá ở mộ chứ danh video ngắn áp thượng đổi kịp này cổ Đông phong. Có rảnh phát mấy cái về việc học video, có nhan giá trị học tập thành tích lại hảo, tự nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý, ở áp thượng cũng có mấy trăm vạn fans. Chỉ là fans phần lớn ở áp thượng sinh động, nhưng là hiện tại nhìn đến Hạ Thiên Khánh bị người công kích, các fan lập tức ở bấy bổ phía dưới bắt đầu vây công tịch mịch thiên tài. Ngươi biết cái gì a ngươi hiểu? Ngươi nói ai sao chép? Đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Ở nhà của chúng ta thiên khánh ấy bù phía dưới tạo loại này lời đồn, ngươi loại này bệnh đau mắt là thật sự ghê tởm. Ngưu bức ngươi cũng thật ngưu bức, thanh bác đại học quan hơi đều dám đến biểu đặt, ngươi chờ tiếp luật sư hàm đi ngươi. Khởi điểm chỉ là bị phèn trước phát hiện công kích mấy chục điều, tịch mịch thiên tài thực mau liền phát hiện, hắn lập tức liền vứt ra chính mình cùng ứng vãn thảo luận diễn đàn thiệp liên tiếp, có không ít người điểm đi vào, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt một chuỗi dài rạp số liệu thảo luận Hoàn toàn xem không hiểu. Ứng vãn cùng tịch mịch thiên tài toàn thiên đều là thảo luận ai chủ đề, thiệp hồi phục mấy chục tầng tất cả đều là chuyên nghiệp số liệu, người thường quang xem một cái đều là thiên thư, càng đừng nói tìm ra tương đồng điểm. Hạ thiên khánh tham khảo lý luận còn liền ở Trung ương, nếu không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, thật đúng là nhìn không ra tới. Mặt sau hắn cùng ứng vãn liên tục chiến đấu ở các chiến trường nghệ chặt trò chuyện riêng, cái này thiệp giống như là bị bắt chặt đứt một đoạn. Không ai đỉnh rán cũng liền không ai thảo luận, đã trầm thật dài một đoạn thời gian. Lần này cần không phải tịch mịch thiên tài thả ra, phòng trừng còn sẽ không có người phát hiện. Các fan phát hiện không được không thích hợp, rốt cuộc phấn Hạ Thiên Khánh nguyên liệu thật không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi này thấy buồn là ở Thanh Bắc Đại học quan hơi phía dưới, thực mau thao tác quan hơi trường học trợ lý phát hiện không thích hợp, điểm đi vào nhìn một chút ẩn ẩn có chút không đúng, dàng chuyện này thông tri Hạ Thiên Khánh cùng trường học. Mà lúc này Ly Thanh Bắc Đại học quan hơi phát biểu hắn diện thuyết video bất quá mấy cái giờ. Hạ Thiên Khánh đã về tới ký túc xá, được đến tin tức thời điểm sắc mặt trong khoảnh khắc liền trầm xuống dưới. Vẫn là bị phát hiện. Hắn biết khả năng có vấn đề, nhưng không nghĩ tới đối phương phản ứng sẽ nhanh như vậy, kia thực hiển nhiên, tuyệt đối là một vòng tròn người, kia cái này phiền toái liền lớn. Phiền toái lớn Hạ Thiên Khánh cũng chỉ là ở trong lòng mặt hơi chút khẩn trương một chút. Hắn biết rõ chuyện này khẳng định có thể có giải quyết phương thức, thanh bác không có khả năng nhìn hắn xẻ ra chuyện, cũng chỉ là hai cái nho nhỏ lý luận tham khảo, hoàn toàn có thể bị đâm nao động che giấu rớt, rất có địa vị không có khả năng ở trên diễn đàn liền tùy tùy tiện tiện đem chính mình quan trọng lý luận nói ra, hạ thiên khánh phỏng đoán đối phương không phải quá mức với chuyên nghiệp, chỉ là ngẫu nhiên nhắc tới cái này ít được lưu ý lý luận, hiện thực dựa hẳn là không phải cái gì có quyền uy người. Nghĩ đến điểm này, hắn thoáng thả điểm tâm, thực mau hồi phục đối phương, sao lại thế này? Này hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Được đến Hạ Thiên Khánh khẳng định trả lời, bao gồm Hạ Thiên Khánh Đạo Sư cũng biết quan hơi thượng phong ba. Xuất phát từ danh giáo phong phạm, thanh bác quan hơi tin nhắn tịch mịch thiên tài. chương 476 mượn cơ hội lang xê. Ứng bạn thấy được tịch mịch thiên tài cho chính mình tin tức chụp hình. Mặt trên là thanh Bắc đại học tin nhắn chụp hình. Lời nói vẫn là khẩn thiết, cho thấy trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. video diễn thuyết giả hạ thiên khánh kiên trì lý luận là chính mình nguyên sang, cũng không thừa nhận là ở tham khảo, mà khống chế với bù tiểu biên cũng không phải ai chuyên nghiệp, cũng không thể hoàn toàn nhìn ra tương đồng chỗ, cho nên chỉ là trước tới tìm kiếm khẩu phong. Tịch mịch thiên tài, buồn cười chết ta, hắn còn dám kiên trì là chính mình nguyên sang, sao chép lý luận đây là nhiều nghiêm trọng hậu quả. Hắn học vị đều khả năng giữ không nổi, còn nói dối. Ta thật hoài nghi hắn trước kia những cái đó đoạt giải luận văn có phải hay không cũng là sao chép người khác được đến. Ứng văn vẫn là lần đầu tiên trải qua loại sự tình này, ở nàng trong cuộc đời, nàng chỉ thấy quá người khác bị sao chép luận văn hoặc là khác học thuật quyền uy lý luận linh tinh, nàng bị sao dưới tình huống rất ít, bởi vì không ai có cái kia lá gan. Nhưng đó là mọi người đều biết đó là nàng viết dưới tình huống. Lần này ở diễn đàn không biết chính mình có phải hay không che đậy áo tràng, không ai biết nàng là ai, mới tạo thành hạ thiên khánh trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Ứng văn suy nghĩ một chút, cấp tịch mịch thiên tài hồi phục, ta tìm Thanh Bắc nói chuyện. Nàng trước kia có mấy cái lao sư đều là Thanh Bắc, nàng cùng Thanh Bắc quan hệ xem như phỉ thiện, loại này việc nhỏ không nháo đại ngầm giải quyết tốt nhất, rốt cuộc lại không phải trường học làm ra sự tình, là học sinh cá nhân sai lầm. Nếu là thanh bác biết chấn tướng, đoạn sẽ không mặc kệ một người đệ tử như thế làm vậy Tịch mịch thiên tài thực mau hồi phục Ngươi tìm bọn họ liền sẽ nghe sao. Ta nhìn tin tức, cái này hạ thiên khánh giống như vẫn là thanh bác nhân vật trọng yếu. Ngươi chờ xem, bọn họ khẳng định sẽ tiếp tục liên hệ ta. Hắn chỉ là tham khảo ngươi hai cái lý luận, dựa theo nghiêm trọng trình độ tới nói do bác khẳng định không hy vọng tổn thất như vậy một nhân tài. Ta chỉ là phát dẫn chứng rộng rãi khởi bọn họ chú ý. Không nghĩ hủy hoại hắn ngươi chờ ta hồi phục liền thành. Tịch mịch thiên tài, yên tâm, huynh đệ, ta biết đúng mực, ta có không ít đồng học đều là thanh bác, phải cho cái mặt mũi. Vãn, nàng châm mặc một chút, vẫn là trở về một câu, đêm nay không kết quả nói ta đi tìm thanh Bắc Tịch mịch thiên tài, hành, nói ngươi đi tìm thanh bác, xem ngươi khẩu khí vẫn là đủ, huynh đệ ngươi hiện thực giữa rốt cuộc làm gì đó. hắn cùng ứng vãn liêu đến nhiều. Nhưng về ứng vãn chân thật tin tức nàng không lộ ra quá, chỉ biết là ở hụ tẩn tốt nghiệp, đối phương thật đúng là không biết nàng đến tuột cùng là làm gì đó. Đến tuột cùng có phải hay không chuyên nghiệp giáo thủ cũng hoặc là đồng dạng học sinh, hắn cũng không rõ ràng lắm. Ứng vãn, làm nghiên cứu, thanh bác cùng ta có sâu xa, ta nhận thức bên trong giáo thủ. Tịch mịch thiên tài, ngón tay cái, hành đi, ngự bứ. Chuyện này tịch mịch thiên tài buồn ý là phát bác làm thanh Bắc biết hạ thiên khánh này đoạn video là miêu nhị, có lẽ rốt cuộc là quá mức tuổi trẻ, thủ đoạn thô bạo điểm. Thanh Bắc bên này làm ra phản ứng nhưng thật ra mau, không chịu nổi hạ thiên khánh fan nào tàn phản ứng càng mau. Một giây chắc chắn nhà mình thần tượng bị oan uổng, sau đó tịch mịch thiên tài liền có chuyện. Cái này xảy ra chuyện đương nhiên không phải chỉ người của hắn, mà là trên mạng tin tức. Hắn kiêu ngạo. Cho nên ấy bố đều là quải chính mình tên, còn có chân thật tin tức, tuổi 14, cổn sát tạ lệ thiên tài thiếu niên, lúc trước còn thượng quá tin tức, hiện tại nhìn đến cái này thiên tài thiếu niên ra tiếng nghi ngờ hạ thiên khánh, fans trong lòng liền có chút phát đột. Rốt cuộc đều là tương quan chuyên nghiệp nhân viên, sao không sao khẳng định so các nàng này đó fans rõ ràng, nhưng fans sao có thể thật thấy hạ thiên khánh chịu này hủy khuất, sôi nổi chỉ trích tịch mịch thiên tài là muốn mượn cơ lang xê. Chương 477 Lạc Tuấn Lĩnh Thịch mịch thiên tài nguyên danh Lạc Tuấn Lĩnh 14 tuổi thiên tài thiếu niên Từ nhỏ liền đối trí tuệ nhân tạo này Một ngành học cảm thấy hứng thú Tu cũng là tương quan máy tính chuyên nghiệp Sau lại ở trí tuệ nhân tạo ngành học chính thức đẩy ra hơn nữa Phát huy thời điểm liền xoay ngành học Vẫn luôn ở hảo hảo đọc sách giữa Hắn ở trên diễn đàn cùng ứng vãn thảo luận Vài thứ kia hắn đều có đã làm so đối Cảm giác thực nghiệm không gian rất lớn Nhưng là thật không nghĩ tới ngẫu nhiên tìm tòi như trên loại tin tức, liền sẽ phát hiện như vậy kinh hỷ. Phép tuân ra hắn tin tức hắn nhưng thật ra không sợ hãi, duy nhất không nghĩ tới chính là vào lúc ban đêm không biết có phải hay không Hạ Thiên Khánh xuất ruột, xuyên thấu qua thanh bắc bên kia truyền đến tin tức chính là Hạ Thiên Khánh cắn chết chính mình là nguyên sang. Lạc Tuấn Linh cũng bất hòa hắn nhiều bì, bì trực tiếp đưa bọn họ nguyên bản thảo luận lý luận chia thanh bắc gọc phỉ xì ổ hầy bộ tin nhắn. Mãi cho đến vào lúc ban đêm, đều không có chuyển ra tới cái gì khác tin tức. Lạc Tuấn Linh cũng không nóng nảy, ngược lại đối hạ thiên khánh người này cảm hứng thú, lại bản thân chính là máy tính ngành học, tuy rằng đại phương hướng bất đồng, nhưng cũng có tương đồng chỗ. Lạc Tuấn Lĩnh đi điều tra hạ thiên khánh lúc ấy thượng thanh Bắc phát biểu đoạt giải kia mấy thiên luận văn, thật đúng là phát hiện một chút có ý tứ địa phương. Hắn nhàn dối không có việc gì làm đem này đó tin tức toàn bộ chia ứng vãn. Ứng vãn nhìn về sau, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Hạ thiên khánh mấy thiên luận văn thoạt nhìn đảo vẫn là bình thường, nhưng lạc tuấn lĩnh cũng có khác hẳn với thường nhân một mặt. Hắn thông qua phân tích so đối cấp ứng vãn ném ra như vậy một cái trả lời, ta cảm thấy hạ thiên khánh phía trước đoạt giải kia mấy thiên luận văn so đối phong cách tới xem, có điểm không giống nhau, không nên là hắn một người phong cách. Ta hoài nghi hắn này mấy thiên luận văn cũng không sạch sẽ, nhưng ta không ở trên mạng tìm được mặt khác nguyên văn. Lạc Tuấn Lĩnh cũng là cái hành động vái, nhanh như vậy thời gian liền điều tra tới rồi Hạ Thiên Khánh trước kia luận văn, thông qua phân tích so đối cảm thấy nơi này có vấn đề. Ứng vãn cũng cẩn thận nhìn. Nàng đảo không phải đối Hạ Thiên Khánh cảm thấy hứng thú, mà là nếu Lạc Tuấn Lĩnh suy đoán chính là thật sự, như vậy Hạ Thiên Khánh chuyện này tính chất so trước mắt phát sinh tham khảo lý luận còn muốn nghiêm trọng. Đây là trái pháp luật. Đương nhiên cũng có khả năng chính là bọn họ đã đoán sai. Hạ Thiên Khánh sắc thật là có nguyên liệu thật. Nếu đoán đúng rồi, nhưng trên mạng tìm không thấy nguyên bản phiên bản luận văn, chỉ có một khả năng tính, phía trước mấy thiên luận văn Hạ Thiên Khánh là mua. Người bình thường rất khó nhìn ra loại này chuyên nghiệp luận văn có phải hay không tương đồng, bởi vì một khi tương đồng đó chính là trăm phần trăm sao chép chạy không thoát, nhưng một đống chuyên nghiệp số liệu luận văn, sở bày ra tới tương đồng điểm chính là số liệu, vì cái gì Lạc Tuấn Lĩnh nói phong cách tương đồng đâu. Đó chính là này mấy thiên luận văn sáng tác thủ pháp đều có chút rất nhỏ lệch lạc. Người bình thường cơ hội nhìn không ra loại này khác biệt ở nơi nào, ứng bán nhìn mấy thiên nhưng thật ra đã nhận ra không khỏi chỗ. Mấy thiên luận văn khiển từ đặc câu, bao gồm dùng dấu chấm câu, thói quen thượng đều có chút sai biệt, nếu thật là một người viết, không nên xuất hiện loại này sai biệt mới đúng. Ứng bán suy nghĩ một chút, cũng lục soát một chút hạ thiên khánh ngày thường bình thường luận văn làm đối lập. Người bình thường tra không đến sâu như vậy tư liệu, nhưng nàng không giống nhau, nàng là Thanh Bắc mở riêng giáo thụ, có được tối cao quyền hạn, tùy thời đều có thể điều tra các học sinh tư liệu. Nàng tiến vào Thanh Bắc gọp phỉ xì ổ hép sai đăng nhập chính mình tài khoản điều tra Hạ Thiên Khánh các hạng tin tức là thực chuyện dễ dàng. Đem Hạ Thiên Khánh ngày thường giao luận văn tư liệu cùng hắn viết luận văn làm đối lập, ứng văn lấy chính mình chuyên nghiệp tính phán đoán, này mấy thiên luận văn là xuất từ bất đồng người tay Chương 478 hoài nghi hắn luận văn tạo giả. Nói cách khác, Hạ Thiên Khánh hoặc là chính là trộm người khác, hoặc là chính là mua. Trong đó chỉ có một thiên một bộ phận đoạn ngắn dung nhập Hạ Thiên Khánh chính mình phong cách, chỉnh thể tới xem, hắn hẳn là có thực học, nhưng không đạt được đoạt giải trình độ. Chẳng sợ cái này thưởng đối với ứng vãn tới nói chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể giải thưởng. Nhưng một cái bình thường học sinh bắt được, cũng là vô thượng vinh quang. Này đó tin tức đều là nàng đêm đó nhìn ra tới, nàng ở trên mạng cũng không có lục soát luận văn nguyên bản, nói cách khác mua luận văn khả năng tính khá lớn. Vì cái gì ứng vãn như vậy khẳng định, đó là bởi vì loại sự tình này kỳ thật ở học thuật giới thật đúng là không tính hiếm thấy Thậm chí cũng có giáo thụ thông qua phi pháp thủ đoạn ăn trộm học sinh ưu tú luận văn cùng lý luận, chỉ là loại sự tình này tính chất quá nghiêm trọng, một khi xuất hiện chính là thân bại danh liệt, không bao nhiêu người sẽ làm nhưng không đại biểu không có người làm. Cho nên ứng vãn mới biết được. Bao gồm hủ tờn mấy năm trước đều ra quá loại này dẻm pha. Thiệp sự giáo thụ ăn trộm học sinh đoạt giải luận văn, phát biểu ở cấp quan trọng tập săn thượng, dẫn phát rồi hoành động, cuối cùng lại bị phát hiện hoàn toàn là từ học sinh viết ra, cái kia học sinh còn bởi vì đã chịu giáo thụ chèn ép lựa chọn tự sát may mắn bị người cứu. Nhưng chuyện này bùng nổ, hồn ào huyên náo náo loạn hảo một trận. Không ảnh hưởng đến lúc ấy đắm chìm thực nghiệm ứng vãn nhưng nàng cũng có điều nghe thấy. Thế cho nên Hạ Thiên Khánh sự tình hiện tại vừa ra tới, nàng liền nghĩ tới như vậy cùng loại sự tình mặt trên đi. Nếu chuyện này thật sự đã xảy ra, đương nhiên có thể điệu thấp xử lý mới là tốt nhất, chuyện này một khi nháo đại đối thanh bắc nhưng không có gì tốt ảnh hưởng. Dựa theo lẽ thường tới nói, ứng bãn cũng không hy vọng đem thanh bắc đặt mình trong với đầu sóng ngọn gió. Rốt cuộc loại sự tình này như vậy nghiêm trọng, trường học là tuyệt đối không có khả năng tham dự, hơn phân nửa là hạ thiên khanh chính mình vấn đề, nhưng hắn là từ đâu tiến hành này đó động tác. Hắn có thể như thế thuận lý thành trương lấy trộm người khác trên diễn đàn lý luận, cũng có thể nhìn ra rõ ràng không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Ứng ban trước đỉnh chỉ này đó tự hỏi, nàng hiện tại không có vô cùng xác thực chứng cứ. Chỉ bằng chính mình chuyên nghiệp tính phán đoán Hạ Thiên Khánh Luận Văn có vấn đề cũng không thể làm Thanh Bắc tín phủ, chuyện lớn như vậy yêu cầu chính là vô cùng xác thực chứng cứ, cho nên nàng không có chức cấp Thanh Bắc phương diện câu thông, mà là cấp Bạch Nhai đánh một chiếc điện thoại. Đại buổi tối ngươi bất hòa tư luật hẹn hò cho ta gọi điện thoại làm cái gì đâu. Bạch Nhai nhận được ứng vãn điện thoại vẫn là có chút âm dương quay khí, rốt cuộc buổi tối sự tình hắn đều đã biết, bao gồm ứng vãn cùng tư luật hẹn hò xem điện ảnh sự tình Bởi vì tư luật cái kia tiện nhân phát bằng hữu vòng khoe ra. Hắn đương nhiên không phải công khai, hắn chỉ là đã phát một cái ngấm ngầm hại người bằng hữu vòng, biểu đạt chính mình hôm nay sung sướng tâm tình, sau đó riêng Bạch Nhai tiến hành chia sẻ. Bạch Nhai có thể không hiểu tầng này ám chỉ. Lập tức một ngụm lao huyết đều thiếu chút nữa nổ ra, thiếu chút nữa không ở bằng hữu vòng cùng tư luật trực tiếp xé rách. Một cái là tập đoàn tài chính thái tử ra, một cái là tập đoàn tài chính phó lãnh đạo. Đều là doanh nhân, sĩ si diện, sĩ si diện, Bạch Nhai là như vậy an ủi chính mình. Ứng vãn nhưng không để ý tới Bạch Nhai âm dương quái khí, lập tức nàng có chính sự, trầm ngâm một chút liền nói, ta yêu cầu người đi điều tra một người. Thanh Bác Đại học một cái gọi là Hạ Thiên Khánh, máy tính khoa học chuyên nghiệp, hôm nay Thanh Bác Đại học Cộng Phỉ Sì Ổ Huế đã phát một cái về hắn diễn thuyết video. Nàng không cần giảng thuật quá nhiều, Bạch Nhai vừa nghe liền đã hiểu, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Ngươi nhận thức người này? Thật cũng không phải. Chương 479 chết không thừa nhận. Ứng văn tạm thời không thể cùng Thanh Bắc Phương diện nói, nhưng thật ra có thể cùng Bạch Ngai nói. Ta hoài nghi người này đoạt giải luận văn là mua tới, ta chuyên nghiệp nói cho ta này luận văn không phải xuất từ hắn tay, nhưng ta yêu cầu vô cùng xác thực chứng cứ. Nàng chỉ nói hoài nghi, Bạch Ngai cùng nàng quan hệ không giống nhau, nàng nói những lời này hoàn toàn không cần quá nhiều giải thích. Hiện tại vừa nói Bạch Nhai liền càng đã hiểu. Thanh Bắc Đề cập chính sự Bạch Nhai biểu tình một chút liền nghiêm túc lên, ta lập tức tìm người đi tra, liên lụy lại sao. Nếu hắn thật là mua, kia chuyện này liên lụy liên đại, tốt nhất đừng làm Thanh Bắc liên lụy trong đó, tìm được chứng cứ đem người bắt được tới là được. Bạch Nhai cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, được đến ứng bán trả lời lúc sau liền cắt đứt điện thoại, lập tức xuống tay đi điều tra chuyện này. Ứng bán kêu bạch nhai đi làm chuyện này vẫn là yên tâm, nàng biết bạch nhai thực mau liền sẽ cho nàng một cái vừa lòng trả lời. Hơn nữa tịch mịch thiên tài chính mình ở xé chuyện này, nàng đáp ứng rồi hôm nay buổi tối không chiếm được trả lời phía trước sẽ không quảng, liền trước nghỉ tạm. Không nghĩ tới buổi sáng lên thời điểm, nhưng thật ra thấy hảy bổ thượng còn bởi vì chuyện này nhau lớn. Nguyên nhân gây ra chính là hạ thiên khánh phèn Bọn họ khó chịu Lạc Tuấn Lĩnh trực tiếp ở Thanh Bắc gọp phỉ xì ổ hế bổ điểm Thảo Hạ Thiên Khánh sự tình, sôi nổi yêu cầu Lạc Tuấn linh tự chứng, Lạc Tuấn Lĩnh vứt ra diễn đàn chụp hình, bị các nàng nói thời gian tạo giả. Các nàng lại không phải chuyên nghiệp, kia đương nhiên là bằng vào phèn bản năng càng quái, nhưng chuyện này lại khiến cho mặt khác hế bồ đại vê chú ý. Vậy bồ thượng vốn dĩ liền tàng long hoa hổ, hiện tại không ít giáo thụ đều có chính mình lấy bồ tài khoản. Người khác không biết bọn họ còn có thể không biết đây là có chuyện gì. Chỉ là xem một chút diễn đàn đối lập liền biết không được. Mới nhìn còn không cảm thấy, nhìn kỹ dưới, úp nhà thật là có hai trật tự luận đụng phải. Kia còn không chạy nhanh thanh Bắc ra tới giải thích. Thanh bác đại học lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Cứ việc hạ thiên khánh cắn chết luận văn là chính mình nguyên sang, nhưng hắn vô pháp giải thích hai trật tự luận cùng đối phương đụng phải sự thật. Đâm não động loại sự tình này nhiều lắm lừa gạt lừa gạt người ngoài nghề, hắn có phải hay không tham khảo chuyên nghiệp nhân sĩ vừa thấy liền biết, mấu chốt là còn có chính chủ ra tới trực tiếp xé hắn, nhân ra cũng là thế giới danh giáo thiên tài, hoàn toàn không giả, nhưng chuyện này điểm mấu chốt liền ở chỗ, đụng vào hắn hai chật tự luận lại. Không phải là tuấn lĩnh bản nhân đưa ra, mà là cùng hắn thảo luận vị kia trên diễn đàn bảng hưu. Hạ Thiên Khánh ở buổi sáng 8 giờ bị gọi vào chính mình đạo sư văn phòng, cho là đạo sư biểu tình nghiêm túc, Thiên Khánh, người tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng, này hai cái lý luận tương tự chi điểm là chuyện như thế nào. Hạ Thiên Khánh cho tới nay chính là hắn đắc ý môn sinh, thực học khẳng định là có, đoạt giải luận văn cũng bài thiên, là liền phía trên đều đặc biệt chú ý thiên tri tiêu tử, nháo ra lớn như vậy phong ba, đạo sư trước tiên đều là không quá tin. Bởi vì Hạ Thiên Khánh là có bản lĩnh, hắn vì cái gì muốn đi sao một cái trên diễn đàn vong Hưu đưa ra lý luận. Đối phương cái gì địa vị. Nhưng mâu chốt là kia hai trật tự luận đích xác được đến giáo thủ khen ngợi. Đại gia đối Hạ Thiên Khánh diễn thuyết khích lệ điểm cũng chủ yếu tập trung ở cái này quan điểm đặc biệt mới mẻ độc đáo cùng độc đáo. Nói cách khác hai lý luận đối lập Hạ Thiên Khánh diễn thuyết toàn văn, thập phần quan trọng. Ta thật sự không có. Hạ Thiên Khánh lúc này hắn đều phải xuống dưới. Nhưng rốt cuộc tố chất tâm lý bài ở kia, hắn trên mặt biểu tình vẫn là chấn định, ta không biết là chuyện như thế nào. Giáo thụ, ta ăn ngay nói thật, này hai cái lý luận ta từ hai tháng trước liền cùng người khác thảo luận ra tới. chương 480 giả tạo tin tức. Hai tháng trước. Trên diễn đàn thời gian điểm là một tháng rưỡi trước kia. Đúng là ứng bán cùng tịch mịch thiên tài nhận thức thời điểm. So hạ thiên khánh nói chầm nửa tháng. Người nói nhân ra sao người quan điểm. Đạo sư như mày, ẩn ẩn cảm thấy chuyện này mang đến phong bà khả năng không nhỏ. Không biết. Hạ Thiên Khánh không có cắn chết, chỉ là những mày, ta có thể cho ngài chứng cứ chứng minh ta xanh trắng. Đương nhiên ta cũng không biết vì sao trên diễn đàn vị kia vong hưu đưa ra quan điểm cùng ta như thế tưởng tượng. Đâm nào động cũng có thể là thật sự, cũng có lẽ là có khác nguyên nhân. Ta máy tính đã từng bị công kích quá, tiết lộ một ít tin tức. Chỉ là ta một ít quan trọng tin tức đều không ở mặt trên, nhưng cái này lý luận ở mặt trên. Đạo sư nhữ nhữ mày. Hai tháng trước cũng vừa lúc chính là đưa ra diễn thuyết yêu cầu, làm Hạ Thiên Khánh trước tiên làm chuẩn bị thời điểm. Nếu lúc ấy Hạ Thiên Khánh vì thế bắt đầu chuẩn bị, thậm chí nghĩ tới cái này, cũng không phải không có khả năng. Nhưng, có thể đương đến giáo thụ cái này cấp bậc, đặc biệt là thanh Bắc đại học giáo thụ, chỉ số thông minh khẳng định không thấp. Đạo sư chưa nói trước nói cái gì, chỉ nói, lập tức đem ngươi hai tháng phía trước thảo luận ký lục cho ta. Nếu là thảo luận, hắn khẳng định là cùng người khác thảo luận ra tới. Hạ Thiên Khánh nói, không ở ta ký túc xá trong máy tính mặt, ta yêu cầu về nhà một chuyến, một giờ trong vòng ta nhất định trở về, giáo thụ, ngài xem được không? Giáo thụ gật gật đầu. Hạ Thiên Khánh xoay người liền đi. Thấy hắn rời đi bóng dáng, giáo thụ thần sắc vẫn là có chút do dự. Cuối cùng vẫn là gọi điện thoại đi ra ngoài. Lạc Tuấn Linh thu được tin tức thời điểm thiếu chút nữa không tạc, trực tiếp đã phát tin tức cấp ứng vãn. Tịch mịch thiên tài, ngoà tàu cái kia không biết xấu hổ lấy ra 1 phần hai tháng trước thảo luận ký lục, nói là hắn cùng người khác đã sớm thảo luận ra tới, còn nói chính mình máy tính bị công kích quá, ngụ ý nói hai ta sao quan điểm của hắn. Người ra đen dấu chấm hỏi. G.V. Ứng vạn thấy này tin tức cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhìn kêu đoạn lịch sử cho chuyện, trừ bỏ này hai cái lý luận, mà khác nội dung cùng ứng vãn còn có tịch mịch thiên tài thảo luận nhưng thật ra không ở một chỗ. Nhưng nếu đối phương như thế phản ứng, ứng vãn liền biết, hạ thiên khánh này phân thảo luận nội dung là giả tạo. Vãn, thảo luận nội dung hẳn là giả. Tịch mịch thiên tài, ta biết, nhưng này nội dung khẳng định là siêu cấp như bức nhân vật làm, ta không thấy ra bao lớn sơ hở, ta tìm ta đồng học giúp hạ vội. Ứng văn biết chính mình hạ thiên khánh sau lưng có quỷ, hắn phản ứng nhanh như vậy liền giả tạo một phần nội dung, rõ ràng là không chịu nhả ra, hơn nữa hắn trước mấy thiên luận văn ứng văn đều hoài nghi giả tạo, hơi chút hợp lý đẩy gõ, là có thể đủ cân nhắc ra hạ thiên khánh hẳn là không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Hắn sợ liên lụy ra những thứ khác, cho nên hiện tại là chết đều không thể nhả ra, hắn sau lưng hẳn là có cái chuyên nghiệp tổ chức ở thao tác loại sự tình này. Nếu không nói, Liên tục mua mấy thiên luận văn hoặc là nói ăn trộm luận văn đều không có bất luận cái gì dấu vết, không có vạn toàn nắm chắc, hạ thiên khánh là gan không lớn như vậy, mấu chốt là tùy tiện sao vong hưu lý luận này bước nước cờ rở, cũng không biết hắn đi như thế nào ra tới. Có lẽ cái này vong hưu có thể là người thường. Nhưng hắn không nghĩ tới, vạn nhất trọc tới không nên dây vào đâu. Bạch ngai cũng gọi điện thoại lại đây, ngự khí có chút kinh ngạc cảm thán, như bức à. Khi Hạ Thiên Khánh thật là có chút vấn đề, trước mắt ta có thể khẳng định hắn sau lưng có một cổ thế lực, hẳn là về học thuật giới, chôn rất sâu, đến muốn chút thời gian mới có thể câu ra tới. Chương 481 gạch bỏ tài khoản. Thực sự có vấn đề. Nay chỉ là trước đó suy đoán, không nghĩ tới một đoán thật đúng là có thể dâm chung lôi điểm. Dựa theo bạch ngai cách nói, Hạ Thiên Khánh sau lưng đề cập đến đại khái là có quy mô tổ chức. Bạch nha yêu cầu thời gian, ứng bán chỉ tự hỏi một giây đồng hồ, thực mau đến ra đáp án. chứ không thể cùng thanh bác nói, không nắm giữ vô cùng xác thực chứng cứ phía trước, ứng bán làm như vậy chính là rút dây động rừng. Nàng có lẽ có thể bắt được tới một cái hạ thiên khánh, nhưng nếu hạ thiên khánh sau lưng đề cập đến chính là thành quy mô học thuật tạo giả, kia tuyệt đối là thập phần nghiêm trọng sự cố, thậm chí sẽ sinh ra động đất. Một cái làm nghiên cứu khoa học. Không hề nghi ngờ ghét nhất chính là học thuật tạo giả. Ứng văn càng là. Ở ứng văn trong mắt, minh bạch chính là minh bạch, không rõ chính là không rõ. Nàng nhiều như vậy tới tiếp đãi nhiều như vậy người cùng sự tình, có phải hay không thực học ở nàng trước mặt đều có thể liếc mắt một cái bị nhìn ra, nhưng trải qua nhiều tới xem, đại bộ phận ít nhất là không hiểu lắm, không tồn tại giả. Hạ Thiên Khánh vẫn là ứng văn trực diện cái thứ nhất liền luận văn đều có thể tạo giả người. Hắn nêu dám luận văn tạo giả, đã nói lên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Bạch Nai nói, ta yêu cầu điểm thời gian, bút này sau lưng nhưng đến không được, ta có dự cảm đề cập đến sự tình rất lớn, hơn nữa trước mắt tới xem, nhưng không ngừng thanh bác đại học Hạ Thiên Khánh, ta xem hiện tại với bộ thượng tin tức, nói chính là Hạ Thiên Khánh sao chép một cái người khác lý luận bị bái ra tới. Ứng bán mặc một chút, sau đó nói, hắn sao ta lý luận, Ta ở một cái diễn đàn đăng ký một cái tài khoản, lúc ấy cùng người thảo luận về ai một ít phương diện, ra mấy cái thiết tưởng lý luận, Hạ Thiên Khánh nhìn đến về sau sao tới rồi hắn diện thuyết bản thảo bên trong, cho nên bị cùng ta thảo luận người thấy được. Bạch ai? Này quả thực chính là hoạt thế giới to lớn kê. Nếu nói Hạ Thiên Khánh sao chính là người khác còn hảo thuyết, hắn cư nhiên sao chép chính là ứng vãn. Bạch ngai trong giọng nói mặt tức khắc nhiều một loại xem náo nhiệt không chê sự đại vui sướng khi người gặp họa hắn biết không? Ứng vãn, nếu biết ngươi cảm thấy hắn có này là gan. Bạch ngai, như bức ra quả thực như bức, hành, ta biết chuyện này như thế nào làm, quá xuất sắc, thật sự. Nay vẫn là bạch ngai lần đầu tiên thấy có người không biết sống chết sao ứng vãn đồ vật, kia không phải chờ tìm chết. Chuyện này đại bạch khắp thiên hạ về sau, hạ thiên khánh tiền đồ tẫn hủy hoại. Mặc kệ hắn sau lưng người địa vị bao lớn, đều bảo không được hắn. Bạch ngai Hưng phấn cắt đứt điện thoại, trong giọng nói tràn đẩy chờ xem náo nhiệt hương nhiên. Treo điện thoại, ứng bán vẫn là nhìn một chút trên mạng. Chuyện này là học thuật giới, tuy rằng Hạ Thiên Khánh là cái danh nhân, nhưng cũng không phải rất có danh khí. Nguyên nhân chính là vì như thế, hoặc sệ đặc thượng, nhưng là treo ở cái đuôi thượng, nhiệt độ cũng không phải rất lớn. Hơn nữa thanh bác đại khái suất là không nghĩ chuyện này bị cho hấp thụ ánh sáng mở ra, cho nên cũng để ép tin tức. Đang ở lúc này, ứng vãn di động thu được một cái tin nhắn, nàng ở diễn đàn cùng tịch mịch thiên tài tiến hành thảo luận ID tài khoản, bị gạch bỏ. Nàng cái gì cũng chưa làm, tài khoản bị gạch bỏ hiển nhiên không phải nàng làm. Cuộc đời vẫn luôn bị bảo hộ ở tháp ngà voi bên trong ứng vãn, lần đầu tiên kiến thức tới rồi tư bản chủ nghĩa vạn ác. vãn, Tích Mịch Thiên tài thực mau phát tới tin tức, mẹ nó, diễn đàn sau lưng người cùng cái kia Hạ Thiên Khánh là một đám, đem chúng ta tài khoản cấp gậy bỏ, may mắn ta phía trước bảo tồn ký lục, bất quá hiện tại phiền toái, liền xem Hạ Thiên Khánh ở bên kia đành dám. Chương 482 Hạ Thiên Khánh làm sáng tỏ. Hứng Văn cũng không hoảng loạn, càng sát thực tới nói chuyện này liền làm nàng hoảng loạn tư cách đều không có. Nàng chậm gì gì trở về một câu, không cần mắng thô tục. Thích Minh thiên tài. Huynh đệ, ngươi xem chuyện này làm sao bây giờ? Vãn, không nên gấp gáp, ta hiện tại hoài nghi Hạ Thiên Khánh sau lưng là có một cái chuyên môn học thuật tạo giả tổ chức, ta bên này được đến một ít tin tức, tạm thời còn ở điều tra giữa, không cần rút dây động dừng, ngươi có thể ở trên mạng trước tiên ở trên mạng tiếp tục quấy Hạ Thiên Khánh, ta sẽ làm ngươi chú ý bảo hộ ngươi tin tức, ngươi hiện tại ở nước ngoài, hẳn là không quan hệ đi. Ứng bạn rốt cuộc lâu như vậy cũng nhìn không ít hot xệ ớt, biết có chút thịt người tìm tòi tao thao tác. Nàng thấy Hạ Thiên Khánh còn có không ít fans, sợ Hạ Thiên Khánh fans điên cuồng lên trực tiếp thịt người tịch mịch thiên tài. Tịch mịch thiên tài, vấn đề không lớn, ta mặt ngoài tin tức liền tính ở trên mạng công khai, bọn họ cũng tra không đến ta, ta hiện tại ở cổn xạ lệ, cách khá xa thật sự, không có việc gì, ta liền xem Hạ Thiên Khánh còn có thể chơi cái gì hoa chiêu. Ứng bán trầm ngâm một chút, phân tích nói, hắn nếu vừa rồi gửi đi giả tạo ký lục, hiện tại lại gạch bỏ chúng ta diễn đàn tài khoản, chúng ta tương đương là mất đi nguyên bản chứng cứ điểm, dư lại chụp hình hắn có thể tẩy trắng thành chúng ta giả tạo, ta phỏng chứng bước tiếp theo, hắn vẫn là muốn ra mặt tiến hành làm sáng tỏ, ta xem hắn cũng coi như là cái video ngắn danh nhân, hắn sẽ ra mặt làm sáng tỏ, sau đó tiếp tục đem nồi ném ở chúng ta trên người, trước không nóng nảy, nhiều nhất hai. Ngày việc này liền kết thúc. Vãn, ta tưởng đem hắn sau lưng tổ chức bắt được tới. Tịch mịch thiên tài cũng có chút lo lắng. Tịch mịch thiên tài, nếu chúng ta suy đoán chính là thật sự, hắn thật là có cái loại này chuyên môn tổ chức, kia chuyện này liên lụy thực quảng, sợ là hội ngộ thượng một chút sự tình, ngươi hiện tại là ở quốc nội sao. Ngươi phải chú ý an toàn, ngươi ở trên diễn đàn hẳn là vô dụng cái gì chân thật tin tức đi. Cái kia diễn đảng chỉ cần là dùng số điện thoại đăng ký là được, ứng ván dùng chính mình số di động, nhưng số điện thoại của nàng có mã hóa bảo hộ, không nói đến không có bất luận cái gì quan hệ có thể tra được, dãy số vẫn là mặt trên xứng phát, không có bất luận cái gì nàng chân nhân tin tức, cho nên cho dù có số điện thoại, cũng tra không đến ứng ván chân thật tin tức. Bởi vì nếu tra được, Hạ Thiên Khánh hiện tại nên rửa sạch sẽ cổ tưởng hào tự mình chết như thế nào mà không phải còn ở nhảy nhót lung tung phủ nhận. Vãn, không có, không cần lo lắng, bọn họ cha không đến ta. Nhìn thấy ứng văn nói như vậy, Lạc Tuấn Lĩnh hơi chút thả điểm tâm, thời gian còn lại, hắn đương nhiên chính là muốn ở trên mạng cùng Hạ Thiên Khánh tiếp tục chu toàn. Hạ Thiên Khánh quả nhiên như ứng văn theo như lời như vậy, chuyên môn ở gấy Bổ thượng tiến hành làm sáng tỏ. Tốt xấu là thượng ấy bù hót sẽ ớt, thanh bác không có khả năng coi như không phát sinh quá. Hạ Thiên Khánh là muốn làm sáng tỏ. Hắn ở làm sáng tỏ bên trong nói diễn thuyết video hoàn toàn là bị người bơi nhỏ, chính mình lý luận sớm tại 2 tháng trước liền thảo luận ra tới, thả giữa đường còn gặp quá hacker công kích, cho dù có cái gì tin tức tiết lộ, kia cũng tuyệt đối không phải hắn sao người khác. Lời này là rõ đầu rõ đuôi ném nổi, cho dù có người không tin, hiện tại trên diễn đàn ứng vãn cùng Lạc Tuấn Linh tài khoản bị gạch bỏ, thiết bị cắt bỏ. Ngược lại bị một ít fans cho rằng là lạc tuấn lĩnh này phương có tật giật mình. Nhưng cũng có người không phải ngốc. Nhân ra muốn tật xấu A công kích người máy tính bắt được người lý luận còn nên ngang ở trên diễn đàn công khai thảo luận. Chỉnh thiên làm sáng tỏ ta sao đều không tin đâu. Chương 483 ra mặt dạy. Không tin về không tin, người qua đường cũng lấy không ra chứng cứ. Dù sao tổng cảm giác không đúng chỗ nào á tử, phản phất hạ thiên khánh là ở chơi bọn họ chơi. Ai đi gạch bỏ, Hạ Thiên Khánh bên này cũng không phải hoàn toàn yên tâm. Thanh Bác nói bôi nhỏ chuyện như vậy không phải việc nhỏ, đây là ở hướng một cái tương lai lương đống trên người bắt nước bẩn, muốn cho hắn báo nguy. Nhưng mà căn cứ diễn đàn bên kia cấp ra tin tức công đạo, có một người tin tức có thể điều tra ra tới, đó chính là Lạc Tuấn Lĩnh, đầu tiên đối phương ở nước ngoài, lại là chịu coi trọng thiên tài, tuyệt đối không có khả năng bị giao về nước nội, duy độc cái kia đưa ra lý luận người. Trừ bỏ một chiếc điện thoại dây số, không có bất luận cái gì tin tức. Nay ẩn ẩn làm Hạ Thiên Khánh cảm thấy có chút bất an. Bất an về bất an, chuyện này ở trên mạng nháo trong quá trình, ứng vãn một chút đều không nóng nảy, chờ bạch nhai tin tức, còn nhận được tư luật điện thoại. Ngày hôm qua hẹn hò làm hắn cảm giác thập phần vui sướng, hôm nay gọi điện thoại hỏi ứng vãn đang làm cái gì, phụ thân hắn sinh nhật còn có 2 ngày theo lý thuyết trong khoảng thời gian này ở đế đô ứng vãn đều là nhàng rồi. Hạ thiên khánh sự tình ứng bãn không có cùng tư luật nói, chỉ là một kiện dâu ria chuyện nhỏ, chỉ là đôi hắn nói, còn đang xem về ai phương diện video. Tư luật tiếng nói trầm thấp cười một tiếng, ngươi thật đúng là nghiêm túc. Hắn nói chuyện thời điểm bên kia loang thoáng truyền đến la hét tầm bị thanh âm, mà tư luật nói âm phần đôi cũng lập tức trừ khử, phản phất chính là hắn nghe được cái gì thứ không tốt, trực tiếp mất thanh. Ứng vãn có chút hơi hơi kinh ngạc, người bên kia nghe tới rất xảo. Tư luật, một chút chuyện nhỏ. Câu này nói ra tới có chút âm lánh hương vị, nghe được ra tới hắn không quá sung sướng, thậm chí liền ở ứng vãn trước mặt đều có chút khắc chế không được. Ứng vãn nghe ra tới, thực tự nhiên hỏi, sự tình gì? Bên kia đại khái là do dự vài giây, tư luật mới nói nói, khoảng thời gian trước tỷ tỷ ngươi xảy ra chuyện, ở bệnh viện đụng tới cái kia điên nữ nhân ra ra. Ứng văn tức khắc nghĩ tới, có chút bừng tỉnh, Nga, Mã Lệ Nguyên, Mã Quân lão ra tử cháu gái. Tư luật có chút xấu hổ buồn bực, ngươi không có việc gì nhớ nàng tên làm gì. Như vậy một cái bệnh tâm thần, tư luật cảm thấy đối ứng văn tới nói đều là một loại vũ nhục, lại cứ hắn còn từ ứng văn trong miệng nghe được cái này bệnh tâm thần tên. Hắn cảm thấy hoàn toàn làm bẩn ứng vãn. Ứng văn cười một tiếng, nói, nàng sự tình gì? Chẳng lẽ nàng không bị đưa hướng bệnh viện trị liệu? Nhắc tới chuyện này tư luật đại khái là tới khí, chính là mã quân. Ngươi tốt xấu muốn xưng hô một tiếng lao ra tử, hắn là trưởng bối của ngươi, trước kia cũng là công thần. Ứng vãn thanh âm mềm nhẹ, dù cho tư luật không vui, nhưng cũng bình tĩnh xuống dưới, chỉ là tiếng nói lanh trầm, là, chính là bởi vì hắn. Khoảng thời gian trước hắn cháu gái nháo tự sát ta không có phản ứng, trong khoảng thời gian này càng nghiêm trọng tự sát vào bệnh viện nói một hai phải cùng ta kết hôn, ta ba khẳng định sẽ không phản ứng loại này bệnh tâm thần. Mã quân, lão gia tử cũng không biết có phải hay không thật sự sợ hắn cháu gái không có, thế nhưng tới cửa tới cầu ta ba, nói tốt xấu làm ta làm làm mặt ngoài công phu lừa lừa hắn cháu gái, ta không muốn, hắn thế nhưng phải cho ta ba quỳ xuống. Vãn vãn, ngươi nói, vì một cái không phải chính mình thân cháu gái đồ vật, hắn rốt cuộc có phải hay không điên rồi. Tư luật lời này không phải đang nói mã lệ huyền, ngược lại là có loại thế mã quân lão ra tử bi thương cảm giác. Hán tuổi trẻ thời điểm tốt xấu cũng là một cái công thần, không nghĩ tới lao niên thời điểm thế nhưng sẽ vì một cái cháu gái nháo đến như vậy điên nông nỗi. Việc này hiện tại toàn bộ đế đô thành đều đang nói, người khác khuyên không nghe hắn, nhưng tư ra sao có thể từ hắn. chương 484 khuyên bảo, chẳng sợ chính là tư luật nguyện ý, tư quan ngật đều không thể đáp ứng. Hắn làm tư luật trở về một lần là xem ở mã lao ra từ lúc trước đối tư ra có nhân tình, nhưng loại người này tình cũng không phải rất lớn. Nhiều lắm là đi ngang qua sân khấu. Tư quan ngật có thể nhớ kỹ liền đại biểu hắn người này là cảm ơn, tư luật tính tình mọi người đều biết, hôn cầu một cái, trước kia ở đế đô thành càng là hôn trướng không được, liền tư quan ngật đều áp không được hắn, húng chi là người ngoài. Lần trước mã quân tới cầu tư quan ngật, tư quan ngật cũng đã cảm thấy thực thái quá. Chưa thấy được mặt sau tư luật đều thiếu chút nữa cùng hắn phát hỏa, tốt xấu này hôn cầu gần nhất không biết gặp cái gì cao hứng một ít, hắn khẳng định hy vọng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Sau đó mã lao ra tử lại tới cửa. Tư quan ngật chỉ có thể đi ngang qua sân khấu an ủi an ủi, không nghĩ tới đối phương đưa ra yêu cầu lại là như vậy thái quá. Còn làm tư luật đi bồi cái kia mã lễ nguyên một đoạn thời gian. Tư quan ngật không dám để cho tư luật đi ra ngoài thấy mã lao ra tử chủ yếu là sợ tư luật nói ra muốn chết thì chết xa một chút loại này lời nói tức chết lao ra tử, trong lòng lại không thể tưởng tượng, cho rằng mã lao ra tử thật sự điên không nhẹ. Bên trong tư luật ở cùng ứng văn gọi điện thoại, bên ngoài tư quan ngật thanh âm nghe tới vẫn là như vậy ưu nhã ôn hòa, mã thúc, có một số việc, ta cảm thấy ngài nếu muốn khai một ít, ngài nữ nhi đã qua đời nhiều năm, có chút người liền tính lại giống như, nào cũng không phải nàng, liền nàng hôm nay đủ loại biểu hiện, Ngài cảm thấy ngài nữ nhi còn trên đời nói Sẽ nhìn đến nàng lúc trước cái kia cả đời kính ngưỡng vi đại phụ thân Trở nên như thế ăn nói khép nép Chỉ vì một cái thái quá yêu Cầu sao Mã quân lão gia tử già nuôi trong mắt tựa hồ còn hàm chứa nước mắt Nghe thấy tư quan ngật những lời này Môi run, run run Tay trụ ở quả trượng thượng Đầu lại thiên hướng bên kia Đại khái chính là xấu hổ Ta cũng biết ta Chính là rốt cuộc dưỡng tới rồi như vậy đại cũng là chính mình coi như thân cháu gái đối đại nhân vật, mã quân thật không muốn thấy nàng ở bệnh viện bên trong kia phó điên điên khùng khùng bộ ráng, chỉ là làm tư luật đi xem nàng, nhìn xem nàng là được. Hắn vẫn là như thế như vậy cầu xin, tư quan ngật mắt thấy mã lao già tử hiện giờ đã là giàu muối không ăn, đại khái là càng lao hồ đồ càng ngày càng nghiêm trọng, khỏe môi chỉ là mang theo cười, cũng đã một cái dư thừa tự cũng không chịu nói. Hắn tiếng nói như cũ ôn hòa, mã thúc, Chuyện này ta không làm chủ được, ta nói, tư luật là tư luật, ta quản không được hắn, hắn gần nhất muốn vội công ty sự tình, vô pháp thấy ngại, thứ lỗi. Mã quân nào nghe không ra là hắn chối tử, hắn hôm nay nếu không phải được đến tin tức tư luật ở nhà cũng sẽ không trực tiếp tới cửa. Lúc này, tư luật đột nhiên đi ra. Mã quân lão gia tử tức khắc biến kích động lên, tư quan ngật khẽ như mày, tư luật lại con ngôi, nhìn về phía mã quân lão gia tử, láo gia tử. Ta này có người, tưởng cùng ngài nói một câu. Mã quân sửng sốt một chút, nhưng vẫn là hỏi, ai? Tư luật trong tay cầm di động, đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Mã quân nhận lấy, đưa điện thoại di động đặt ở bên hai Chỉ nghe thấy một đạo bình tĩnh chấn định thanh thúy giọng nữ. Mã quân láo tiên sinh, ngài hảo, ta là ứng vãn. Ứng vãn tiên này, chỉ cần nói ra, kia tuyệt đối là như sấm bên hai Mã quân lão ra tử đồng tử co rụt lại, ngươi. Hắn lại thế nào cũng biết cái này cấp quốc gia làm thật lớn cống hiến siêu cấp thiên tài. Ứng văn tiếng nói thanh lánh, nhưng cũng không có không tôn kính ý tứ, chỉ nói một câu. Ta biết ngài gần nhất bởi vì cháu gái sự tình ở phiền não nhưng loại tình huống này ta kiến nghị là tốt nhất khống chế lên kịp thời trị liệu, mặt khác phương thức, có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại. Chương 485 đều là mệnh A. Mã lao ra tử dừng lại. Hắn cùng ứng văn kỳ thật là không có giao thoa. Chỉ là nghe nói qua cái này siêu cấp thiên tài. Nhà ai không hâm mộ có như vậy hải tử. Mã lao gia tử cũng hâm mộ, nhưng chung quy là người khác hải tử. Hai người liền lời nói đều không có nói qua, cho nên lúc này tư luật đem ứng vãn điện thoại đưa cho chính mình. Nghe thấy nữ hải khuyên chính mình nói, mã lao gia tử lúc ấy liền có chút khó hiểu. Người ý tứ ta cũng rõ ràng. Mã lao gia tử do dự một chút, ứng vãn. ứng ván Thanh âm đạm nhiên là Mã lao gia tử, tư luật là ta bạn trai. Mã lao gia tử mở to hai mắt nhìn. Lúc này lần thứ hai nhìn về phía tư luật, biểu tình khó lường nam nhân chỉ là rũ mắt, phản phất không quá quan tâm nhìn bên cạnh, khóe môi gợi lên độ cung lại có chút lương bạc châm chọc ý tứ. Hắn thật đúng là không nghĩ tới tư luật cư nhiên có thể cùng ứng vãn ở bên nhau. Lại một liên tưởng đến tư luật đưa điện thoại di động cho chính mình. Đối phương như thế đơn giản sáng tỏ thuyết minh tư luật là nàng bạn trai, mã lao ra tử lại không phải lão hồ đồ, như thế nào sẽ không rõ ứng văn ý tứ. Nhân ra bạn trai, người làm người đi bồi nữ nhân khác. Nếu nói là người khác, mã lao gia tử còn cậy ra lên mặt, ở ứng văn trước mặt, hắn thật đúng là không cái này tự tin. Luận công lao, một cái là trước đây công thần, một cái là hiện tại quốc gia coi trọng trong mắt, mang theo quốc gia phát triển siêu cấp thiên tài. Xem so mệnh còn quan trọng, hắn thượng nào đi nói cũng chưa người sẽ đứng ở hắn bên này. Mã Lào Gia Tử cũng minh bạch ứng văn ý tứ. Hắn giọng nói có chút dừng lại, chỉ cảm thấy sở hữu nói dính vào yết hầu chỗ, nói không nên lời nuốt không đi xuống. Ứng van cùng hắn không thân chẳng quen, nói những lời này đã là qua tuyến, ý tứ cũng thực minh bạch. Hảo sau một lúc lâu, Mã Lào Gia Tử mới nghe thấy chính mình khô khốc thanh âm, ta, ta đã biết. Hắn có thể đối tư quan ngật dựa vào trước kia nhân tình nói những cái đó thái quá nói, ở ứng bán trước mặt, hắn lại cái gì đều nói không nên lời. Hắn kỳ thật có ý tứ gì đều minh bạch, lúc trước còn có thể đọc một phen, hiện tại tư luật là ứng bán bạn trai, ý tứ liền không giống nhau. Ứng bán trong thanh âm cũng không khuyết thiếu đối hắn tôn kính, thực tự nhiên nói, ngài có thể lý giải liền hảo, người đem điện thoại cấp tư luật đi, ta có chút muốn nói với hắn nói. Mã quân láo ra tử thẳng ngơ ngác đưa điện thoại di động trả lại cho tư luận Tư luật chỉ là liếc mắt nhìn hắn, tiếp nhận di động tiếp tục cấp ứng văn nói chuyện đi, quang xem biểu tình, hắn còn rất cao hứng. Hắn có thể không cao hứng. Ứng văn nói như vậy hoàn toàn là trực tiếp thẳng thắn chính mình thân phận. Tư quan ngật ở bên cạnh nhìn nhưng thật ra có chút tò mò, nhịn không được hỏi, hắn là cầm ai điện thoại cùng ngươi nghe. Như thế nào vừa nghe mã lao ra tử liền cùng rất hồn dường như. Mã lao gia tử lầm bầm nói. Ngươi lúc trước chưa nói ngươi nhi tử bạn gái là ứng văn A. Thư quan ngật. Hắn nháy mắt nghĩ tới sự tình gì, có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía tư luật, ngữ khí trong lúc nhất thời cũng chưa như vậy chầm ổn, thật đổi tới. Kinh ngạc đến cực điểm. Mã lao gia tử chỉ có thể cười khổ một tiếng, ta biết chuyện này là ta làm khó người khác. Hắn ai thán một tiếng, chỉ có thể nói, đều là mệnh A. Thư quan ngật. Hắn mỉm cười không nói, ánh mắt lúc này lại đặt ở bên kia cùng ứng vãn nói chuyện tư luật trên người. Mã lao ra tử thấy chuyện này như thế giải quyết, chỉ có thể tìm rời đi lý do, tư quan ngật tự nhiên muốn đi đưa hắn. Trở về thời điểm tư luật đã cắt đứt điện thoại, một bộ muốn ra cửa tư thế, tư quan ngật lập tức kêu chủ hắn, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Chương 486 cảnh cáo, tư luật ngừng ở tại chỗ, cao lớn thon giải thân thể đứng ở kia. Buồn cười nhìn chính mình phụ thân, ngươi lại muốn bắt đầu đối ta giọi nước lã. Từ quan ngật tấn tấn chính mình Huệ Thái Dương, ngươi chừng nào thì cùng ứng vãn ở bên nhau, như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta. Mới xác định quan hệ không lâu. Tư luật nhún nhún vai, biết vừa rồi Mã Quân đều đã biết, chính mình phụ thân cũng sớm hay muộn sẽ biết, lập tức cũng không hề giấu, liền mấy ngày nay sự tình, ta vốn là tính toán chờ ngươi sinh nhật thời điểm lại chính thức giới thiệu cho ngươi. Tư quan ngật có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía tư luật, đây là cuộc đời của ta chung duy nhất phán đoán sai lầm một sự kiện. Nghe thấy lời này, tư luật lập tức liền đen gương mặt, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đổi không kịp ứng vãn? Ngươi là của ta phụ thân, cư nhiên một chút cũng chưa nghĩ muốn duy trì ta. thưa quan ngật, ta này chỉ là hợp lý suy tính kết quả. Hắn nhàn nhàn nhìn thoáng qua tư luật, ngươi nói ra đi cũng không phải người sẽ tin tưởng. Bất quả hiện tại nếu ngươi cùng nàng thật sự kết giao thượng, ngươi liền có điểm số, ngươi nếu là ở bên ngoài sang bậy, đến lúc đó mặt trên tìm ngươi phiền toái ta nhưng giữ không nổi ngươi. Giám cùng ứng bán ở bên nhau, vậy phải làm hảo tư tưởng chuẩn bị. Phía trên khẳng định sẽ đem tư luật tổ tông 18 đại đều điều tra rõ ràng, nhưng tư gia vốn dĩ liền ra thế trong sạch cũng không sợ này đó, chính là về sau tư luật nhân sinh khẳng định vẫn là sẽ đã chịu một ít giám thị. Rốt cuộc cùng hắn ở bên nhau người là ứng vãn, này không phải một kiện có thể đơn giản lừa gạt sự tình. Tư luật chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó nói, ta đi công ty. Tư quan ngật cái này không nói chuyện, chỉ là nhìn tư luật rời đi. Sau một lúc lâu, hắn cười nhạt một tiếng, trên mặt cũng lộ ra một kêu ý cười. Ứng vãn cùng mã lào ra tử thẳng thắn thành khẩn chính mình thân phận, cũng là làm hắn minh bạch, nếu tư luật là chính mình bạn trai. Nàng cái này đương bạn gái đương nhiên không có khả năng mắt thấy bạn trai đi bồi nữ nhân khác. Này không phải ứng không nên, mà là một kiện tương đương thái quá sự tình. Có ứng văn tại đây đẹp nặng, mã lao gia tử lại thế nào cũng vô pháp tìm lý do cùng lấy cớ. Bản thân còn không phải hắn thân cháu gái, việc này nằm xoài trên ai trên đầu đều chỉ biết cho rằng mã lao gia tử làm việc tương đương thái quá. Gọi điện thoại. Tư luật nói mã lao ra tử đi rồi lúc sau chuyện này liền không bị ứng vãn để ở trong lòng, nàng muốn vội chuyện khác, thịt mịch thiên tài lạc tuấn lĩnh cho nàng đã phát tin tức, hắn phải về nước. Dựa theo ước định tốt thời gian, bản thân chính là ở tư quan ngật sinh nhật sau ngày hôm sau tới. Chỉ là cái này thời điểm lạc tuấn lĩnh nếu là về nước, thế tất sẽ đã chịu một ít chú ý, hắn nói hắn di động đã bắt đầu thu được mạc danh cảnh cáo tin tức, đối phương cũng không có lộ ra cái gì. Có phải hay không cùng Hạ Thiên Khánh có quan hệ, chỉ chưa một câu giống thật mà là giả nói, tin tức liền tự động cắt bỏ. Nếu là am hiểu máy tính người, là một cái đơn giản trình tự không phải việc khó. Đều không có cấp lạc tuấn lĩnh lưu lại chứng cư cơ hội, này cũng mặt bên chứng minh rồi, chuyện này đích xác so với bọn hắn trong tưởng tượng trong mắt. Hạ Thiên Khánh sau lưng có người, hơn nữa không hy vọng chuyện này nháo đại, hiện tại còn bắt đầu cảnh cáo lạc tuấn lĩnh. Nếu là Tuấn Linh thật sự chỉ là một cái bình thường học sinh, mặc kệ hắn thiên tài không thiên tài, đều sẽ đã chịu như vậy không chế do đó thỏa hiệp, nhưng cố tình lần này chuyện này nhúng tay có ứng vãn. Ứng vãn buổi sáng ở nhà Ốc, nàng buổi sáng làm trong chốc lát thực nghiệm, giữa trưa thời gian cho chính mình đơn giản làm một đốn cơm trưa, ăn xong về so đổ một ly cà phê đặt ở mặt bàn, cầm di động nhìn một chút hiện tại hầy bồ thượng tin tức. Chương 487 bất mãn Hosseo ở trên cơ bản là bị áp xuống đi, hiện tại lấy bộ mặt trên đều là một ít minh tinh lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến về Lâm Mị tin tức. Từ Hàn dũng nhiên cấp ứng vãn đã phát mấy chương truyện hình. Ở chính mình trong nhà mặt thời điểm, Từ Hàn bọn họ cũng không phải ở ứng vãn trong nhà mặt, mà là ở nàng dưới lầu ở, hoặc là một cái tiểu khu địa phương khác. Loại này xa hoa chung cư bên trong khẳng định là an toàn, bọn họ gần đây bảo hộ là được không cần bên người. Cho nên hiện tại có tin tức, chỉ có thể lựa chọn gọi điện thoại thông chi ứng bán hoặc là gửi tin tức. hắn phát chụp hình làm ứng bán nhìn, có chút không biết nên khóc hay cười. Nàng thu được cùng lạc tuấn lĩnh giống nhau huy hiếp tin nhắn, chẳng qua lần này đụng phải chính là ứng bán di động, tin tức chưa kịp cắt bỏ đã bị trợ lý trước một bước chặt đứng. Trước kia liền nói quá, ứng bán di động tin tức, nếu không phải riêng cho phép người, là đánh không tiến điện thoại hoặc là phát không tiến tin nhắn. Thực rõ ràng người này chính là thuộc về loại này, cho nên đặc biệt trợ lý thấy, lập tức liền đem tin nhắn thiệt xuống dưới chuyển cấp đặc biệt an toàn tổ lão đại từ Hàn, đồng thời hướng về phía trước mặt đã phát tin tức, hiện tại đã bắt đầu xuống tay điều tra huy hiếp tin nhắn sau lưng người là ai. Đối phương căn bản không biết cấp ứng vãn phát huy hiếp tin tức này một bước sai có bao nhiêu thai quá. Lúc trước ứng vãn còn tính toán làm bạch nhai xử lý chuyện này, hiện tại đề cập tới rồi ứng vãn bản nhân. Mặt trên đã bắt đầu chú ý đi lên. Uy hiếp ai không tốt, người dám uy hiếp một cái viện sĩ, vậy ngươi không phải thỏa thỏa tìm chết. Kỳ thật này cũng bình thường, dựa theo bình thường phát triển trình tự tới nói, đối phương không có khả năng biết di động bên này là ứng vãn như vậy thái quá nhân vật, khả năng chỉ tưởng cùng lạc tuấn lĩnh không sai biệt lắm học sinh, hoặc là nói cho dù là cái chuyên nghiệp giáo thụ bọn họ cũng là không sợ, cho nên khởi sướng uy hiếp tin nhắn tới một chút đều không có cố kỵ. Tư hang còn nói, chụp hình hiện tại chúng ta đã giữ lại, tin tức là buổi sáng thời gian đoạn phát lại đây, đối phương có chút thủ đoạn, hẳn là cô ý ẩn tàng rồi chính mình ấp đi địa chỉ, nhất muộn còn có 10 phút, chúng ta là có thể bắt được đối phương, ngài không cần lo lắng. Ta không lo lắng, ứng bán đạm cười mở miệng, ta biết đối phương là ai, nếu tin tức điều tra ra cũng không cần rút dây động rừng, người này hẳn là cùng Hạ Thiên Khanh có quan hệ. Đặc biệt An toàn tổ mặc kệ này đó dân gian sự tình, nhưng nếu là ứng vãn nói liền không giống nhau. Nàng đem Hạ Thiên Khánh sự tình nói, sau đó nói, chứng cứ chỉnh hợp nhau đi vào thời điểm đệ chỉnh cho ta, ta biết xử lý như thế nào. Từ hàn một chút liền minh bạch ứng vãn ý tứ, lập tức nói, không có vấn đề ứng tiểu thư. Hạ Thiên Khánh bên này cũng là lo lắng đề phòng một ngày, thẳng đến thu được nhân vật thần bí tin nhắn, đối phương tỏ vẻ hết thảy đều xử lý tốt. Còn cho hắn đánh tới điện thoại, đối phương đã thu được tin tức, nếu thức thời nói cũng sẽ không lại nhúng tay chuyện này, cái kia lạc tuấn lĩnh chúng ta sẽ xử lý, ngươi không cần lo lắng. Hắn phiên không dậy nổi bỏ song tới. Đối phương là cái đặc biệt thanh âm, bỏ thêm máy thay đổi thanh âm máy móc thanh, rõ ràng liền không phải người bình thường thanh, căn bản vô pháp nghe ra đối phương là nam hay nữ. Hạ Thiên Khánh vừa nghe lời này liền an tâm rồi, vậy là tốt rồi. Mặc kệ nói như thế nào Lần này là ngươi làm việc quá xúc động, nếu lại có tiếp theo, chúng ta sẽ không lại tiếp tục duy trì ngươi, ngươi cho chúng ta mang đến rất lớn nguy hiểm. Đối phương hiển nhiên đối với Hạ Thiên Khánh cách làm thập phần bất mãn, lúc này cách điện thoại cũng là hoàn toàn đoán trách, ngươi vì cái gì muốn tự tiện ở trên mạng sao chúng ta không có xử lý quá lý luận. Chương 488 đi tư ra. Không có xử lý quá, đó chính là không có trải qua bọn họ tay. Người khác nguyên sang đồ vật. Tự tiện lợi dụng liền dễ dàng trọc đại phiên thoái. Hạ Thiên Khánh lần này trọc chính là như vậy phiên thoái. Hạ Thiên Khánh cũng có chút trột dạ suy nghĩ một chút vẫn là biện giải nói, ta đây không phải không có cách nào. Lúc ấy trường học bên kia nóng lòng ra cái diễn thuyết video, lần này diễn thuyết đối ta tác dụng rất lớn. Các ngươi cung cấp kia mấy thiên lý luận với ta mà nói hiệu quả vẫn là không đủ. Ta là ngẫu nhiên ở trên diễn đàn nhìn đến, có thể ở cái kia trên diễn đàn đưa ra như vậy lý luận. Hơn phân nửa là đổi xảo, có lẽ chỉ là cái bình thường học sinh. Chỉ cần là cái học sinh hoặc là không có gì đại bối cảnh, muốn giải quyết lên quá dễ dàng. Nếu thật sự có đại bối cảnh, đối phương sẽ ở một cái trên diễn đàn mặt đường cái người vô danh. Còn dễ dàng đem chính mình lý luận công khai tại đây loại diễn đàn. Hạ Thiên Khánh Nôn Chi chuẩn xác, đối phương cũng không có viết lý luận không thể đăng lại a Nhưng là ngươi hiện tại nói là ngươi nguyên sang. Điện thoại bên kia người không chịu hạ Thiên Khánh che giấu, "Ta cùng ngươi nói, việc này rất nghiêm trọng, kế tiếp ngươi tốt nhất gan phận điểm, ở trên mạng ước thúc ngươi fans, Lạc Tuấn Linh chúng ta biết xử lý, nhưng nếu ngươi fans vẫn luôn nháo, liền sẽ đem chuyện này nháo đến trên mạng vẫn luôn chú ý, nếu có người phát giác không đúng, ngươi phía trước kia mấy thiên luận văn cũng không giữ được, ngươi mấy cân mấy lượng, chính ngươi rõ ràng." Hạ Thiên Khánh nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia ác ý, cùng với không cam lòng. Đối phương nói đúng, hắn mấy cân mấy lượng, chính hắn rất rõ ràng. Những cái đó luận văn hắn không phải không có thực lực viết ra tới, nhưng cũng chỉ có thể ở nhìn đến không sai biệt lắm luận văn dưới tình huống. Hắn bản thân là có tương ứng tri thức dự chữa điểm, đáng tiếc chính là khuyết thiếu một chút sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo. Cho nên làm cho giao ra đây luận văn thành tích luôn là không được như mong muốn. Đô đô đô thanh âm ở bên thai văng lên, đối phương đã cắt đứt điện thoại, Hạ Thiên Khánh cũng biết hắn nói nghiêm trọng tính, lập tức mở ra di động, chuẩn bị ở trong fan club mặt thông chi fans không cần lại tiếp tục tìm Lạc Tuấn Lĩnh phiền thoái. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Khánh còn thu được một tin tức. Lạc Tuấn Lĩnh mua về nước vé máy bay. Không xác định có phải hay không cùng chuyện này có quan hệ, sau lại xem hành trình là bọn họ trường học quy định, hắn về nước là có khác sự, còn không đáng vì một cái trên mạng lý luận liền hướng về nước tìm Hạ Thiên Khánh phiền thoái. Nhưng Hạ Thiên Khánh trong lòng vẫn là đối lạc tuấn lĩnh cảm thấy phiên chán, nếu không phải người này không có việc gì tìm việc, hắn tham khảo người khác lý luận sự tình cũng sẽ không bị bái ra tới, không phải hai cái lý luận mà thôi, có cái gì cùng lắm thì, quả thực không có việc gì tìm việc. Hạ Thiên Khánh nghĩ như vậy, vẫn là chuẩn bị tìm người trước giám thị lạc tuấn lĩnh. Bảo đảm đối phương ở một lần nữa hồi mẹ quốc về sau trong khoảng thời gian này bên trong, đều có thể thành thành thật thật. Tuy rằng người kia nói bọn họ có thể xử lý, nhưng rốt cuộc sự tình quan chính mình tiền đồ, Hạ Thiên Khánh vẫn là có chút không yên tâm. Hắn lúc này cũng sẽ không nghĩ đến, mà sau rốt cuộc có thứ gì đang chờ hắn. Liên ở tư quan ngật đêm trước, ứng vãn buổi chiều còn chịu thời gian đi nhìn một chút Lâm Mị từ nay về sau Lâm Mị liền xuất viện về tới đoàn phim tiếp tục đóng phim. Ngày hôm sau, toàn bộ đế đô đều chú ý việc trọng đại đã đến. Cái này việc trọng đại chính là tư quan ngật sinh nhật. Rốt cuộc thân phận của hắn không giống người thường, đi tham gia sinh nhật tiến đều là vang dội đại nhân vật, hôm nay chú định là cái náo nhiệt phi phàm nhật tử. Ứng vãn không có cố ý cao điệu, cũng không tồn tại ở vạn chúng chú mục dưới tình huống bị người phát hiện, bởi vì nàng sáng sớm đã bị tư luật phái người nhận được tư gia đi. chương 489 nàng hiện tại ở ta này. Thư quan ngật sinh nhật liền ở tư gia đại trạch cử hành. Sành ngoài là mở ra, khách nhân hoạt động địa phương. Hậu viện là tư gia người nghỉ ngơi địa phương, không ai tiến tới. Hôm nay buổi tối mới là quan trọng thời khắc, buổi sáng thời gian đoạn không mấy cái khách nhân tới, tới đều là tư quan ngật đều coi trọng quan trọng khách nhân, hắn yêu cầu tự mình xã giao, tư luật hôm nay cũng đến nội, hắn trước thời gian qua đi tiếp ứng vãn, là muốn cho ứng vãn nhìn xem chính mình từ nhỏ trụ đến đại địa phương. Người chỉ tới nhà của ta ăn qua một bữa cơm, lần trước đều còn không có tới kịp xem ta trụ địa phương. Tư luật đẩy ứng vạn thân thể ở trên hành lang đi tới, này một chỉnh đống lâu đều là hắn đơn độc chỗ ở, cũng là ở vào tư gia đại trạch hậu viện, ngày thường trừ bỏ người hầu cùng tư quan ngật ngẫu nhiên có thể tới, trên cơ bản đều là hắn một người địa bàn Ứng bản nhưng thật ra ăn ngay nói thật, lúc ấy không có xem ngươi phòng tất yếu, hơn nữa ta không có hứng thú. Rốt cuộc chỉ cần là trụ địa phương, trên cơ bản là đại đồng tiểu dị. Chậc! Tư luật cũng biết nàng tính cách, Chỉ chỉ chung quanh, ta là làm ngươi trước tiên xem địa phương, ngươi nếu là không hài lòng, chúng ta tương lai có thể dọn ra đi trụ. Ứng vãn Hắn cũng đã nghĩ tới tương lai. Lúc này ứng bãn còn không có quá nhiều tự hỏi chuyện này. Nàng chỉ là quay đầu lại nhàn nhạt liếc một chút tư luật mặt, đối phương thần sắc thẳng nhiên, hiển nhiên không cho rằng chính mình là đang nói mê sảng. Tư luật ra trang hoàng phong cách rất đơn giản bởi vì một chỉnh đống lâu đều là hắn một người cư trú duyên cớ, phong cách tương đối ám trầm. Bốn phía đều là tinh mỹ điêu khắc đá cẩm thạch trang hoàng, ngay cả gia cụ phong cách đều thiên hướng với hắc cám phong, nhưng mà ánh sáng lại là sung túc, sẽ không làm người cảm thấy áp lực ám trầm, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác ra khỏi phòng phòng chủ nhân là một cái thiên hướng với lạnh nhạt phong cách người. Bình tĩnh, tự hạn chế. Hắn ở người khác trước mặt thời điểm là như thế này, Nhưng ở ứng vãn trước mặt, nàng trước nay không thấy ra tới quá. Tư luật đem ứng vãn mang tiến bảo về sau, nhận được một chiếc điện thoại. Trong điện thoại mặt là hắn trước kia bạn bè tốt, đều là đế đô trưởng thành đại, bằng hưu vẫn là có mấy cái. Biết hôm nay tư quan ngật sinh nhật, trước tiên tới rồi tư ra muốn cùng tư luật cùng nhau hải. Đối này tư luật lời ít mà ý nhiều, là ăn. Đối phương, bạn bè tốt tác dụng chính là không tiếp thu như vậy nhục nhã, ngươi có ý tứ gì? Trước đó không lâu nói ngươi ba sinh nhật đại gia cùng nhau tụ chính là ngươi nói, luật ca, ngươi cũng không thể như vậy, ngươi đừng tưởng rằng có ứng viện sĩ như vậy bạn gái, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Tư luật, nàng hiện tại ở ta này, đối phương, bạn bè tốt phi thường thức thời cắt đứt điện thoại, ứng ban nghe thấy được một ít điện thoại nội dung, nói, nếu là bằng hưu, ngươi vẫn là muốn đi ra ngoài tiếp đãi hôm nay nhật tử đặc thủ. Ngươi ba tổng không hy vọng ngươi vẫn luôn đái tại đây. Hắn là tư quan ngật duy nhất Nhi tử, muốn gánh vác khởi làm ra chủ trách nhiệm. Tư luật nghĩ nghĩ cũng biết, liền nói, ngươi một người ở chỗ này, nếu là nhàm chán nơi này dạm chiếu phim cái gì đều có, có việc cho ta gọi điện thoại. Ứng vãn gật gật đầu, ta biết. Tư luật vẫn là có chút không yên tâm nhìn thoáng qua ứng vãn, lại có chút không tha, nhưng hôm nay rốt cuộc nhật tử đặc thù. Hắn vẫn là đến đi xuống cùng chính mình phụ thân giống nhau, tiếp đại những cái đó khách nhân, đây là cơ bản lễ nghi. Lại như thế nào không hiểu chuyện, nên chính mình gánh vác, vẫn là muốn gánh vác. Chờ đến tư luật đi xuống, ứng vãn tài lược có chút tò mò ở tư luật trong nhà mặt đi dạo lên. chương 494 luật mẫu thân. Tư luật phòng là không thích bị người quay rời. Nhưng hắn không có nói ứng vãn không thể, cũng không có hạn chế ứng vãn không chuẩn đi nơi nào. Hắn ở tại Lầu Năm, rất cao địa phương, có thể nhìn đến cách gần nhất to lớn kiến trúc, tư gia đại trạch ở vào khu náo nhiệt, rồi lại chiếm cứ tuyệt đối diện tích, náo chung lấy tĩnh, chung quanh rất là an tĩnh. Ở như vậy địa phương có thể có như vậy kiến trúc, bản thân chính là giá trên trời. Này cũng mặt bên biểu lộ tư gia địa vị. Trước kia ứng bán là sẽ không đối người khác chủ địa phương sinh ra hứng thú, nhưng bởi vì là tư luật ra, nàng khó tránh khỏi có vài phần tò mò. Nàng thực mau tới tới rồi tư luật phòng ngủ. Hắn phòng ngủ sạch sẽ ngăn nắp, thậm chí nhìn không ra nhiều ít sinh hoạt hơi thở. Đại khái là hắn mỗi một thứ đều bày biện gần có điều, ngay cả dùng quá đồ vật đều sẽ không làm người nhìn ra dấu vết, cũng mặt bên biểu lộ hắn tính cách. Hơn nữa hắn có cực kỳ nghiêm trọng thói ở sạch. Toàn bộ trong nhà mặt không dính bụi trần. Duy nhất làm ứng vãn cảm thấy ngoại ý muôn chính là, nàng ở tư luật phòng ngủ sườn đối diện trên vách tường phát hiện một mặt rất lớn bức họa. Đó là họa ra tới, gần như tả thực phong cách, làm ứng bán liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới, người kia là ai? Đây là tư luật mẫu thân. Đây là một cái thập phần xinh đẹp, bức họa bên trong nàng ăn mặc một thân màu đỏ sườn sám, sắc thái trương dương tươi đẹp, xứng với tinh xảo mỹ diệm ngũ quan, như là trên thế giới nhất lóng lánh thái dương, quả thực là nhất lộng lây minh châu. Nàng khoe miệng mỉm cười, đôi mắt phi thường ôn nhu nhìn bức họa bên ngoài Nàng lớn lên, cùng tư luật rất giống. Tư luật tướng mạo đương nhiên là hoàn mỹ kế thừa chính mình mẫu thân ưu điểm. Về tư luật mẫu thân, ứng bản nghe nói qua một ít ngắn gọn tin tức. Hán mẫu thân là toàn bộ đế đô thành có tiếng danh viện, cao quý hào phóng, ra thế càng là cường đại, năm đó bị tư quan ngật liếc mắt một cái liền coi trọng. Nàng là toàn bộ đế đô thành nhất lóa mắt Minh Châu, truy nàng người nhiều đếm không suệ, là lúc ấy bao nhiêu người đầu quả tim trí bảo. Cùng tư quan ngật một thế hệ những người đó, không biết có bao nhiêu người đến nay còn ở tưởng niệm vị này đế đô thành nhất tươi đẹp nữ nhân. Đáng tiếc, nàng xác minh câu nói kia hồng nhan bạc mệnh. Nàng qua đời quá sớm, ở sinh hạ tư luật năm thứ hai, vốn nhở vì một thai nạn trên không qua đời. nay đối với tư quan ngật tới nói cơ hồ là chưa từng có đả kích, lúc ấy không biết bao nhiêu người bóp cổ tay thở dài. Nàng cung tư quan ngật quả thực là duyên trời tác hợp. Hai người đều là đế đô thành tiếng tâm vang dội nhất thiên tri tiêu tử, không biết bao nhiêu người hâm mộ trời sinh một đôi. Này viên nhất lộng lấy Minh Châu, cứ như vậy biến mất ở thời gian sông dài chung. Lúc ấy ở trường học đọc sách ứng vãn thậm chí đều loáng thoáng nghe nói qua về một ít tư luật mâu thân nghe đồn. Ngay cả trường học lao sư đều nói, tư luật mâu thân cũng là một vị thập phần thông minh nữ nhân, nếu nàng không có qua đời, có lẽ còn sẽ trở thành những vãn lao sư trí nhất. Ứng vãn cũng không có nghe tư luật nhắc tới quá quan với hắn mẫu thân bất luận cái gì sự, này có lẽ là cái cấm kỵ. Hắn từ nhỏ tính tình liền cổ quái, cùng chính mình rất nhỏ mẫu thân liền qua đời có lẽ có chút quan hệ. Chỉ biết nhiều năm như vậy, thư quan ngật không có lại cưới. Không ai biết thái độ của hắn, nhưng hắn đối tư luật mẫu thân thiệt tình, ít nhất chưa bao giờ có người hoài nghi quá. Nhiều năm như vậy không có lại cưới nháo ra hai tiếng chuyên tâm mang đại tư luận Liền có thể thấy được một chút. Tư luật cũng không phải đối chính mình mẫu thân hoàn toàn không có ấn tượng. Này phó họa chính là tốt nhất chứng minh. Chỉ cần xem một cái là có thể làm người biết là ai rõ ràng. Chương 491 đáng tiếc nàng không thấy được người. Ứng vãn nhìn này phó bức họa, trong lòng thì tại nghĩ một ít đồ vật. Tư luật mẫu thân qua đời qua sớm, hắn thân thế cùng chính mình có một chút tương đồng chỗ. Bất quá nàng là có được cha mẹ cũng tương đương với không có. Từ nhỏ bị Gia Gia mang đại, sau lại hàng năm tiếp tục chính mình việc học, trừ bỏ Gia Gia, trong xương cốt ứng vạn đối thân tình vẫn là tương đối đạm mạc. Duy độc Gia Gia thường xuyên ở nàng bên thai nói, hai tử tổng vẫn là có cha mẹ hảo. Có cha mẹ tại bên người lớn lên hải tử luôn là không bình thường. Nàng nhìn kia bức ảnh, sát thái minh diễm, nếu còn sống, ước chừng sẽ là một cái cùng ứng vạn ở trung thập phần vui sướng người. Có chút người từ tướng mạo thượng là có thể nhìn ra hợp không hợp. Vãn vãn. Lâu phía dưới loang thoáng chuyển đến thanh âm. Là tư luật. Hắn vừa mới đi ra ngoài không lâu. Ứng vãn quay đầu lại, lên tiếng, ở ngươi phòng ngủ. Ước chừng là nghe được thanh âm, tư luật thực đi mau lên lầu tới. Hắn tiến vào khi trên tay bưng một ly nước trái cây, vừa lúc thấy ứng vãn đứng ở chính mình mẫu thân trên bức họa. Hắn chỉ là nhàn nhạt ngắm liếc mắt một cái, chưa nói cái gì. Lại đây đem nước trái cây đưa cho ứng vãn, chính ngươi một người đãi tại đây, ta sợ người khác. Ứng vãn tiếp nhận tới nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không có việc gì. Nàng nhìn thoáng qua trên vách tường bức họa, như là xác định dường như hỏi một câu, đó là ngươi mẫu thân. Ấn. Tư luật cũng không có cái gì kiêng rẻ, nhìn thoáng qua bức họa thực thẳng nhiên nói, trước kia ta mẹ còn trên đời thời điểm ta ba họa. Ứng vãn tán một câu, thúc thúc họa sĩ thực hảo. Là ta mẹ lớn lên đẹp. Như thế nào họa đều đẹp. Tư luật cười nhẹ một tiếng, ta cùng ta mẹ có phải hay không lớn lên rất giống. Hắn nhắc tới mẫu thân cũng không kiêng rẻ, nhưng ánh mắt vẫn là ẩn ẩn có chút đen tối. Những việc này hắn cơ bản không ở người ngoài trước mặt nhắc tới, đặc biệt là chính mình mẫu thân sự tình. Khi còn nhỏ còn bởi vì những việc này từng có một ít phá sự, những người đó đồng tình ánh mắt hắn đời này đều không thể quên được. Chỉ là theo hắn lớn lên, những việc này mới dần dần biến mất. Không ai dám ở hắn trước mặt tùy tùy tiện tiện nhắc tới hắn mâu thần. Nhưng ở ứng bán trên mặt, hắn cũng không kiêng rẻ cái gì. Rất giống. Ứng bán thanh âm thanh thanh đạm đạm, lại có một loại kỳ diệu thanh xoa, A-di thật xinh đẹp. Tư luật khỏe miệng tươi cười độ cung mở rộng chút, đáng tiếc. Hắn con ngươi vẫn là tối sầm một cái trước mắt, nếu nàng nhìn đến ngươi. Cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới. Nếu nàng có thể tận mắt nhìn thấy đến tư luật tìm được ứng vãn như vậy tốt bạn gái, đại khái không biết sẽ có bao nhiêu vui vẻ. Tư luật chỉ là có chút không quá có thể tiếp thu người khác nói chính mình mẫu thân, nhưng không có cùng mẫu thân ở chung quá, hắn trong xương cốt đối đại mẫu thân thái độ liền có chút đạm bạc, chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ hoài niệm nữ nhân này. Bởi vì lại thế nào, cùng ứng vãn so sánh với, hắn đều cảm giác chính mình vẫn là muốn may mắn nhiều. Ít nhất hắn tra đối hắn thật không lời gì để nói. Chỉ là những lời này không có khả năng nói ra, Hắn để lại nước trái cây, cười nói, ngươi trước tiên ở bên này dạo, nếu có hứng thú nói ngươi cũng có thể xuống dưới, chúng ta liền ở sảnh ngoài. Khẳng định còn có rất nhiều người hy vọng thấy ứng vãn, chỉ là hiện tại tin tức còn không có tuyên bố đi ra ngoài. Hơn nữa tư luật không lớn thích ứng vãn làm cho chính mình mặt tiếp xúc người khác. Những người đó đối ứng vãn luôn có loại làm hắn là ở mơ ước cảm giác. Rốt cuộc hắn ứng vãn như vậy ưu tú. Khẳng định sẽ có rất nhiều người như hổ rình mồi. Ứng vạn gật gật đầu, ta biết, ngươi đi xuống đi. Tư luật dối tay chạm chạm ứng vạn gương mặt, giữa chưa ăn cơm thời điểm ngươi nhớ rõ xuống dưới. chương 492 một đám người. Ứng vạn đối với tư luật phòng ngủ hứng thú cũng liền như vậy một lát. Nàng một người đợi thật là quá mức nhàm chán, liền trước xuống lầu chuẩn bị đi sảnh ngoài nhìn xem. Đi đến trung gian hoa viên thời điểm, thấy một đám người. Này nhóm người đều là tuổi trẻ nam nữ, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, liếc mắt một cái biên nhìn ra được ra thế xa xỉ, đi theo gia trưởng tới công tử ca cùng Kiều kim tiểu thư. Một đám người vừa nói vừa cười hướng tới hậu viện bên này đi tới, nửa đường thượng vừa lúc cùng ứng vãn đụng phải cái đối diện. Bọn họ ở nhìn đến ứng vãn kia một khắc, đều đồng thời ngây ngẩn cả người. Ứng vãn không nhận biết bọn họ, chỉ là hơi chút có thể phỏng đoán ra bọn họ thân phận, nhưng bọn hắn thấy ứng vãn trước tiên. Vậy nhận ra tới, chính xác nói hiện tại chỉ cần là đế đô thành trẻ tuổi, ai không biết cái này quốc gia già ứng vãn như vậy một cái người quen. Giờ phút này thấy ứng vãn, sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây, động tác nhất trí hướng tới ứng vãn, hô một tiếng, ứng viện sĩ, ứng tiểu thư ngươi hảo. Mọi người xem thấy nàng xuất hiện tại đây vẫn là tương đối kỳ quái, đều có chút giật mình. Ứng vãn gật gật đầu, lộ ra đạm cười, không cần khách khí như vậy. Ta cũng là tới làm khách. Hôm nay là tư quan ngật sinh nhật, mọi người bừng tỉnh, nếu nàng chịu mời, đó là một kiện nhiều bình thường sự tình. Cũng có người kích động, muốn đi lên cùng ứng vãn chào hỏi phản quan hệ, rốt cuộc ứng vãn thân phận là liền bọn họ cha mẹ đều phải cung kính đối đãi Chỉ là ứng vãn không có cái kia hứng thú, nàng chào hỏi biên phải đi, những người đó cũng không dám dễ dàng cẩn nàng, cho nhau hai mặt nhìn nhau nháy mắt không ra một vị trí, làm ứng vãn đi qua. Chờ đến ứng văn đi rồi, một đám người trẻ tuổi mới có chút thần sắc phức tạp cảm thán, đó chính là ứng văn sao. Lớn lên đẹp còn như vậy thông minh, cũng thật là tuyệt. Ta mẹ bởi vì ứng văn tồn tại đã mắng ta mười mấy trở về, người so người thật là tức chết người. Ứng viện sĩ hình như là từ luật ca trụ bên kia lại đây. Có cái nữ hải kỳ quái đã mở miệng, nàng nếu là tới tham gia sinh nhật hiến, không nên đại ở phía trước sau. Liên tính là ứng viện sĩ quá kỳ quá đi. Đại gia biết ứng văn cũng biết tư luật, tư luật tính tình bao lớn, hắn trụ địa phương chưa bao giờ làm người tiến, người khác xem cũng chưa thấy quá. Liền hắn bên người kia một vòng đồng dạng thân phận không thấp thiếu ra cũng chưa cái gì cơ hội. Có người hạ giọng, nói, ta nhưng thật ra nghe thấy quá một tin tức, nghe nói ứng viện si ở cùng luật ca kết giao. Mọi người tức khắc chấn động, thậm chí có người hít hả một hơi, thật sự. Người nọ gật gật đầu. Ta nghe người khác nói, luật ca kia một vòng kỳ thật đã truyền khai, chỉ là còn không có chính thức công khai. Lúc trước nói chuyện nữ Hải nghe thấy tin tức này, trong mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, ngay sau đó liền trắng sắc mặt. Quả nhiên liền có người nhìn thoáng qua nàng, ngay sau đó cười nói, không cần nói bừa loại sự tình này, ứng viện sĩ si thân phận không bình thường, chúng ta như vậy đều tính biểu là đi. Vậy ngươi không tin liền tình bái. Tuân gia tin tức người bĩu môi, sau đó nói: Hãy đi trước đi dạo, sau đó lại trở về, phía trước bọn họ đang nói sự, nhàm chán đã chết. Luật ca bên kia không phải không được đi sao. Từ ra còn có khác địa phương A ta biết có cái thiên thính, bên kia phong cảnh đặc biệt hảo, còn có cái công viên hải dương, bên trong rất nhiều chân quý hoa loại, đều là hiện thực cực nhỏ nhìn thấy, lần trước tới thời điểm ta đi qua. kia nữ hài lộ ra ý cười, mang theo bọn họ qua đi. Đám người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đi theo nàng đi. Chương 493 công khai. Ứng ban đi tới sảnh ngoài, gặp qua vừa rồi đám kia nam nữ, quả nhiên kế tiếp chính là bọn họ cha mẹ. Từ ra hiện tại tới không ít người, mỗi người vốn dĩ đều ở sảnh ngoài lẫn nhau tụ ở bên nhau thảo luận một chút sự tình. Như vậy sinh nhật tiếng nào đó trình độ đi lên nói cũng là một cái sinh ý chẳng sở. Tới sớm càng là quan hệ không bình thường. Đương thầy ứng vãn xuất hiện về sau, nhất thời liền có không ít người nhìn lại đây, thập phần kinh ngạc nhìn về phía ứng vãn, đó là ứng vãn.